Chương 280 Cung Yến, 2. Cung Yến là ở Quỳnh Hoa Điện Cử Hành, đi trước Quỳnh Hoa Điện trên đường, mỗi cách một khoảng cách liền cao cao đứng sừng sững một cây to bằng miệng chén cháy sắt, đỉnh được khảm trứng ngỗng lớn nhỏ dạ Minh Châu lấy cung chiếu sáng, có điểm cùng loại với hiện đại bản đèn đường, bởi vì mùa đã không sai biệt lắm tiến vào mùa đông, kinh thành cũng ở vào phương Bắc, hiện tại đã thực lệnh, ban đêm cũng buông xuống thật sự sớm, mới giờ rộ mà thôi, không sai biệt lắm liền mau trời tối. Xe ngựa ở Quỳnh Hoa Điện bên ngoài dừng lại, nhìn đến thịnh thân vương xe ngựa, hai lộ cung nữ cung kính đã đi tới, cầm đầu hai gã tiểu cung nữ thần sắc điềm nhiên, sụp mi thuận mắt, hành vi cử chỉ đoàn trang nhu thuận, dơ tay nhấc chân đều lộ ra hoàng thất độc hưu ưu nhã phong phạm. Cung nên vương gia vương phi, thế tử quần vương. Mặt sau một chiếc xe ngựa chung lăng vân đám người dẫn đầu nhảy xuống đi, ở bọn họ sốc lên rèm cửa thời điểm, các cung nữ không hẹn mà cùng quý xuống đã đã đến đại thần cùng thân thuộc nhóm cũng lần lượt đối với bọn họ phương hướng không lương hành lễ thân xuyên triều phục nghiêm thịnh duệ chui ra xe ngựa ám trầm triều phục xứng với bừa bãi bốn trảo kim long theo thua ngáy mắt cho người ta lấy cường hãn khí phách không ai bị nổi cảm giác không đến đại giả khuya nữ hào môn thiếu phụ đều nhìn hắn thẹn thùng đỏ mặt nhưng đối với những cái đó ái mộ tầm mắt nghiêm thịnh duệ giống nhau áp dụng làm lơ thái độ nhảy xuống xe ngựa sau lại xoay người vươn tay Ôn Nu săn sóc đem hắn tức phụ nhi đỡ xuống dưới. Chính Hồng Đại Trang lóe mù không ít người hai mắt, đương Lăng kính hiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm. Đám người không cấm có chút xôn xao. Sớm tại rất sớm trước kia, về thịnh thân vương phi lời đồn cũng đã che kín kinh thành các đại gia tộc, đã nhiều ngày càng là tới đỉnh điểm. Cùng với tên của hắn xuất hiện, thường thường đều là lô mãng nông phu, yêu nghiệt quái vật, tàn nhẫn thị huyết từ từ hình dung từ. Nhưng lúc này giờ phút này nhìn đến hắn bản tôn. Ai cũng không có biện. Pháp đem hắn cùng những cái đó hình dung từ liên hệ lên. Siêu nhất phẩm đại trang đối với nội mệnh phụ mà nói đều là thân phận cùng quyền lợi tượng trưng. trừ bỏ hoàng hậu thái hậu, đại thanh triều chỉ có thịnh thân vương phi một người có này thù vinh. Nếu chỉ là giống nhau nông phu, chỉ sợ chỉ biết bao phủ ở cao quý hoa phục dưới, trở thành người khác cho cười. Nhưng bất luận cái gì nhìn đến người của hắn đều có loại kỳ quái cảm giác. Hắn chẳng những không có bị hoa phục cắn ướt. Trở thành hoa phục làm nền phẩm, ngược lại giống cao quý tuyệt mỹ hoàng hậu giống nhau, di đến chỗ tốt đem đại trang căng lên cố tình đứng ở trên xe ngựa nhìn xuống một chút quanh mình, các vị đại thần tất cả đều thân xuyên triều phục chung quanh nội mệnh phụ mỗi người đều là đại phẩm đại trang, phồn hoa thừa cẩm, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy hoa đoàn cầm thốc, sáng lạn bắt mắt, có chút nữ nhân bởi vì trang hóa đến quá mức diễm lệ, ngũ quan khuôn mặt đều thấy không rõ lắm, lúc này bọn họ chính tốt. Năm tú ba không hẹn mà cùng đánh giá hắn, lăng kính hiên nhẹ con khỏe môi, mượn dùng nghiêm thịnh Duệ tay đạp quỳ dạp trên mặt đất thái giám bối bước xuống xe ngựa, theo sau, hai người lại phân biệt đem hai cái tiểu bao tử ôm xuống dưới, đồng dạng, bọn họ xuất hiện lại khiến cho nho nhỏ hành động, thịnh thân vương con vợ cả, không thể nghi ngờ là rất nhiều người tò mò, tranh nhau muốn định vợ lấy lòng đối tượng, cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau. Ở đây trừ bỏ số ít trí thân quan hệ thông ra, cơ bản sở hữu quan văn đều là cùng quan văn đứng chung một chỗ, võ tướng cũng là cùng võ tướng cùng nhau, thân phận hơi chút tôn quý ngoại thích, công hân, tông thân lại là đơn độc đứng chung một chỗ, bọn họ phu nhân nhi nữ cũng là giống nhau, tốt 5 tốt 3, hơi chút giao hảo điểm cũng chỉ là cho nhau chào hỏi một cái mà thôi. Vương gia vương phi Võ tướng nhóm từ trước đến nay tôn sùng nghiêm thịnh duệ, nhìn đến bọn họ xuất hiện. Xôi nổi mang theo chính mình thê nhi xuống lại lại đây, đảo qua đối mặt người ngoài khi cao cao tại thượng, nghiêm thịnh Duệ cười theo chân bọn họ chào hỏi, bọn họ đều là vào sinh ra tử huynh đệ, không phải cái gì thủ trưởng cấp dưới, trong cung những cái đó quy củ ở bọn họ quân nhân trong mắt, thì đều không phải một cái. Đại ca, một đạo dung cảm giọng nữ đột nhiên cắm vào bọn họ trung gian, đám người nhường ra một con đường. Khó được ăn mặc một fan Diệp Như Vân cùng một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi tráng hán đã đi tới, phòng đoán hắn hẳn là chính là Diệp Như Vân phụ thân Diệp tướng quân, Lăng Kính Hiên tràn ra tươi cười khẽ gật đầu, "Diệp tướng quân, Như Vân." "Diệp tướng quân, Như Vân cô cô." Hai bánh bao thấy thế cũng lần lượt ngoan ngoãn gọi người, hai trương giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, lại ăn mặc gần như tương đồng nhan sắc quần áo, không phải quen thuộc người, hẳn là rất khó phân chia bọn họ. mặt tướng gặp qua vương phi, Gặp qua thế tử quần vương. Rốt cuộc có rất nhiều người ngoài ở đây, diệp tướng quân cũng không hảo quá mức hưng phấn. Chỉ là, cặp kia hổ mắt lại bán đứng hắn, nhìn lăng kính hiên hai mắt chen đầy thiên ngôn và ngữ. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng nắm hắn tay tỏ vẻ cảm tạ à, ít nhiều hắn tiểu đệ coi trọng nam nhân nhà hắn bà. Bằng không phỏng chừng hắn là có thể đem nàng đường gái lỡ thì giống nhau dưỡng. Diệp tướng quân không cần đa lễ. Ngày nào đó buồn phi chắc chắn thay thế ra đệ tự mình tới cửa bái phòng. Trong quân người đều biết Diệp như vân cùng lăng kính bằng đã đính hôn, hắn cũng không có dấu dếm tất yếu. Nói nữa, hắn chính là phi thường vừa lòng hắn tiểu đệ tức đâu. Ha ha! Hoan nên hoan nên! Khu khụ mặt tướng xin đợi vương phi đại giá. Diệp tướng quân phản xạ tính dung cảm cười to, ngay sau đó tựa hồ là nhận thấy được chính mình biểu hiện đến quá nhiều kích động, thanh cụ hai tiếng ra vẻ ưu nhã. Diệp như vân tức giận hoành liếc mắt một cái nhà nàng lão nhân, tiến lên hai bước thân mật sờ sờ tiểu bao tử nhóm, lại ngẩn đầu đối lăng kính hiên nói, đại ca không cần lý cha ta, hắn là cái thô nhân, không hiểu những cái đó quý củ. Lời này vừa nói ra, lăng kính hiên thiếu chút nữa cười chàng, hai bánh bao không khách khí che miệng cười trộm, này nhưng còn không phải là thô nhân ghét bỏ thô nhân sao. Giống như Diệp như vân giống như quên mất, nàng chính mình cũng văn nhã không đến chạy đi đâu a. Không sao, buồn phi. Hoa quận vương phi đến. Lăng Kính Hiên nói còn chưa dứt lời. Thái giám cao uống đột nhiên vang lên. Nghe được cảm thấy hứng thú tên. Lăng Kính Hiên cũng đi theo quay đầu xem qua đi. Trung quanh vây xem người sôi nổi lùi lại hai bước. Bọn họ vô hình chung càng thêm hạc trong bầy gà. Chỉ thấy một chiếc đẹp đẽ quý giá không thua cho bọn hán. Thùng xe trên có khắc một cái hoa tự xe ngựa ở quỳnh hoa điện cửa dừng lại. Mười mấy thị nữ gã sai vật từ phía sau xe ngựa nhảy xuống. Màn xe sốc lên một sát, một cái dáng người thon, dài, thấm mắt mũi cao, có một đôi xanh thẳm sắc con người nam nhân từ bên trong đi ra, trắng nón ra thịt non mịn đến liền cùng có thể véo ra thủy giống nhau. Trương dương đỉnh mày lại trương hiển ra một chút nam tử khí phách, chính hồng quận vương phi đại trang đem hắn điểm suyết đến cùng gốm xứ hoa hoa dường như, bất quá, lúc này kia trương tuấn mỹ động lòng người khuôn mặt lại không có chút nào tươi cười, đứng ở trên xe ngựa nhìn chung quanh hiện trường một vòng. Nam nhân đột nhiên ngảy xuống. Xe ngựa, hướng tới nào đó phương hướng bay nhanh mà đi. Nghiêm thiếu hoa, vì sao không đợi ta cùng nhau? Vọt tới tông thân quý tộc đôi, hoa quận vương phi nhìn đối diện cao lớn tôn quý nam nhân lạnh giọng chất vấn, không hề có băn khoăn đến quanh mình đám người tồn tại. Nam nhân kia chính là hoa quận vương nghiêm thiếu hoa, hoa quận vương phi nam nhân. bổn vương vì sao phải chờ ngươi? Nghiêm thiếu hoa tuấn Mỹ khuôn mặt nháy mắt hiện lên một màn ôn giận. Lương bèo ở sau người đôi tay đột nhiên nắm chặt, hắn đang ở tận khả năng khắc chế chính mình tính tình. Người, nghiêm thiếu hoa, trắng nón như gồm sư giống nhau khuôn mặt bò mãn xấu hổ và giận dữ cùng không cam lòng, hoa quận vương phi tức giận đến cả người run rẩy, vì hắn, hắn không tiếc từ xa xôi Tây Quốc xa gả mà đến, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cảm tình thực hảo A, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành cùng kẻ thù giống nhau liên bởi vì hài tử nhiễm quái bệnh. Thái hậu có chỉ, tuyên các vị vương phi phu nhân phúc lăng cung kiến giá. Một đám thái giám đột nhiên đã đi tới, cầm đầu thái giám phất trần nhoang lên, tiêm tế thanh âm đột nhiên vang lên, lăng kính hiên thu hồi tầm mắt liễm hạ mắt, ngắn ngủn vài phút mà thôi, hắn không sai biệt lắm đã thấy rõ ràng hoa quận vương phi, nói trắng ra là, chính là cái bị sủng hư tiểu hoàng tử, làm việc toàn bằng chính mình hỉ nộ, không màng người khác lập trường cũng khó trách nghiêm khiếu hoa sẽ trầm mê ôn nhu hương, thay đổi là bất luận cái gì nam nhân chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi đi. Bất quá, loại người này kỳ thật cũng là đơn thuần nhất cố chấp, một khi được đến hắn tán thành, kia hắn liền sẽ nhất sinh nhất thế dùng hết toàn bộ đi ái đi bảo hộ, mặc kệ là hắn ái nhân vẫn là bằng hữu hẳn là đều sẽ thực hạnh phúc, đương nhiên, tiền đề là đối phương cũng vui với tiếp thu dưới tình huống. Làm sao vậy? Nhận thấy được hắn dị thường trầm mặc, Nghiêm thịnh Duệ hạ giọng hỏi, quanh mình nổi mệnh phụ đạo y y tự xếp hàng chuẩn bị cùng bọn thái giám cùng đi phúc lăng cung, duy nhất không nhúc nhích chính là hắn cùng hoa quận Vương Phi, cùng với bồi ở hắn bên người Diệp Như Vân. Không, phát hiện một ít chuyện thú vị mà thôi, ta phòng trừng thái hậu chờ lát nữa liền sẽ ra tay, thuật tiện Vân Hàn cũng sẽ nhân cơ hội cùng ta thấy mặt, trở về khả năng muốn vãn một ít, người trước mang bọn nhỏ đi vị kia thỉnh ăn đi. Lắc đầu. Lang kính Hiên vừa nói vừa chuẩn bị bước ra bước chân nghiêm Thịnh Duệ còn không có tới kịp nói chuyện thằng thiếu Khanh đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra đại lãnh thiên Nhi còn trang bức loạn chọn trong tay quạt xếp ở hắn phía sau cách đó không xa một cái ăn mặc chính nhất phẩm cáo mệnh phục lão nhân lãnh một đám bất đồng cấp bậc cáo mệnh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hắn các nàng hẳn là chính là thượng Minh trưởng công chúa cùng nàng con dâu nhóm Lăng kính Hiên mỉm cười theo chân bọn họ gật gật đầu chủ động phóng xuất ra thiện ý Đối phương cũng hồi lấy cười, xem như tiếp được hắn tung ra cảnh ô liệu. Kính huyên, ta cùng ngươi cùng đi Phúc Lăng cùng đi. Tới gần hắn, tàng thiếu khanh chờ đợi nói, trực giác nói cho hắn, hôm nay hắn khẳng định sẽ cùng Thái Hậu Giang Thượng, ngàn năm một thở cho hay, bỏ qua không khỏi quá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn cũng thật lâu cũng chưa gặp qua vân hẳn, nhân cơ hội này cũng có thể an ủi an ủi nỗi khổ tương tư. Đi phúc lăng cung tất cả đều là chút nội mệnh phụ cùng chưa xuất các khuê nữ, hắn một đại nam nhân xem náo nhiệt gì. Lăng kính hiên tức giận phiên trận trắng mắt, thẳng cùng Diệp như vân gật gật đầu, mang theo hắn đi hướng đội ngũ đằng trước, giống nhau vương phi phẩm cấp là chính nhất phẩm, bất quá thê bằng phú quý, hoàng đế đặc ban hắn siêu nhất phẩm, tôn quý cấp bậc chỉ ở sau đương kim thái hậu hoàng hậu, cho nên, ở hắn không có động phía trước, những người khác là không thể đi trước một bước. Uy. Từ từ ta, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta đi tìm hoàng huynh đi. Thấy thế, thằng Thiếu Khanh làm bộ liền tưởng theo sau, nhưng lại bị Nghiêm Thịnh Duệ không lưu tình chút nào xách trở về, làm lơ quanh mình chú mục, Nghiêm Thịnh Duệ mang theo hai cái nhi tử cùng bọn họ tiểu thư đồng hướng tương phản phương hướng đi. thằng Thiếu Khanh không cam lòng quay đầu lại nhìn xem, bĩu môi theo đi lên. Đi tìm vị kia làm gì? Chờ lát nữa không phải có thể gặp được. Đi theo bọn họ bên người. Thằng thiếu khanh tức giận còn ở khó chịu, hai bánh bao phi thường không cho mặt mũi cười trộm, cái này lục thúc là ngốc sao. Mỗi lần đều bị cha khi dễ, còn mỗi lần đều phải ăn vạ cha, thật sự là đầu tú đâu. Phụng nhà ta vương phi mệnh lệnh, mang tiểu văn tiểu võ đi cho hắn thỉnh an. Người nhác quét hắn liếc mắt một cái, nghiêm thịnh duệ khỏe môi nhẹ cong, thằng thiếu khanh cũng là khôn khéo, nháy mắt liền sáng tỏ trong đó dụ ý, khó chịu biến mất hơn phân nửa. Bất quá nghị đến hắn kia một bộ thê nô bộ dáng, tàng thiếu khanh lại tức không đánh một chỗ tới, muộn thanh muộn khí lầm bầm nói, có vương phi ghê gầm Ô ô, hắn cũng muốn làm thê nô A, vẫn hẳn gì thời điểm mới có thể gả cho hắn đâu. Đáng chết, mỗi lần nhìn đến bọn họ hai vợ chồng ân ái, hắn đều hận không thể trực tiếp vọt vào trong cung đoàn người. Không phải không nghe được hắn đoán nghiệm, nghiêm thịnh duệ chỉ là liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng ý cười càng sâu, đương nhiên ghê gấm. Nhà Hán Vương Phi chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị đâu chương 281 Cung Yến, 3, Tức chết người không đền mạng. Phúc Lăng cung cửa, con đường hai sườn phân biệt đứng một liệt thái giám cùng một liệt cung nữ. Ở Lăng Kính Hiên cùng Thượng Minh Trưởng Công Chúa dẫn dắt hạ, một chúng mệnh phụ tiểu thư chỉnh tề có tự hướng đi Phúc Lăng cung. Trong lúc, thường thường có rất nhiều cung nữ thái giám đi theo nhuyễn tiểu từ bọn họ bên cạnh trải qua. nhuyễn tiệu ngồi tất cả đều là các cung các điện chủ nhân. Cũng chính là hoàng đế phi tử, hậu cung các nương nương, nam nữ không câu nệ, số lượng có thể nói là tương. Đương khả quan, xem đến lăng kính hiên đều thiếu chút nữa run rẩy khó trách hoàng đế mới 40 tới tuổi liền hư thoát, là cá nhân dưỡng nhiều như vậy thê thiếp đều đến hư thoát, không chết đã xem như hắn vận khí tốt. Hoàng hậu nương nương đến, đến phúc lăng cung dưới bậc thang, dẫn đường thái giám đi vào thông báo, vừa lúc lúc này, hoàng hậu loan giá tới rồi tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, lăng kính hiên thượng minh trưởng công chúa bốn gối hành nửa lễ. mặt khác vô luận là vương phi vẫn là nội mệnh phụ, toàn bộ quy quy củ củ quỳ xuống. từ loan giá trên dưới tới sở vân hẳn cũng mặc vào chính màu đỏ hoàng hậu đại trang. trương dương khí phách vượng hoàng thêu thừa xoay quanh này thượng, hậu quan điểm suýt xa hoa chân châu đá quý, xứng với hắn tuấn mỹ vô cùng diện mạo, trắng non bóng loáng da thịt, lạnh nhạt cao ngạo khí chất. Cùng với sinh ra đã có săn lưu nhã tôn quý, cơ hội nháy. Mắt liền đem ở đây mọi người cấp so đi xuống, ở nữ quan nâng hạ, sở vân hàn lánh đạm quét liếc mắt một cái mọi người, nhìn đến lăng kính hiên thời điểm, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt vui sướng, hắn rốt cuộc tới. Bình thân, nhanh chóng liệm đi tái kiến lăng kính hiên vui sướng, sở vân hàn tay phải vung lên, mang theo các cung nhân xoay người tiến vào phúc lăng cung. Tiêu quý phi, bạch quý phi đến. Bọn họ còn không có đứng lên, thái giám cao uống lại bén nhọn văng lên, nội mệnh phụ không thể không lại lần nữa quỳ xuống đi. Bất quá lúc này đây lăng kính hiên liền không cần đi thêm nửa lễ, chỉ cần hơi chút túi đầu là được. Quý Phi là chính nhất phẩm, mà hắn là siêu nhất phẩm, nếu không phải bởi vì Quý Phi là hoàng đế người, bọn họ còn hẳn là trái lại cho hắn hành lễ. Tiêu Quý Phi cũng là 40 tới tuổi, bao dưỡng đến cực hảo, thoạt nhìn nhiều nhất 30 trên dưới, hoàng đế nữ nhân. Diện mạo tuyệt đối là không cần phải nói Nếu là không biết người Chỉ sợ rất khó tưởng tượng Như thế Mỹ lệ nữ nhân hải tử đều đã hai mươi mấy Bên kia bạch quý phi Không biết có phải hay không lăng kính hiên nào giác Hắn tổng cảm thấy hắn cho người ta cảm giác có điểm giống sở vân hàn Chỉ là so sánh với sở vân hàn Trên mặt hắn tươi cười muốn hơi nhiều chút Người chính là thịnh thân vương phi Trải qua bọn họ bên người khi Đi ở hơi chút phía trước điểm tiêu quý phi đột nhiên dừng lại Ngự khi thái độ đều một bộ cao nhân nhất đảng bộ dáng, nhìn hắn cả người chính hồng, tiêu quý phi thiếu chút nữa không giao đoạn hàm răng nhi, mặc kệ là hoàng cung vẫn là các đại gia tộc, chỉ có chính thê mới có tư cách xuyên chính hồng quần áo, trời biết nàng mơ ước chính hồng phượng bảo đã bao lâu, bất quá, hận về hận, nàng trên mặt lại là một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, cho người ta cảm giác vĩnh viễn đều ung dung hoa quý, cao không thể phản, bổn phi đúng là quý phi nương nương có gì chỉ giáo. Nàng ngụy Trang có lẽ có thể giấu giếm được người khác, lại không có biện pháp tránh được lăng kính hiên tầm mắt, từ ngay từ đầu, hắn liền không nghĩ tôi muốn ở này đó người trước mặt phục tiểu nhận thấp, bổn phi hai chữ vừa ra khỏi miệng, phía sau tức khắc chuyển đến đảo hút khí lạnh thanh âm, tiêu quý phi miêu tả tinh xảo khuôn mặt cũng nhanh chóng hiện lên một tia hào não, nàng nhất để ý chính là thân phận, nhiều năm qua, ai dám ở nàng trước mặt đoan đến so nàng còn cao, thêm chi thái hậu sùng ái cùng hoàng đế tôn trọng, liền hoàng hậu cũng không dám công nhiên bắt nàng mặt mũi. một cái vương phi dám ở nàng trước mặt tự xưng bủn phi. bủn cung đã sớm nghe nói thịnh thân vương phi đoan trang cao quý, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. dơ lên tươi cười, tiêu quý phi nói chọn không ra bất luận cái gì thật xấu. tiền đề là người khác không rõ ràng lắm lăng kính hiên bối cảnh dưới tình huống ngu ngốc đều biết, nàng căn bản là ở trào phúng hắn một cái nông phu làm bộ đoan trang cao quý. Nếu bỏ đi kia thân vương phi đại trang, hắn cũng chỉ là cái thô bị bất kham ở nông thôn nông phu, ở đây bất luận là nội mệnh phụ vẫn là cung nữ thái giám, tất cả đều là nhân tinh nhi, sao lại nghe không ra trong đó mùi thuốc súng, bất quá ai cũng không dám tùy ý mở miệng là được, cùng lăng kính hiên sóng vai mà chạm đại trưởng công chúa tàng hầu phu nhân cũng là mắt nhìn thẳng, không có bất luận cái gì muốn giúp đỡ ý tứ. Là sao? Xem ra bổn Phi vẫn là thực thích hợp nhà của chúng ta Thịnh Duệ sao, ban đầu ta còn sợ chính mình cho hắn mất mặt đâu, hiện giờ nghe Quý Phi nương nương vừa nói, bổn Phi quyết đoán tin tưởng tràn đầy, Thịnh Duệ nói đúng, bổn Phi trời sinh nên là thịnh thân Vương Phi. Ha! Lăng kính hiên tiếng nói vừa rước, lấy tiêu Quý Phi cầm đầu, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm, hắn là thật xuẩn vẫn là dạ vờ. Nào có người ra mặt dày đến loại trình độ này? chẳng lẽ hắn nghe không ra nàng là chào phương hắn cực phẩm này thịnh thân vương phi không khỏi cung quá cực phẩm so sánh với bọn họ cầm rất đầy đất run rẩy hát tuyến lăng kính nhiên nhưng thật ra một bộ đắc trí bộ dáng phản phất thật sự ở may mắn giống nhau trước hết phản ứng lại đây tảng hầu lao phu nhân cũng chính là thượng mình trưởng công chúa tảng thiếu khanh lão nương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái đáy mắt nhanh chóng lướt qua một kia vừa lòng ngay sau đó lại bày ra một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng Có thể ngồi trên thịnh thân Vương Phi vị trí cố nhiên hảo, Vương Phi nhưng đến ngồi ổn, bằng không ngày nào đó nếu là rớt xuống dưới, sợ là sẽ trở thành đại gia trò cười đi. Khoe miệng không chịu không chế chịu chịu, tiêu Quý Phi tươi cười trở tắt, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lăng Kính Hiên vui vẻ thoải mái nói, đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm, bất quá bổn Phi cùng nương nương là không giống nhau Nga, Vương gia cưới ta thời điểm hai bàn tay trắng, chỉ có một câu hứa hẹn, cuộc đời này vì ta. Ngôi Cửu Ngũ nhưng bỏ, miệng vàng lời ngọc đảo ngược, sinh tử chi giao nhưng thế, núi lao biển lửa nhưng đi. Nương nương cứ yên tâm đi, nhà ta vương gia từ trước đến nay trọng nặng, khẳng định sẽ chỉ một mình ta. Hậu cung nữ nhân, nhất thiếu chính là cái gì? Không phải quyền thế, không phải tiền tài, càng không phải mỹ mạo, mà đúng là ngôi Cửu Ngũ ái, nàng không phải ái nói nói mắt sao? Kia nàng khiến cho ngươi hận đến xuất huyết bên trong, tức chết nàng lại nói, phải không? Hy vọng thật sự như thế Quả nhiên, đưa lưng về phía hắn tiêu quý phi thân thể cứng đờ Một hồi lâu lúc sau mới đông cứng phun ra mấy chữ Ngay sau đó mang theo cả người khó chịu bước nhanh rời đi Đem hết thể thu hết đáy mắt bạch quý phi trải qua lăng kính hiên bên người Khi tha phú hưng thú liếc hắn một cái Nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói Mà đi theo bọn họ phía sau nội mệnh phụ Tất cả đều đắm chìm ở lăng kính hiên lúc trước nói những lời này đó bên trong Nhưng phẳng là cái nữ tử Ai không hy vọng bọn họ nam nhân đôi chính mình tình cảm chân thành không gì? Nhưng kia lại là không có khả năng. Các nàng là tiểu thư khuê cát, ngày thường vì trương hiển phụ đức, chẳng sợ không muốn, cũng không thể không chủ động vì chính mình nam nhân nạp thiếp nâng phòng, lấy kỳ các nàng hiền lương thuộc đức, khoảnh khắc chi gian, lang kính hiên không thể nghi ngờ thành sở hưu phu nhân các tiểu thư hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Theo sau hiền lương thuộc đức bốn phi cũng lần lượt tới rồi. Còn có một ít chiêu nghi mỹ nhân gì đó, dù sao nên đến không sai biệt lắm đều tới rồi lúc sau. Tư lễ thái giám rốt cuộc từ trong điện chạy như bay ra tới, chúng mệnh phụ tinh thần chấn động, vội không ngừng sửa sang lại dung nhan. Trung quanh thái giám cung nữ cũng lần lượt bận việc lên, nổi giận đùng đùng hoa quận vương phi đột nhiên mang theo mười mấy thị nữ tùy tùng đi qua, nhìn dáng vẻ của hắn trực tiếp liền phải tiến vào phúc. Lang cung, tư lễ thái giám chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn, hoa quận vương phi thỉnh chậm. Bang. Cúc ngay. Giây tiếp theo, một đạo khủng bố tiếng xe gió đột nhiên vang lên, che ở hắn phía trước tư lễ thái dám cả người bị chiều bay đi ra ngoài, cầm trong tay roi dài hoa quận vườn phi hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, mang theo người của hắn nên ngang đi vào, rốt cuộc không ai dám lại đi ngăn lại hắn, thấy như vậy một màn, lăng kính hiên nhịn không được chiều chiều khoe miệng, cùng hắn so sánh với, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình giống như ôn nhu nhiều, đây mới là hoàng gia nuông chiều ra tới. Long tử phượng tôn đi. Quyết đoán như bức có hay không? Thái hậu có chỉ, tuyên các vị phu nhân tiến điện. Mấy cái thái giám nhanh nhẹn kéo đi bị trử tư lệ thái giám, mặt khác một người cao giọng vừa uống, ở bọn thái giám cung nữ dẫn dắt hạ, lấy lăng kính hiên tầng hầu phu nhân cầm đầu một đám nội mệnh phụ dựa theo phẩm cấp sắp hàng hảo, chỉnh tề có tự tiến vào đại điện, phúc lăng cung nội, thái hậu hoàng hậu cao cư thủ vị, còn lại phi tử lấy tiêu bạch nhị vị quý phi cầm đầu. Y tự ngồi ở hai sườn, sớm một bước mạnh mẽ xông tới hoa quận vương phi còn lại là đầy mặt khó chịu đứng ở Thái Hậu bên cạnh. Tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ở bọn Thái giám dẫn dắt hạ, đi đến trong chính điện ương lăng kính hiên tẳng hầu phu nhân dẫn đầu quỳ xuống đi, còn lại mệnh phụ cũng lần lượt quỳ xuống, sơn hô thiên tuế vang vọng toàn bộ đại điện, cao tòa thượng phương Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu phất tay nói, các vị phu nhân miễn lễ bình thân. Tạ Thái Hổ, Chờ phía trước người đứng lên sau, mặt khác phu nhân mới chậm rãi đứng lên, các bậc chế độ ở chỗ này hiện ra đến đặc biệt rõ ràng, theo sau Thái Hậu lại nói một ít cắt tưởng lời nói, làm người ban thưởng nhị phẩm cáo mệnh dưới các phu nhân, bởi vì các nàng không có tư cách dự tiệc, cảm tạ thưởng, các nàng liền rời đi, lưu lại tất cả đều là kinh thành các đại gia tộc có thể kêu đến ra tên gọi phu nhân vương phi, công chúa con chúa, cùng với bọn họ nữ nhi nhóm, lang kính hiên tự nhiên cũng ở. Trong đó, người tới, cấp các vị phu nhân ban ngồi. Quen liếc mắt một cái còn đứng mọi người, nhìn đến cầm đầu Lăng Kính Hiên khi, thái hổ đôi mắt lóe lóe, có khiếp sợ cũng coi đoán hận, càng nhiều lại là tính kế, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này thịnh thân vương phi thế nhưng sẽ như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn liền một bộ non nớt dễ khi dễ bộ dáng. Hảo đi, Lăng Kính Hiên năm nay cũng mới 21, bề ngoài cho người ta cảm giác cũng thật là nhu nhược dễ khi dễ. Nhưng nếu là thật muốn muốn khi dễ hắn, chỉ sợ kết quả liền không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Tạ Thái Hậu, Lăng Kính Hiên cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp liền tùy tiện hướng đi bên phải thủ vị ngồi xuống. Ở đây mọi người thấy thế đều nhịn không được chiều chịu khoe miệng. Tuy rằng hắn phẩm cấp là tối cao lạc, nhưng hắn bối phận cũng không phải tối cao à. Ở đây trừ bỏ thượng mình trưởng công chúa, còn có các đại gia tộc lao phu nhân, hắn một cái tuổi có thể nói là nhỏ nhất. Thật đúng là một chút khách sáo cũng không nói. Thô bỉ, vô lễ, không giáo dưỡng. Đủ loại kiểu dáng làm thấp đi hình dung từ không ngừng lướt qua rất nhiều người trong óc ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích mấy cái lao phu nhân càng là lập tức đen mặt. Bất quá bởi vì đại trưởng công chúa cũng chưa nói chuyện. Các nàng cũng không dám mạo muội suốt đầu là được. Mọi người chỉ có thể y tự đi đến hắn hạ đầu ngồi xuống. Trừ bỏ có phẩm cấp công chúa của chúa. Mặt khác chưa xuất các khuê nữ bao gồm Diệp Như Vân đều phân biệt đứng ở bọn họ mặt sau. Thịnh thân Vương Phi là vị nào? Ai ra thượng tuổi, đôi mắt cũng không hảo xử. Tới, Lăng Kính Hiên đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trào phúng, như thế rõ ràng nhục nhã, thật đương hắn là đầu gốc tàn phế không thành. Quét liếc mắt một cái đối diện đầy mặt cười nhạo một chúng phi tần, nhìn nhìn lại đồng dạng lộ ra tươi cười nội mệnh phụ nhóm, Lăng Kính Hiên bông chốc đứng lên. Đón mọi người kinh ngạc khó hiểu ánh mắt bước nhanh bước lên bậc thang, trường thân ngọc lập xử đến thái hậu trước mặt, tại hạ chính là thịnh thân vương phi, thái hậu nương nương, ngươi thoạt nhìn cũng thật tuổi trẻ a một chút đều không giống như là mấy chục tuổi lao thái bà, không biết người khẳng định cho rằng ngươi mới hơn 30. Tuổi đâu, bất quá, người làn da có thể bảo dưỡng, đôi mắt này liền không hảo bảo dưỡng, thị lực thoái hóa cũng là bình thường, thái hậu ngươi cũng không cần quá thương tâm. Về sau ta tới bái kiến ngươi khẳng định trực tiếp hướng ngươi trước người chạm, để tránh ngươi dùng mắt quá độ, thị lực càng kém. Bọn họ không phải cảm thấy hắn thô bỉ không giáo dưỡng sao. Kia hắn liền thô bỉ cho bọn hắn xem đi, dù sao hắn vốn dĩ chính là nông phu không phải sao. Chương 282 Cung Yến, 4, Hoàng bá Phụ, đưa ta đi. Phúc An cung ngự thư phòng, Hoàng đế nghiêm thịnh trí chí chính vùi đầu ở Long Án Thượng xử lý hôm nay tấu trường mặc kệ hắn có lại nhiều không phải, ít nhất là một cái hoàng đế, hắn là chăm chỉ, nhưng phạm là đối ba Canh có lợi sự tình, hắn đều sẽ tiếp thu, cũng người ra tốc xử lý, liền giống như sở vân hàn đưa ra những cái đó thống trị nội hải, nông nghiệp cải cách kiến nghị, hoặc là hàn lăng thư viện mở rộng từ từ, mỗi hạng nhất đều đã thiết thực chứng thực đi xuống. bệ hạ, thịnh thân vương cùng tàng lục ra tới, thái giám tổng quản trương đức tử đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Đứng ở hắn bên cạnh nhỏ giọng nói, bọn họ tới làm gì? Ngừng đầu, nghiêm thịnh chí rõ ràng khó chịu, đến nay hắn đều còn ở vì ngày đó sự tình sinh khí đâu. Hơn nữa hắn vương phi treo chọc Thái Hậu, hại hắn mấy ngày nay cho Thái Hậu thỉnh ăn cũng liên tục bị nhục, tâm tình liền càng thêm không mỹ lệ, có thể nói, hắn là ước gì hắn chạy nhanh đi biên quan, nhắm mắt làm ngơ, cố tình nhân tài đánh thắng trận. biên quan căn bản không có chiến sự. Làm đến hắn mỗi ngày đều phải ở trên triều đỉnh cùng hắn mặt đối mặt, trong lòng tích tụ chẳng nhưng không có. Biến mất, ngược lại càng sâu. Vương gia nói mang thế tử cùng quận vương tới cấp bệ hạ thỉnh an, lục gia nói hắn tưởng nghiệm bệ hạ. Trương Đức Tử sau khi nói xong liền cúi đầu, ngũ ngốc đều biết, tàng thiếu khanh tuyệt đối không có khả năng sẽ tưởng nghiệm hắn. Nề hà, người như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể như vậy hồi phục a. Tưởng nghiệm. Thôi, làm cho bọn họ vào đi. Hoàng thượng cũng không phải xuẩn, sao có thể không biết Tằng thiếu khanh rõ ràng là biệu đặt lung tung. Nghiêm thịnh trí vô lực xua xua tay, đối cái này biểu đệ là hoàn toàn hết trô nói rồi. Thân đệ gặp qua Hoàng huynh. Không bao lâu, nghiêm thịnh duệ Tằng thiếu khanh phân biệt nắm hai bánh bao đi đến, không cần đại nhân thúc dục hai bánh bao ngoan ngoan hiểu chuyện quỳ xuống đi, cấp hoàng bá phụ thỉnh an. Giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, giống nhau như lúc động tác, giống nhau như lúc nói. Trừ bỏ trên người quần áo nhan sắc hơi có bất đồng Hai cái hoa hoa cơ bản liền Cùng một người giống nhau Nhìn bọn họ Nghiêm thịnh chí không cấm có chút hoàng thần Hơn 20 năm trước Cũng có một cái theo chân bọn họ lớn lên giống nhau Như lúc mãi hoa hoa luôn là hoàng huynh Hoàng huynh kêu hắn đi Khi đó hắn còn thực đáng yêu Tuy rằng nghịch ngợm gây sự một chút Không tiếc vì một cái thông minh hoạt bát hảo đệ đệ Nhưng hôm nay Tấm mắt không cấm quét về phía trường thân ngọc lập Nghiêm thịnh duệ. Nghiêm Thịnh trí nhịn không được thật sâu thở dài, hiện giờ hắn, sớm đã không phải lúc trước cái kia đáng yêu nai hoa, hoa. Hoàng Bá phụ, ngươi không thích chúng ta sao? Quỳ trên mặt đất tiểu bao tử thấy hắn thật lâu không có phản ứng, ngược lại là nhìn bọn họ phụ vương lắc đầu thở dài, cũng không đợi hắn gọi bọn hắn lên, tiểu bao tử thẳng đứng lên, thịch thịch thịch chạy đến trước mặt hắn, nghiêng đầu ủy khuất nhìn hắn, đại bao tử thấy thế cũng đi theo đứng lên. Đoạn ở nghiêm thịnh trí mở miệng phía trước lôi kéo hổ mặt cửa mắng, đệ đệ không cần hồ nháo, ngươi đã quên cha nói qua sao? Không có ai nhất định sẽ thích ai, chúng ta không phải hoàng bá phụ nhi tử, hắn không thích chúng ta cũng là bình thường, chỉ cần phụ vương cùng cha thích chúng ta là được. Là như thế này sao? Lăng võ hồng hốc mắt nhìn về phía nghiêm thịnh trí, phản phất là ở trần chuỗi lên án giống nhau, làm đến nghiêm thịnh trí cái này hoàng đế kiêm trưởng bối đảo trước không được tự nhiên đi lên. Vội vàng lôi kéo hắn chấn ăn nói, không phải, hoàng bá phụ chỉ là đột nhiên nhìn thấy các ngươi có điểm phản ứng không kịp, không phải không thích các ngươi. Hoàng đế nhi tử rất nhiều, khi còn nhỏ hắn còn sẽ ôm một cái bọn họ, chờ bọn họ sau khi lớn lên, liền không hề chỉ là con hắn, tuổi nhỏ nhất tiểu thập tuy rằng theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại, lại cũng không có bọn họ tới ngoan ngoan đáng yêu, nghiêm thịnh trí tâm đột nhiên liền mềm mại xuống dưới tôi cười chung bất chi bất giác trộn lẫn vài phần sùng địch Ta liền nói sao, tiểu võ như vậy đáng yêu, hoàng bá phụ sao có thể không thích ta, đại ca, lần này ngươi nói sai rồi Nga. Rõ ràng là hắn bản thân nói, hiện tại lại một cổ não đẩy đến lăng văn trên người, tiểu gia hỏa lại đáng yêu lại cơ linh, lá gan còn rất đại, nghiêm thịnh chí không khỏi lại yêu thích ba phần. Lăng văn ngay từ đầu vốn dĩ chính là làm bộ răn rệ đệ đệ, hiện giờ đạt tới mục đích. Hắn cũng không cùng đệ đệ so đo, mà dẫn bọn hắn tiến đến nghiêm thịnh duệ tẳng thiếu khanh, sớm đã tự động tự phát ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Người kêu tiểu võ phải không? Vậy ngươi chính là tiểu văn. Vừa tới kinh thành, còn thói quen sao? Vương phủ hạ nhân có hay không hảo hảo hầu hạ các ngươi? Kéo bọn hắn làm được trên long ủy, nghiêm thịnh chí quan tâm hỏi, lang võ nghiêng đầu nhăn chặt đỉnh mày, một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. lang văn còn lại là đôi mắt lué lóe gần như nghẹn ngào nói, còn hảo, cha sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ không làm người khi dễ chúng ta." Hai người trên người hơi thở miễn bản có bao nhiêu ủy khuất, tiểu bao tử hốc mắt càng là nói hồng liền hồng, Nghiêm Thịnh trí đa nghi tính tình lại toát ra tới, bất quá lúc này đây hắn không phải nghi kỵ ai, mà là nghĩ tới mấy ngày trước đây vương phủ giết chó, chẳng lẽ là bởi vì hạ nhân mạo phạm hai đứa nhỏ, vương phi mới có thể ra tay tàn nhẫn. Nói như thế tới Hắn đều chỉ là vì bảo hộ chính mình hài tử. Ngoan, về sau nếu có người khi dễ các ngươi, các ngươi liền tới trong cung tìm Hoàng bá phụ, Hoàng bá phụ thế các ngươi giáo huấn bọn họ. Thật vậy chăng? Kia khi dễ chúng ta chính là Hoàng bá phụ, chính ngươi làm sao liệt? Lăng Văn từ trước đến nay phản ứng nhanh nhẹn, lời này vừa nói ra, Nghiêm Thịnh Chí ngẩn ra, ngay sau đó ôm bọn họ cười ha ha, ngươi cái tiểu quỷ linh tinh. Thật sự cùng ngươi phụ vương khi còn nhỏ giống nhau nội tâm nhiều, hoàng bá phụ sao lại cùng các ngươi hai cái tiểu hòa nhì không qua được. Giống như hắn giống như quên mất, không lâu trước đây hắn còn ở tính kế nhân ra đâu. kia nhưng nói không chừng, sở thúc trước kia đã dạy chúng ta một cái gọi là phòng ngửa chu đáo từ ngữ, bọn họ đều nói hoàng bá phụ rất lợi hại, liền phụ vương đều phải sợ vài phần, chúng ta lại là từ nông thôn đến, không hiểu trong kinh thành những cái đó lung tung rối loạn quý củ. Vạn nhất không biết như thế nào chọc giận ngươi làm sao liệt? Cho nên ngươi liền phải phòng ngừa chu đáo, trước lửa chấm cho các ngươi đặc quyền sao? Vong nửa ngày, bọn họ là tự cấp hắn thiết bây giờ a, Nghiêm Thịnh Chí không cấm buồn cười, đứa nhỏ này, tâm tư cũng quá linh hoạt. Ân Đồn hắn mang cười hai mắt, Lăng Văn hai mắt tỏa ánh sáng, khẳng định gật đầu, cha nói, có thể muốn cứ việc muốn, dù sao hoàng đế gì đều có, không cần bạch không cần. Ha ha. Lao Cửu Ngươi chính là như vậy giáo nhi tử. Nghiêm thịnh trí mừng rỡ thoải mái cười to, còn chưa từng có người nào dám quang minh chính đại cùng hắn muốn đặc quyền đâu. Nay cũng không phải là thần đệ giáo, thần đệ bị thương bị vương phi cứu thời điểm đã mất đi ký ức, nào còn có thể giáo hài tử. Đây đều là hoàng tổ giáo, hắn từng là bọn nhỏ tiên sinh. Nghiêm thịnh duệ kiều chân bắt chéo mỉm cười nói, hắn mới sẽ không nói cho hắn, hết thảy đều là kính hiên công lao đâu. Nếu không hắn về sau không chừng như thế nào để phòng nhà hắn tức phụ nhi, muốn phòng phòng chính mình tức phụ nhi đi, hắn tức phụ nhi không cần người khác nhớ thương. Phải không? Nga, chấm nghĩ tới, Vân Hàn sát thật cùng chấm nói qua chuyện này, khó trách chấm vừa thấy các ngươi liền đặc biệt thích, nguyên lai like các ngươi đều là Vân Hàn dạy ra à, không tội không tội, trương đức tử, đi đem chấm chân quý giấy và bút mực lấy ra tới đưa cho thế tử cùng con vương. Còn có chấm lần trước được đến Long Lân Huyết Ngọc cũng cùng nhau lấy ra tới thưởng cho bọn họ. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi, hoàng đế tâm tình một hảo, ban thưởng cũng liền hào phóng, giống nhau trưởng bối lần đầu thấy văn bối, nam hài tử giống nhau đều sẽ đưa giấy và bút mực, nữ hài còn lại là trang sức nữ hùng chờ hắn còn thuận tiện đáp thượng một đôi huyết ngọc. Huyết ngọc vốn chính là cực kỳ hiếm lạ chi vẩn, Long Lân Huyết Ngọc càng là trong đó người xuất sắc. Khắp thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra đệ nhị đối giống nhau như lúc, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật thích này. Hai đứa nhỏ. Cảm ơn Hoàng bá phụ, bất quá tiểu võ không nghĩ muốn cái này, Hoàng bá phụ ngươi có thể hay không đem nghiêm ca tặng cho ta. Phúc ha ha. Cầm trương đức tử cho bọn hắn lễ vật, lang võ chấp hai mắt khát vọng nhìn hắn, nghiêm thịnh trí vẻ mặt mẫu bức, rõ ràng không biết hắn trong miệng nghiêm ca là ai, nhưng thật ra ngồi ở phía dưới tầng thiếu khanh nhịn không được phu tới. Ôm bụng cười đến đặc biệt khoa trường, tiểu tử này, có thể hay không quá không khách khí điểm nhi. Vừa mở miệng liền phải nhân ra nhi tử, nha giám hàm xúc điểm nhi sao. Khó được, liền nghiêm thịnh duệ đều nhịn không được có điểm hắc, cũng có chút giở khóc giở cười, nhà hắn tiểu võ liền như vậy thích tiểu thất sao. Nghiêm ca là ai? Tức giận xẻo liếc mắt một cái cười đến không hề hình tượng người nào đó, nghiêm thịnh trí nghi hoặc hỏi, tiểu bao tử xì một tiếng cười ra tới hay sau đó lại đáng yêu che miệng, hoàng bá phụ hảo buồn Nga, nghiêm ca chính là con của người sao, bọn họ đều kêu hắn thất điện hạ Nga. Nguyên lai là tiểu thất ta, tiểu võ thực thích tiểu thất. Lại một lần bị tiểu hài nhi ghét bỏ, nghiêm thịnh trí cũng không giận, bừng tỉnh truy vấn nói, ân thực thích, nghiêm ca rất đau chúng ta, mấy ngày hôm trước hắn trả lại cho chúng ta mang theo thật nhiều ăn ngon đồ vật đâu bất quá hắn ngày hôm qua sấn ta ngủ chưa thời điểm lặng lẽ liền đi rồi. Cha nói hắn ra ở hoàng cung, không thể thường trú ở nhà của chúng ta, hoàng bá phụ, ngươi làm nghiêm ca trụ nhà của chúng ta đi được không? Lăng võ rổ miệng nhỏ loạn trọng cánh tay hắn liên tiếp làm nũng, hắn mới không cần thật lâu thật lâu đều không thấy được nghiêm ca đâu. Muốn hay không chấm đem các ngươi sở thúc cũng cùng nhau đưa đi cùng các ngươi trụ cùng nhau. Ơn ân ơn, có thể chứ. Lần này không ngừng là lăng võ, lăng văn cũng đi theo gật đầu hai song giống nhau như lúc nho nhỏ mắt đào hoa nở rộ ra hương phấn chờ mong quan mang bọn họ hảo tưởng niệm sở thúc nga ha ha các ngươi hai cái tiểu quỷ linh tinh thật sự không biết khách khí hai chữ viết như thế nào quả thực cùng các ngươi phụ vương giống nhau như lúc sung nịch phân biệt chọc chọc bọn họ cái chán tự bọn họ sau khi xuất hiện nghiêm thịnh trí trên mặt tươi cười liền không đoạt quá hai bánh bao nơi nào quản được hắn nói gì đó hai người trăm miệng một lời nói không được sao Đương nhiên không được, các ngươi sở thúc là chấm hoàng hậu, chỉ có thể ở tại trong hoàng cung, đến nỗi tiểu thất sao, chấm đảo có thể suy xét làm hắn ra cung, bất quá không thể ở tại thịnh thân vương phủ, được ở chính hắn phủ đệ, các ngươi nếu tưởng hắn tùy thời đều có thể đi tìm hắn chơi. vậy làm thất hoàng tử ra cung kiến phủ sự tình kỳ thật đã sớm đề thượng nhật trình, trong chiều không ít trọng thần đều thượng số con, nhưng hắn tất cả đều đè ép xuống dưới, gần nhất hắn nhìn ra được, vân hàng thực liên tiếc hài tử hắn không nghĩ làm hắn thương tâm, lại đến sao, tiểu thất từ năm trước sau khi trở về, cũng đích xác thay đổi rất nhiều, có đôi khi ở nào đó chính kiến thượng giải thích so với hắn còn sâu sắc, hắn cũng tưởng lưu lại hắn nhiều quan sát quan sát, nói không chừng, hắn sẽ so với hắn mấy cái hoàng huynh càng thích hợp tiếp trưởng Giang Sơn Đâu. Nghe vậy, hai bánh bao vẻ mặt thất vọng, nghiêm thịnh duệ tàng thiếu khanh lại là lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, chẳng lẽ hắn đã quyết định, Tiểu thất ra cung, không ngoài hai loại kết quả, một là phong vương kiến phủ, nhị là trực tiếp dọn tiến đông cung thái tử phủ, chỉ là không biết, hắn trong lòng càng thiên hướng với nào một bên đâu. Đơn thuần lấy tự thân điều kiện tới nói, hắn là duy nhất hoàng con vợ cả, kế thừa đại bảo danh chính môn thuận, nhưng hắn mới 10 tuổi, tuổi đích sắc cũng là quá nhỏ một chút, hoàng thượng thân thể lại vẫn luôn không tốt, nói câu không dễ nghe, không chừng ngày nào đó liền ngã xuống, nếu tiểu thất là thái tử. Từ hắn, kế vị nói, sợ là không thể phục chúng đi. Ở điểm này, đại hoàng tử đám người rõ ràng càng có ưu thế. Như vậy a, kia hoàng bá phụ có thể hay không làm nghiêm ca phủ đệ nương tựa vương phủ? Kinh thành so với chúng ta ở nông thôn lớn hơn, ta không nghĩ cùng nghiêm ca cách đến quá xa. Tiểu Bao Tử thất vọng từng cái sau lập tức lại ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong, Nghiêm Thịnh Chí tức giận nói, dựa vào vương phủ cũng chỉ dư lại Đông Cung Thái tử phủ. Vậy đông cung thái tử phụ đi. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói nhiều như bước nói, tiểu bao tử vẻ mặt thản nhiên, nếu không phải xem hắn mới 6 tuổi, trên mặt đích sát thiên chân mô tả, nghiêm thịnh trí đều phải nhịn không được hoài nghi, lời này có phải hay không hoàng hậu hoặc tiểu thất dạy hắn, mục đích chính là vì mượn hắn khẩu hướng hắn tắc muôn thái tử chi vị. Khó mà làm được, đông cung thái tử phụ không phải tùy tiện là có thể cấp. nay cũng không được kia cũng không được. Hoàng bá phụ ngươi hảo phiền Nga, ừ, không để ý tới ngươi. Tiểu bao tử nổi giận, xoay người liền khí vội vàng chạy ra, nghiêm thịnh trí rôi tay muốn bắt lấy hắn đều chầm một bước, ngược lại làm bên cạnh lăng văn cũng thừa cơ chạy đi ra ngoài, hai anh em muốn là muốn chạy trở lại nghiêm thịnh duệ bên người, khỏe mắt dư quang đột nhiên quét đến đứng sừng sưng ở một bên thật lớn màu đỏ săn hô, tư cập cha trước hai ngày lời nói, hai người không hề nghĩ ngợi, góp chân nhi vừa chuyển liền chạy tới ôm lấy nó thật xinh đẹp nga hoàng bá phụ đưa ta đi nè bọn họ nhưng thật ra thật sự không khách khí nghiêm thỉnh chí lại là lập tức đen mặt kia chính là biên quan tiến cung đâu cả nước đều chỉ có này một viên nghe nói bại ở trong phòng đối nhau bệnh người có chỗ lợi hắn mới làm người bại ở ngự thư phòng đã từng thái hậu cùng tiêu quý phi cùng hắn muốn hắn đều bỏ được cấp không nghĩ tới đón kia hai xong lập loè chờ đợi quang mang mắt to cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời Tấm mắt không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía nghiêm thịnh duệ tầng tiêu khanh. Nhưng hố cha chính là, luôn luôn khôn khéo hai người tựa như không thấy được hắn ánh mắt. Một cái vui vẻ thoải mái uống trà, một cái đông nhìn xem tây nhìn xem. phảng phất là lần đầu tiên tới hắn ngự thư phòng. Này hai cái hỗn đản. Lại không thể sao. Nghiêm thịnh chí rủa thầm một tiếng. Bên hai đột nhiên vang lên hai bánh bao tràn ngập ủy khuất cùng khó chịu nghẹn ngào thanh. Dương mắt nhìn lại. Hai người đều một bộ tùy thời có khả năng khóc ra tới bộ dáng, không cần hoài nghi, hắn muốn dám lắc đầu, bọn họ khẳng định khóc cho hắn xem. Nghiêm Thịnh Chí run rẩy ngẩng đầu, run rẩy khỏe miệng đầy mặt thịt đau nói, "Trương, Trương Đức tử, sai người cho bọn hắn đưa đến vương phủ đi." "Ha." Trương Đức tử khó được phản ứng chậm nửa nhịp, Nghiêm Thịnh Chí lệ mắt chừng. "Ha cái gì ha?" "Chấm là người đem san hô đỏ cấp thế tử bọn họ đưa đi vương phủ." "Nhanh lên." nói một lần hắn liền đau lòng một lần, hắn san hô đỏ a là là là cũng không dám nữa chân chờ chờ, trương đức tử vội vàng không người lui ra, sơn nghiêm thịnh trí còn ở thịt đau thời điểm, hai bánh bao lặng lẽ trao đổi cái đắc ý ánh mắt đối với hắn ôm quyền chắp tay đa tạ hoàng bá phụ cha giao cho bọn họ nhiệm vụ hoàn thành hắc hắc hảo hảo nghiêm thịnh trí thịt đau không thôi xua xua tay nội tâm đã máu chảy thành sông Mà phía dưới Nghiêm Thịnh Tuệ tăng Tiếu Khanh sớm đại nhẫn cười nhận đến mau nội thường cả chiều Văn Võ ai không biết hoàng đế nhất đau lòng hắn san hô đỏ hai bánh bao thật đúng là không khách khí lúc này hoàng đế sợ là muốn khổ sở hảo một trận nhi đêm nay Yến hội hẳn là cũng vô tâm tình cùng những cái đó phụ nhân cùng nhau nháo gì chuyện xấu đi chương 283 cung Yến Nam chính lao phu nhân nhưng phạm là cái nữ nhân đặc biệt là trong hoàng cung nữ nhân Để ý mỹ mạo đã biến thành các nàng sinh mệnh một bộ phận, chẳng sợ niên hoa già đi, trưởng phu sớm đã mất đi, các nàng vẫn là phi thường để ý chính mình tuổi tác mỹ mạo, ngày thường các nàng chính mình nói chính mình lao đó là vui đùa, ai cũng sẽ không thật sự, càng không dám nhận thật, đặc biệt là giống Thái Hậu như vậy nữ nhân, ai mà không đối nàng A-dua nính hót. Có đôi khi nàng tự xưng lão, trên thực tế là biến tướng muốn cho người khen nàng tuổi trẻ. Mặc kệ loại nào dưới tình huống đều không thể là thiệt tình, mà lăng kính hiên, một mở miệng liền lao thái bà lao thái bà, cố tình lại một bộ hiếu thuận bộ dáng, làm người chọn không ra sai lầm, nhiều nhất cũng chính là thô bỉ sẽ không nói, ai dám nói hắn chủ động tiến lên săn sóc hành động cùng trắng ra nói chuyện phương thức là sai lầm. Một chúng phi tần nội mệnh phụ tất cả đều mắt trắng váng, ai cũng nháo không rõ hắn rốt cuộc là thật sự xuẩn vẫn là cố ý giả vờ, nói hắn thật chuẩn đi. Trừ bỏ nói chuyện trắng ra thô lỗ một chút, người cả người khí chất không hề có rất thịnh thân vương phi phần, muốn nói hắn làm bộ nói, nhưng cái đó động tác nôn ngự chi thuần thục tự nhiên, chút nào làm ra vẻ đều không có, ở đây ai mà không nhân tinh nhi. Điểm này nhãn lực bọn họ vẫn là thực tự tin, lại tư cập tha hương hạ nồng phu bối cảnh, bọn họ cũng liền càng xác định. Thái hậu lập tức tâm hỏa hứa ra, khoe miệng nhịn không được liền tiếp run rẩy nhìn sự ở trước mặt hắn vẻ mặt quan tâm lăng kính hiền, hận không thể dỗi tay đem hắn từ bậc thang đẩy xuống, đáng chết hôn đản, nói nàng lao bà liền tính, còn dám biến tướng chú nàng tương lai sẽ biến thành mắt mù lao thái bà, nhưng thật sự nhiều người như vậy mặt, nàng lại là không làm gì được hắn, nếu không nàng tích lũy cả đời hiền danh chỉ sợ cũng muốn phế đi. bên kia sở vân hàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, như cũng là kia phó quản khu é cao ngạo bộ dáng, bất quá. Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn nhẫn cười đều nhận đến mau nội thương, kính hiên không hổ là kính hiên, nói mấy câu liền tức giận đến Thái Hậu cả người run rẩy, kế tiếp chỉ sợ sẽ càng thú vị đi. Đồng dạng sử ở Thái Hậu bên cạnh hoa quận vương phi lần đầu tiên con mắt đánh giá lăng kính hiên, đại danh đỉnh đỉnh thịnh thân vương phi hắn sao lại không biết. Không ngừng là bên ngoài, mấy ngày nay quận vương phủ nội cũng truyền lưu về chuyện của hắn, hắn tưởng không biết biết đều khó. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hắn thật sự cái thô bị hương giã nông phu, lúc này xem ra, trừ bỏ nói chuyện trắng ra một chút, nơi nào có nửa điểm hương giã thôn phu bộ dáng? Thái hậu, ngươi làm sao vậy? Khoe miệng cơ bắp như thế nào không ngừng run dậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta cũng sẽ điểm nhi y kỳ thuật, nếu không làm ta cho ngươi xem xem đi. Người già dễ dàng nhất đến kia gì sung huyết não, tứ chi cứng đờ gì? ta xem người này bệnh trạng có điểm như là Dương Điên Điên lúc đầu bệnh trạng A. Giống như còn sợ nàng tức giận đến không đủ tàn nhẫn dường như, lăng kính hiên quan tâm thấu đến càng gần, rõ ràng người là bị hắn tức giận đến run rẩy, lăng là làm hắn nói thành Dương Điên Điên, thái hậu tức giận đến thở hồn hẹn, cố tình người còn một bộ hiếu thuận bộ dáng, chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, làm nàng phát tắc cũng không phải, không phát tắc cũng không phải, hảo nửa ngày sau mới đông cứng đẩy ra hắn, Ai ra không có việc gì, thịnh thân vương phi thỉnh đi xuống đi, ai ra. Đã thấy rõ ràng, cười vẫn là cái tiếc cười, vẫn như cũ ung dung cao quý, nhưng nàng theo như lời mỗi một chữ cơ hồ đều là từ hàm giang phùng bài trừ tới, không khỏi thật đem nàng khí ra cái tốt xấu tới lại trách tội đến hắn trên đầu. Lăng kính hiên cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi, vô vô tay dứt khoát lưu loát xoay người, dáng đi thong dong trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Hiện trường không khi không câm có chút chất buồn, thái hậu tức giận đến một hồi lâu cũng vô pháp mở miệng, những người khác có cùng thái. Hậu cùng nhau cáo giận lăng kính hiên, cũng có đôi hắn tò mò, càng nhiều vẫn là khinh bỉ. bất quá lăng kính hiên hoàn toàn không để bụng, người khác không nói lời nào, hắn cũng cũng không nói, nhìn trên bàn nước trà điểm tâm cũng không tệ lắm, hắn rất khoát thoải mái hào phóng ăn lên, còn không quên kéo lên đứng ở hắn phía sau diệp như vân cùng nhau ăn. Sì! Chỗ cao đột nhiên xì một tiếng, ngay sau đó, Trung Bạc Duyệt Nhi Thanh Âm đột nhiên vang lên, làm lơ mọi người kinh ngạc, hoa quận Vương Phi bước nhanh đi hướng Lăng Kính Hiên, tùy tiện đứng ở trước mặt hắn, ngươi rất giống buồn Phi người nhà, Bồn Phi thích ngươi. Đây cũng là cái không lớn không nhỏ, mọi người bất giác đầu đau, ước gì ai xuất hiện đem này hai yêu nghiệt thu đi, để tránh bọn họ tiếp tục làm hại nhân gian. Nga! Hoa quận Vương Phi phải không? nghe nói chúng ta vẫn là hàng xóm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, tùy thời hoan nên quận vương phi đến vương phủ tới ngọn nhì, nhà của chúng ta có mấy chỉ đáng yêu đại bà bối, quận vương phi hẳn là sẽ thích. đang lo tìm không thấy cơ hội cùng hắn kết giao đâu, lăng kính hiên quyết đoán phát ra mời, hoa quận vương phi từ trước đến nay đều là tưởng vừa ra chính là vừa ra chủ nhân, thấy thế càng là làm thái giám cho hắn chuyển đến một cái ghế ngồi ở hắn bên cạnh, lôi kéo hắn díu dít nói ngà kia bổn phi liền không thể không đi, là cái gì đại bảo bối A? Người bình thường, sao lại ở biết rõ Thái Hổ không mừng dưới tình huống còn cùng chi kết giao? Chứ bỏ làm theo ý mình hoa quận vương phi, phòng trừng cũng tìm không ra cái thứ hai, phải biết rằng, hắn này cử không thể nghi ngờ là nói cho ở đây mọi người, hắn cùng lăng kính hiên là đứng chung một chỗ, đừng nói những người khác, liền sở Vân Hàn đều nhịn không được tò mò, đương nhiên, Hắn tò mò không phải hoa quận vương phi thái độ, mà lăng kính hiên, hắn cũng không phải là cái dễ dàng cùng người kết giao người A, đặc biệt là hoa quận vương phi loại này dễ dàng nhất treo trọc thị phi người. Trực giác nói cho hắn, kính hiên sợ là có cái gì mục đích, cũng không có gì, chính là hai hài tử sủng vật, mấy chỉ thành niên cự lang cùng hai chỉ đáng yêu gấu trúc, Tây quốc địa thế căn cối, thảo nguyên rất nhiều, thừa thai bầy sói, hoa quận vương phi xuất từ Tây quốc, khẳng định sẽ thích chúng nó. Thế giới này địa lý trí hắn đã sớm nghiên cứu qua, thanh triều có điểm cùng loại với hoa hạ quốc cổ đại vùng duyên hải, thuộc về điền sản rồi rào quốc gia, chỉ là trước mắt khai phá ra tới có lợi tài nguyên thượng thiếu, cho nên quốc lực không bằng Đông Quốc, mà Đông Quốc tắc càng như là ở Đông Nam Biên, khí hậu ấm áp khu vực, nông nghiệp chờ các phương diện sản nghiệp đều tương đối thành thủ, đến nỗi Tây Quốc, cũng chính là Tây Vực, so sánh với phương Bắc Du Mục dân tộc Vạn dặm Thảo Nguyên Sa. Bọn họ đại bộ phận quốc thổ diện tích đều là thảo nguyên, thừa thái rất nhiều đặc thù mỹ thực cùng vật phẩm, khí hậu cũng tương đối ôn hòa, ba tánh bò lên trên mã là có thể đương binh lính dùng, xuống ngựa lại có thể hồi phục dân chúng bình thường, trừ bỏ trồng trọt tư thương. Bọn họ vẫn là trời sinh thợ săn, bởi vì thảo nguyên thượng thường xuyên bầy sói lui tới, Tây quốc người cơ hổ mỗi cái đều là bắn tên tay thiện nghệ, lang càng là bọn họ bằng hữu, Tây quốc đổ đẳng chính là một đầu. Hùng ác lang, cho nên hắn mới cảm thấy, hoa quận vương phi hẳn là sẽ thích nhà bọn họ lang cha cùng đại hắc tiểu hắc. Hài tử sủng vật ta, Nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, hoa quận vương phi trên mặt tươi cười nháy mắt suy sụp đi xuống, phảng phất căn bản không nghe được hắn mặt sau lời nói, chỉ dây dưa với hài tử hai chữ, tư cập Tầng thiếu khanh từng nói qua, hoa quận vương thế tử hai năm trước nhiễm quái bệnh, cả người làn ra liền cùng cây liếu ra giống nhau, lăng kính hiên đôi mắt lóe lóe, Nương thanh vốn định nói với hắn hắn có lẽ có thể trị hảo hải tử, thái hậu thanh âm đột nhiên vang lên. Thịnh thân vương phi, ai ra nghe nói người gần nhất liền thanh không vương phủ, nhưng có việc này. Phiền nhân lão yêu bà. Hẹp dài mê người đơn phượng nhãn đế nhanh chóng hiện lên một mặt khó chịu, lăng kính hiên vô vỗ hoa quận vương phi mu bàn tay lấy kỳ trấn an, ngẩng đầu ý cười doanh doanh nói, đúng vậy thái hậu, này không phải chúng ta ra vương ra hàng năm không ở trong kinh sao. Những người đó liền không khách khí đương chính mình là chủ nhân, liền buồn phi cùng bọn nhỏ đều không bỏ ở đáy mắt, buồn phi tự nhiên dung không dưới bọn họ. Thịnh thân vương phi lời này không khỏi có chút che giấu hành vi phạm tội ý tứ đi. Một hai người nhảy nhót còn có khả năng, sao có thể toàn bộ hậu viện nhi người cùng nhau nhảy nhót đi lên. Mở miệng không phải thái hậu, mà là ngồi ở đại trưởng công chúa hạ đầu một cái lao phụ nhân, xem nàng ăn mặc nhất phẩm cáo mệnh vụ. Một phen tuổi còn vẽ cái lao yêu quái đại nùng trang, lăng kính hiên chấp hai mắt ra vẻ nghi hoặc nói, xin hỏi vị này chính là. Lao phu nhân nháy mắt mặt đen, nắm long đầu quải trượng tay nắm thật chặt, một hồi lâu mới đông cứng nói, ra phu nại văn quốc công. Nói cách khác, nàng là thái hậu nhà mẹ đẻ người. Khó trách thái độ như vậy tiêu ngạo, dám đảm đương hắn mặt nghi ngờ hắn. Nguyên lai là trịnh lão phu nhân à, trịnh lao phu nhân lời nói buồn phi không dám gật bừa. Ngươi không phải ta thỉnh thân vương phủ người, sao lại biết ta thỉnh thân vương phủ sự? Vẫn là nói, chính lao phu nhân phải gian tế trà trộn vào thịnh thân vương phủ. Nói xong lời cuối cùng, đơn phượng nhãn nguy hiểm níu lại, chính lao phu nhân ngẩn ra, ngay sau đó phẫn nộ nói, vương phi đừng vội lung tung vũ hoan, ta sao lại làm loại chuyện này? Liên tính là có, đương nhiều người như vậy mặt nhì, nàng cũng không dám thừa nhận à. Loại sự tình này mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cố tình cái này thịnh thân vương phi khác loại, luôn là Trần Trủi đem những việc này trắng ra nói ra, làm đến các nàng này đó hậu trạch nội đấu cao thủ đều có chút không biết theo ai, vạn tích thủ đoạn không biết vì cái gì chính là sự không ra. Từ đâu ra lão phu nhân đâu? Ở hoàng thẩm trước mặt tự xưng ta, thật cho rằng ngươi tuổi đại liền có đặc quyền. Lão phụ không dám. Không chờ Lăng Kính Hiên báo nổi đâu. Hoa quận vương phi trước lăn lộn thượng, toàn bộ kinh thành trên dưới ai không biết hắn ác danh. Trịnh lao phu nhân không khỏi đầy mặt đen nhánh, liên tục diêu đầu, lăng kính hiên bất giác cười thầm, quyết đoán là ác nhân yêu cầu ác nhân mà sao. Này đó tự cho mình rất cao lão phu nhân nhóm, ở bá đạo kiêu ngạo, tôn quý vô cùng hoa quận vương phi trước mặt liền cùng cái quy tôn tử giống nhau, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khiếu hoa tức phụ nhi không cần sinh khí, Chính lao phu nhân dù sao cũng là thái hậu nàng lao nhân ra đệ muội sao, cũng coi như là buồn phi trường bối, tự xưng ta cũng không có gì. Một câu khiếu hoa tức phụ nhi nghe tưởng không vui nhĩ, đối ở đây những cái đó tự xưng là cao quý người tới nói càng là thô bị bất ham bất quá hoa quận vương phi lại là nháy mắt tràn ra tươi cười, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, không ngừng nghỉ khuất chính mình, vì còn không phải là trở thành nghiêm khiếu hoa hảo tức phụ nhi sao. Đến tận đây, Hắn liền càng thích cái này không làm ra vẻ, sảng khoái nhanh nhẹn cửu hoàng thẩm. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ giúp chính mình nói chuyện, tuy rằng một ngụm một cái lao nhân ra khó tránh khỏi làm người có điểm khó chịu lạ, bất quá, hắn ở giúp nàng cầu tình lại là không thể nghi ngờ, chính lao phu nhân sắc mặt phức tạp khẽ nhếch miệng, nhưng giây tiếp theo, lăng kính hiên thanh âm lại lần nữa nhớ tới bất quá, lao phu nhân không lấy chính mình đưa người ngoài. Ở buồn phi trước mặt bưng trưởng bối cái giá buồn phi là không để bộ lạc, nhưng vương phủ bên trong. Sự tình, chính lao phu nhân vẫn là thiếu sen mồm thì tốt hơn, nói trắng ra là, đó chính là buồn phi ra sự, vô luận thị phi đúng sai, đều có buồn phi cái này đường gia chủ mẫu quyết định, không tới phiên người ngoài nói ra nói vào, lao phu nhân cũng một phen tuổi, sẽ không liền mọi người tự quét tuyết trước cửa hưu quản người khác ngói thượng xương đạo lý cũng đều không hiểu đi. Chẳng lẽ trịnh lão phu nhân dám nói, ngươi trịnh ra hậu viện nhi liền không có thị thị phi phi. Nếu buồn phi cũng tự tiện can thiệp ngươi trịnh ra hậu viện sự tình, ngươi làm gì cảm tưởng. Càng nói đến cuối cùng, lăng kính hiên ngự khí càng nghiêm khắc, sắc bén tầm mắt không ngừng là tỏa định trịnh lão phu nhân, cũng ý có điều chỉ đảo qua ở đây mọi người, ngày thường bọn họ ở sau lưng nói như thế nào hắn không ý kiến, miệng lớn lên ở bọn họ trên người. Hắn cũng không có khả năng một đám cho bọn hắn vùng lên, nhưng nếu là ngay trước mặt hắn nhi bọn họ cũng dám khoa tay múa chân, cũng đừng trách hắn không khách khí, vương phủ bên trong sự tình, đừng nói là nàng, chính là Thái Hậu. Cũng mơ tưởng sen mồm. Ngươi chẳng lẽ còn không nhúng tay sao? trình Lão Phu Nhân nói không nên lời buồn bực, rồi lại vô pháp phản bác, mấy ngày trước đây hắn đưa đến các gia tộc mỹ nữ, sớm đã làm đến bọn họ hậu viện gà bay chó sủa. Đây cũng là nàng vì sao sẽ tùy tiện xen mồm nguyên nhân, trên triều đình có thịnh thân vương, hơn nữa chu ngự sử tri tử, bọn họ nam nhân không dám lại cầu bệ hạ làm chủ, hôm nay thấy hắn ngây ngốc, nguyên bản cho rằng có cơ hội, không nghĩ tới. Hắn rốt cuộc là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn đâu. Đây là ở đây mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc, bọn họ tự hỏi cũng là cáo giả, xem người ánh mắt khẳng định là có, cũng không biết nói vì cái gì. Bọn họ chính là nhìn không thấu cái này thịnh thân vương phi, đến bây giờ đều còn như lọt vào trong xương mủ mãn đầu nghi vấn. chương 284 Cung Yến, 6, Giang Thượng Thái Hậu. Được rồi được rồi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, hôm nay là chúc mừng chúng tướng sĩ chiến thắng trở về ngày lành, chúng ta cũng đừng ở chỗ này tranh luận. Thịnh thân vương phi, ngươi cũng ít nói hai câu, chính lao phu nhân dù sao cũng là trưởng bối. Ngươi nói ngươi tại đây kinh thành không thân không cố, lại không quen thuộc quy củ, chính lao phu nhân không phải ở giáo ngươi sao. Còn có huyền tha cho ngươi cũng là, thịnh thân vương phi ra sự nơi nào là ngươi có thể xen mồm. Này nếu là nói tốt còn hảo, vạn nhất lộng cái không tốt, không chừng nhân ra nói như thế nào ngươi đâu. Ngồi ở chỗ cao thái hậu hiền lành đảm đương nổi lên người hòa giải, nhưng lời nói như thế nào nghe đều như là ở chỉ trích lăng kính hiên không biết tốt xấu là được chính lao phu nhân cũng là nhân tình nhi, theo bậc thang không người nói, Thái Hậu nói được là, thần phụ lắm miệng, còn thỉnh thịnh thân vương phi không cần để ở trong lòng. Chị dâu em chồng hai nói rõ liên thủ ám phung hắn, không ít người đều một bộ xem kịch vui bộ dáng, lang kính hiên lại là dung cảm vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, tựa như Thái Hậu nói, chúng ta cũng coi như là người một nhà, người một nhà tùy tiện tâm sự, bổn phi là sẽ không để trong lòng. Bất quá trịnh lao phu nhân, ngươi đừng trách bổn phi bà mụ lắm miệng A, về sau người khác hậu viện nhi sự bổn phi khuyên ngươi vẫn là đừng lung tung xét miệng, chúng ta minh bạch người còn hảo. Đều biết ngươi là hảo ý, ỉ vào chính mình bối phận giáo dục cao đẳng dục chúng ta, nếu là gặp được cái loại này sẽ không tự hỏi, không được nói ngươi miệng lưỡi nhiều sao. Đến lúc đó không ngừng là trịnh lao phu nhân ngươi, chỉ sợ liền quốc công gia đều phải đi theo mất mặt rất phần A. Ngươi này căn bản là ở biến tướng nói nhân ra bưng bối phận nhi, lắm muông a. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người không khỏi chửi thầm, trừ bỏ hắn, ai sẽ như vậy tưởng. Ai dám như vậy tưởng. Hắn căn bản chính là cô ý, chính lao phu nhân tức giận đến cả người chịu chịu, lại cũng vô pháp phản bác. Chuyện này thật là nàng trước khơi mào, nhưng ai biết hắn tính tình như vậy trực tiếp. Lời nói càng là trắng ra đến có thể đem phần mộ người chết cấp khí sống, đổi làm người khác. Sao lại như hắn giống nhau? Là là là, Vương Phi lời nói cực kỳ. Chứ bỏ nói như vậy, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lăng Kính Hiên cho người ta cảm giác tổng làm người đặc biệt vô lực, cố tình hắn mỗi lần đều chiếm lý nhi, làm đến bọn họ cho dù có thiên ngôn và ngữ, mọi cách tâm cơ cũng không phải sử dụng đến. Thái Hậu đem hết thể thu hết đáy mắt, tuy bất mãn Lăng Kính Hiên không cho nàng nhà mẹ đẻ người mặt mũi, đương nhiều người như vậy mặt, Lại không thể thiên vị đến quá rõ ràng, nhiều nhất cũng chính là giống vừa rồi như vậy mình trảo ám phúng thôi. Trong nội tâm, nàng đã sớm hận không thể trực tiếp làm người đem hắn kéo ra ngoài chém, đỡ phải hắn vẫn luôn cho nàng ngột ngạt. Kỳ thật, Lăng Kính Hiên cũng vô dụng gì rất cao minh thủ đoạn, hắn chỉ là giả ngu giả ngơ, nên minh bạch không rõ, không rõ cố tình minh bạch, nhân tiện nói chuyện trắng ra một chút thôi. Này đó ngày thường tại hậu trạch tác, ai tác phúc trạch đấu các cao thủ sở dĩ không phải đối thủ của hắn, quan trọng nhất nguyên nhân là, các nàng đều phi thường yêu quý chính mình lồng chim, không nghĩ làm nó nhiễm một chút dơ bẩn, mà lăng kính hiên, hắn thanh danh sớm tại hắn còn chưa tới kinh thành tới đã. Bị người cấp bại hoại hết, cùng với cho chính mình tẩy trắng, không bằng bất chấp tất cả, tục ngữ nói đến hảo, người không biết xấu hổ quỷ đều sợ, chính là lý lẽ này. Hảo các ngươi. Hồn ảo đến ai ra đầu đau Lấy cái kia ngu xuẩn trắng ra Người nhà quê không có cách Thái hậu đơn giản ra vẻ đau đầu trạng Trước sau không mở miệng sở Vân Hàn đúng lúc nói Mẫu hậu nếu đau đầu Không bằng khiến cho các nàng quỳ ăn đi Tốt nhất là đừng lại nháo gì chuyện xấu Bằng các ngươi những người này Sao có thể là kính hiên đối thủ Ai ra còn không có như vậy suy yếu Hung hăng xẻo liếc mắt một cái sen vào việc người khác hoàng hậu Thái hậu cũng không dám lại trang đau đầu tầm mắt đảo qua phía dưới mỗi người cuối cùng vẫn như cũ ngừng ở lăng kính hiên trên người thịnh thân vương phủ không thể so mặt khác lão cửu lần này lập hạ công lao cái thế ít ngày nữa trước bắc man sứ giả càng là đã cùng chúng ta ký tên mỗi năm tiến cống hòa bình hiệp nghị này hết thể có thể nói đều là lão cửu công lao thịnh thân vương phi dị vãng lão cửu không thường trụ kinh thành liền tính hiện giờ biên quan vô chiến sự ai ra cân nhắc vương phủ cũng nên có thân thể chỉ huy Bằng không là muốn cứ gọi người chê cười, ai ra ý tứ ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch cái dám. Lăng kính hiên âm thầm trợn trắng mắt, nàng nói được thật không minh bạch, hắn lại không phải thần, minh bạch gì. Đại, đại khái minh bạch đi, thái hậu ý tứ là đừng gọi người ta xem vương phủ chê cười đúng không. Cái này thái hậu cứ yên tâm đi, ai dám xem nhà ta vương ra chê cười. Ra vẻ mờ mịt một lát sau, lăng kính hiên lại giả bộ một bộ cái hiểu cái không bộ dáng nếu nhân gia nói chuyện nói một nửa, hắn tự nhiên cũng liền lý giải một nửa. người tốt nhất là hiểu lạm. Thái hậu trong lòng khinh thường càng thêm tăng vọt, càng thêm không lấy hắn đương hồi sự nhi, thấy hắn luôn là chỉ lý giải mặt chữ thượng ý tứ, dại dột phân không rõ trong đó giấu díem ý tại ngôn ngoại. Thái hậu đơn giản cho hắn làm rõ. Ai gia tất nhiên là biết không ai dám giáp mặt xem các ngươi chê cười, nhưng sau lưng đâu? Thịnh thân vương phi, Ai gia nói câu không dễ nghe. Ngươi một cái nông phu trở thành thịnh thân vương chính phi, bản thân chính là thiên đại chê cười, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy thực xin lỗi lao cửu. Lời này nói được, không ngừng là lăng kính hiên, còn lại nội mệnh phụ cùng phi tần đều không khỏi kinh ngạc, tầm mắt kỳ quái nhìn Thái Hậu, nàng không khỏi có điểm quá không cho thịnh thân vương mặt mũi đi. Tục ngữ nói đến hảo, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mặc dù thịnh thân vương phi có lại nhiều không phải, thịnh thân vương công hơn đứng ở nơi đó. Thái hậu làm toàn bộ quốc gia tôn quý nhất nữ nhân, cũng không nên nói ra lời này tới à, cái này làm cho nhất ý cô hành một hai phải cưới hắn thịnh thân vương như thế nào tự xử. Bất quá, tư cập lăng kính hiên ngu xuẩn, mọi người cũng liền bình thường trở lại, không nói đến trắng ra điểm, nhân ra nghe không hiểu à, thịnh thân vương cũng là xui xẻo, sao liền quán thượng như vậy cái vương phi đâu. Thái hậu ý tứ là, buồn phi nông phu thân phận vũ nhục thịnh duệ, cũng làm bẩn các người hoàng gia. Muốn trắng da đúng không? Kia đại gia liền đều trắng da một chút, Lăng Kính Hiên hai mắt nguy hiểm nhíu lại, không đợi Thái Hậu trả lời lại ngưng thanh nói, buồn phi nhớ rõ không sai nói, chúng ta thái tổ hoàng đế chính là cái nông phu đi, thái tổ hoàng hậu còn chữ to đều không biết một cái, nhưng thái tổ hoàng đế một giới nông phu chẳng những sáng lập đại thanh triều vạn giặm non sông, hắn cả đời còn chỉ có một hoàng hậu, chân chính làm được hậu đỉnh vô tần ngự, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu dựa theo thái hậu Cách nói, Thái Tổ Hoàng Hậu có phải hay không nên xấu hổ và giận dữ đến tự sát Sĩ nông công thương, nông là xếp hạng nhị vị, nếu ấn Thái Hậu ý tứ, này không phải thiên đại chê cười sao? Hừ, đáng chết lao yêu bà, thật cho rằng hắn nơi trốn nỉnh hót hắn chính là sợ nàng. Nếu nàng cấp mặt không biết xấu hổ, vậy dứt khoát đừng muốn mặt. Ngươi! Làm càn! Thái Hậu tức giận đến cả người run dậy. Đột nhiên một cái tát hung hăng xếp hạng phượng ghế trên tay vị, chỉ vào hắn tay càng là cùng phát bệnh phong gà dường như, khoe miệng lẩn ẩn phiếm, khí giận bạch phao, trứng mắt hắn tròng mắt giống như tùy thời đều có khả năng rất ra tới giống nhau. Ở đây tất cả mọi người động tác nhất trí quy xuống, Thái Hậu bất giận. Chúng mệnh phụ cùng kêu lên quên đủ, nhưng lại là một chút hiệu quả không có, có người xem, Thái Hậu tức giận đến nát hơn, chỉ vào còn ngồi không lúc nhích lăng kính hiên miệng vỡ mắng. Hảo ngươi cái thịnh thân vương phi, dám dọn ra thái tổ hoàng hậu tới áp ai ra, chẳng lẽ ngươi một cái nông phu xứng lao cửu vẫn là lao cửu trèo cao. liền ngươi cũng dám cùng thái tổ hoàng hậu so sánh với. Cổ nhân nặng nhất hiếu đạo, đại thanh triều càng là lấy hiếu trị quốc, chẳng sợ hắn nói thật là sự thật, thái hậu cũng không có khả năng làm hắn cho chính mình khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu tội danh, nếu không, liền tính hoàng đế không phế nàng, thiên hạ ba cánh cũng đến măng chết năng a Trăm năm sau, nàng lại có gì mặt mũi đi xuống thấy nghiêm thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông. Đều là nông phu nông phụ, vì sao không thể so. Vẫn là nói thái hậu là xem người hạ dược, không thể treo vào thái tổ hoàng hậu, liền lấy bổn phi khai đào. Không có nông dân, từ đâu ra ngươi. Lăng kính hiên chút nào thoái nhượng ý tứ đều không có. Hắn hôm nay nếu là ở chỗ này thoái nhượng, tương lai bọn họ không chừng cho rằng hắn thật tốt khi dễ đâu. Ừ, một cái lao bà mà thôi còn không phải là thân phận tôn quý một chút, thật sự cho rằng chính mình là thần. Cho nàng ba phần mặt mũi thật đúng là khai khởi nhiễm phòng tới. người người ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên còn dám tranh luận, Thái Hậu chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới, bên cạnh sở vân hàn cùng kim ma ma chạy nhanh một tả một hữu đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể. Thái Hậu bất giận, thịnh thân vương phi mới đến, không hiểu quý củ, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhận. Đỡ hắn một lần nữa ngồi xuống, sở vân hàn thấp giọng chân an, cẩn thận nghe nói, hắn âm điệu lại là một chút phập phồng đều không có, Thái hậu tức giận đến một phen huy khai hán, chỉ vào lăng kính hiên, cả giận nói, người tới, cấp ai ra và miệng, một cái nho nhỏ vương phi dám khinh nhần Thái tổ hoàng hậu, ai ra hôm nay liền phải thay thế nghiêm thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông hành hành gia pháp, giao huấn một chút này bất hiếu tử tôn, mặc dù là ở thịnh nội trung. Thái hổ cũng không quên bảo hộ chính mình thân phận, mạnh mẽ đem bất hiếu tội danh khâu ở lăng kính hiên trên đầu. Là, Kim ma ma hổ mặt xoay người, đi bước một đi xuống bậc thang, sắp tới lăng kính hiên trước mặt thời điểm dương tay vung lên, mười mấy thô sử thái giám một tổ hong chạy tiến vào một đám người không hẹn mà cùng tới gần lăng kính hiên. Bang! Ai dám động, bổn phi cái thứ nhất giết hắn. Không biết sống chết đồ vật, bằng các ngươi cũng xưng chạm vào thịnh thân vương phi. Đều cấp bổn tiểu thư lăn xuống đi Lăng kính hiên còn không có động tác Ngồi ở hắn bên cạnh hoa quận vương phi Cùng đứng ở hắn phía sau Diệp như vân một tả một hữu nhảy đi ra ngoài Hoa quận vương phi treo ở bên hông Cũng không rời khỏi người roi dài hung hăng vung lên Một đạo khủng bố tiếng xé gió vang vọng đại điện Diệp như vân tuy rằng không có binh khí nơi tay Lại là cái nữ nhân Nhưng nàng hàng năm sen lẫn trong trong quân Cả người sát khí há là người bình thường Có thể ngăn cản Không ngừng là thô sử thái giám, chính là kim ma ma đều nhịn không được lùi lại vài bước, nội mệnh phụ cùng các phi tần sớm đã rời đi chính mình vị trí, toàn bộ tụ tập ở bọn họ đối diện khiếp sợ nhìn bọn họ, ai cũng không nghĩ tới, cái kia từ trước đến nay độc lai like độc vãng, tiêu ngạo ương ảnh hoa quận vương phi thế nhưng sẽ chạm đi ra ngoài hỗ trợ lăng kính hiền, ngồi ở chỗ cao sở vân hàn lo lắng xem một cái lăng kính hiền, thấy hắn một bộ bình tĩnh bộ dáng, lúc này mới lặng lẽ yên tâm lớn mật hoa quận vương phi diệp gia quý ai ra giao huấn con dâu không các ngươi sự cấp ai ra tránh ra thái hậu búng chốc đứng lên người không run lên thanh âm cũng không run hai mắt gần như thiêu đốt ra thực chất tính phẫn nộ hỏa hoa có thể thấy được lần này nàng thật sự tức giận đến không nhẹ thậm chí liền chính mình vốn dĩ mục đích đều đã quên thái hậu muốn giao hấn con dâu bổn phi không ý kiến nhưng cựu hoàng thẩm làm sai cái gì các ngươi lời nói đuổi lời nói Cựu hoàng thẩm bất quá là vì chính mình cãi lại mà thôi, chẳng lẽ cũng có sai. Đây là nghiêm thị hoàng tộc mẹ chồng nàng dâu quý củ. Buồn cung xem như kiến thức tới rồi. Cuối cùng buồn cung hai chữ, trói lọi nói cho Thái Hậu, hắn lúc này thân phận là Tây Quốc Tam Hoàng tử, nàng nếu muốn dùng thành triều Thái Hậu thân phận tới áp án, ngượng ngùng, nàng còn chưa đủ tư cách. Thân cung tán đồng hoa quận vương phi ý tứ, là Thái Hậu chính người ghét bỏ thịnh thân vương phi nông phu thân phận. Hắn bất quá là nêu ví dụ nói cho ngươi, nông phu cũng không phải đê tiện mà thôi, chẳng lẽ Thái Hậu thật giống ngoại giới truyền sướng như vậy, chỉ nghe được tiếng á dua linh hót, không tiếp thu lời thật thì khó nghe. Vẫn là nói, Thái Hậu ỷ vào chính mình là trưởng bối, là nhất quốc chi mẫu, liền tưởng ước hiếp thịnh thân vương phi một đầu. Thứ thần mạng muội, sửa ngày mai thần nhưng thật ra muốn thượng sổ con hỏi một chút hoàng thượng, này rốt cuộc là nào một quốc gia quý củ. Diệp Như Vân cũng không chút nào thoái nhượng, nàng hàng năm không ở kinh thành, vốn là không hiểu kinh thành này rất nhiều quy củ, hành sự tác phong cơ bản cùng nam nhân không thể nghi ngờ. Huống chi, nàng sớm đã cùng lăng kính bằng đính hôn, là lăng kính bằng tương lai tức phụ nhi, lăng kính hiên em dâu, sao lại trơ mắt nhìn hắn bị người trước mặt mọi người và miệng. Này nếu là thật đánh rơi xuống, về sau Thịnh Thân Vương Phi còn như thế nào gặp người? Thịnh Thân Vương còn như thế nào thống lĩnh Tăng Quân? Chương 285 Cùng Yến, 7. Lệ mang Thái Hổ Ngươi, Diệp Như Vân, ngươi thật to gan, các ngươi còn đứng làm gì? Cấp ai ra toàn bộ bắt lại? Thái Hổ tự động xem nhẹ đồng dạng ngỗ nghịch nàng hoa quận Vương Phi, một khang lửa giận toàn bộ rơi tại Diệp Như Vân cùng chạy vào bọn thị vệ trên người, bọn thị vệ khó xử nhìn xem nàng nhìn nhìn lại lăng kính hiên ba người, bọn họ cũng là binh, tuy rằng không ở thịnh thân vương hoặc Diệp tướng quân quản hạt trong phạm vi. Nhưng người vừa mới mới lập hạ công lao cái thế, hôm nay hoàng thượng càng là tự mình ở Quỳnh Hoa Điện vì bọn họ ăn mừng, nếu trói lại thịnh thân vương phi hoặc diệp giáo. Ví, không phải đánh hoàng thượng mà sao. Đến lúc đó thịnh thân vương cùng diệp tướng quân nếu là nháo lên, cái này hoàng cung người liền ai đều đừng nghĩ an tâm. Thần chính là võ tướng, phạm vào pháp đều có quân pháp xử trí, không nhọc thái hậu lo lắng, đi xuống sau thần sẽ tự tìm diệp tướng quân lãnh phạt. Diệp Như Vân cũng là phẫn nộ, đại ca nơi nào sai rồi. Từ khi bọn họ tiến vào phúc lăng cung lúc sau, bọn họ các loại ngôn ngữ nhục nhã trào phúng liền tính, thái hậu thân là nhất quốc chi mẫu, cũng coi như là đại ca bà bà, cư nhiên trắng ra ghét bỏ hắn là cái nông phu, liền nàng đều như vậy nói, về sau người khác sẽ như thế nào đối đại đại ca. Nàng căn bản không phải ở vì duệ ca cùng đại ca suy nghĩ, mà là tự mình đưa bọn họ đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Nào có nàng làm như vậy người bà bà. Diệp tướng quân không phải ngươi thân cha sao. Toàn bộ kinh thành trên giới ai không biết Diệp tướng quân vì khuê nữ mười mấy năm không nạp thiếp tục huyền. Hắn sẽ phạt ngươi mới kỳ quái. Mọi người không cấm vô ngữ. Nghe nói cái này Diệp như Vân còn cùng lăng kính hiên đệ đệ đính hôn. Thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Diệp gia bổn ra ở kinh thành cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Tổ tiên từng thụ phong trấn quốc trờ. Nhân thái thượng tiên hoàng bốn phía chen ép công hơn thế gia, bọn họ mới bị tức đoạt tước vị, nhưng Diệp ra ngoại võ tướng thế gia, nội tình thâm hậu, không thể nghi ngờ là có thể xâm nhập kinh thành công hơn quý tộc gia tộc, Diệp tướng quân tuy rằng phân ra đi, nhưng mấy năm nay hắn đi theo nghiêm thịnh duệ cũng lập hạ không ít công lao, trước đó không lâu mới thụ phong chính nhị phẩm tướng quân, Diệp như vân chính mình cũng là đại thanh triều duy nhất một cái chính tứ phẩm lãnh binh nữ giáo quý, hảo hảo tiểu thư khuê các. Khan trùm tu mi không làm, lại phải gà cho một cái nông phu, đầu óc thật là đánh giặc đánh túi đầu. Hảo, người tới, đi đem Diệp tướng quân chuyển tới, ai ra đảo muốn nhìn, Diệp tướng quân có dám hay không che chở ngươi? Thái hậu cũng là khí tàn nhẫn, hoàn toàn quên mất người Diệp tướng quân năm đó có từng lại nhiều lần cự tuyệt quá nàng tứ hôn ý chỉ, cuối cùng làm đến người lý đều không nghĩ lý nàng, trực tiếp bao lớn bao nhỏ, mang theo nữ nhi thẳng đến biên quan. Năm đó còn chỉ là cái từ tam phẩm tướng quân liền dám vì nữ nhi ngỗ nghịch nàng, huống chi là hiện tại. Hắn muốn nói ở quân doanh xử phạt Diệp Như Vân, Thái Hậu chẳng lẽ còn thật muốn đi quân doanh giám sát không thành. Làm quan giả, bằng mặt không bằng lòng chính là môn bắt buộc trình. Như Vân, khiếu hoa tức phụ nhi. Trong mặt nửa ngày Lăng Kính Hiên rốt cuộc mở miệng, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến trên người hắn, Lăng Kính Hiên chậm gì gì đứng lên. Rối tay nhẹ nhàng đẩy ra che ở hắn phía trước hoa quận Vương Phi cùng Diệp Như Vân, ném cho bọn họ một cái chấn an ánh mắt, cũng ý bảo bọn họ trốn xa một chút sau. Lăng Kính hiên mới lưng bèo đôi tay đi hướng đại điện ở giữa, thì vệ cùng những cái đó thô sử thái giám tất cả đều không tự giác đi theo hắn động, còn lại người tầm mắt cũng không. Chịu không chế truy đổi hắn, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy cái này thịnh thân Vương Phi cho người ta cảm giác giống như không quá giống nhau. Thái hậu, theo lý thuyết, ngươi cũng coi như là bổn phi nửa cái bà bà, bổn phi lý nên tôn ngươi thuận người, mọi việc được ngươi, thái hậu chính mình cũng nói, nhà ta vương gia không thể so mặt khác, hiện giờ lại lập tân công, càng là nên yêu quý thanh danh, bổn phi tuy là nam nhân, cũng là hậu trạch người, tiền triều chuyện này ta quản không được, ta duy nhất có thể làm chính là hiệp trợ nhà ta vương gia quản hảo vương phủ, bảo hộ hắn lông chim không bị người làm bẩn, ai dám ý đồ bôi đen. Hán, kia nàng chính là buồn phi địch nhân, không hề che giấu chính mình bản tính, lang kính hiên đôi tay lưng beo ở sau người, ngửa đầu nghiêm khắc nhìn cao cao tại Thượng Thái Hậu, cả người tràn ngập không thua cấp bất luận kẻ nào cường đại khí tràng, trong đó ẩn ẩn còn lộ ra một chút sắc bén thấm người sắc khí, đặc biệt là cuối cùng buột miệng thốt ra câu nói kia, lấy Thái Hậu cầm đầu tất cả mọi người theo bản năng rụt rụt cổ, thật là khủng khiếp khí thế. Hắn thật sự lúc trước cái kia liền các nàng trào phúng đều nghe không hiểu ngu. Xuân Nông Phu Không ít người ánh mắt đều lặng lẽ thay đổi, giờ này khắc này, các nàng rốt cuộc ý thức được, các nàng từ đầu tới đôi đều bị thịnh thân vương phi chơi, hắn căn bản không phải giống nhau Nông Phu. Thì tính sao? Ai ra thân là lão cửu mẫu hậu, chẳng lẽ còn sẽ làm bẩn hắn không thành? ngươi làm hoàng gia tức phụ nhi bất kính tổ tiên, không tôn ai ra. Ai ra vận dụng ra pháp chẳng lẽ còn sai rồi. Ngắn ngủi trinh lang sau, Thái hậu vẫn như cũ duy trì nàng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, mặc dù nàng trong lòng đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì, nàng cũng phục hồi tinh thần lại. Lăng kính hiên căn bản là đảo cái hố cho nàng nhảy, trước làm cho bọn họ đều cho rằng hắn là ngu muội đến cực điểm, bước cho nàng không thể không phối hợp hắn trắng ra nói chuyện phương thức, làm đến nàng hiện tại đảo có điểm xuống đài không được. Ngươi chính là làm bẩn hắn. Ngón tay thẳng chỉ Thái hậu, lăng kính hiên không lưu tình chút nào. Câu nhân đơn phượng nhãn phong hàn lăng lệ, màu son môi anh đào lánh khốc khẽ mở, mặc kệ buồn phi xuất thân như thế nào, ta đã là hắn lựa chọn người. Hoàng đế cũng tự mình hạ chỉ phong ta vì thịnh thân vương chính phi, ban ta siêu nhất phẩm vương phi đại trang. Ta đây chính là danh chính ngôn thuận thịnh thân vương phi, là nghiêm thị hoàng tộc tức phụ. Người khác nói ra nói vào ta quản không được. Ngươi làm Thái hậu, đồng dạng. Là nghiêm thị hoàng tộc con dâu, là chúng ta mẫu hậu, ngầm chúng ta như thế nào không sao cả, người ở bên ngoài trước mặt, ngươi không nói che chở con dâu, ngược lại dẫn đầu ghét bỏ, trong thiên hạ có ngươi loại này bà bà, có ngươi loại này hoàng gia phụ. Bồn phi dùng tổ tiên hoàng hậu nêu ví dụ, chính là vì nhắc nhở ngươi, chúng ta đều là hoàng gia người, cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực giữ gìn hoàng gia mặt mũi nhưng ngươi đâu? Giữ gìn chỉ có chính mình mặt mũi như thế. Ngươi có gì mặt mũi nói chính mình là nghiêm thị hoàng tộc Thái Hậu? Có gì tư cách làm người trách đánh Bồn Phi? Bồn Phi thật sự là vì đại thanh triều có người như vậy Thái Hậu mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Tất cả mọi người bị hắn từng câu từng chữ chấn đến trận tròn mắt, một đám trưởng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn hắn, hắn làm sao dám? Một cái vương phi, con dâu, dám chỉ vào đường kim Thái Hậu, hắn bà bà lạnh lùng sắp bén, rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy là gan. Thái hậu sắc mặt thanh hắc đen thành, như vị pha màu giống nhau nhanh chóng biến hóa, cấp tốc phập phồng ngực càng là biểu hiện ra nàng không giống bình thường phẫn nộ. Hàng năm ở vào địa vị cao, hoàng đế lại chí hiếu, đã rất nhiều năm không ai dám phản bác nàng, càng miễn bàn là chỉ vào hắn chửi ầm lên. Thái hậu tức giận đến hai mắt ngắt đi, một bộ tùy thời đều khả năng ngã xuống bộ dáng, trừng mắt lăng kính hiên thất thố quát, ai ra là vì cái gì? Không phải là vì ngươi thịnh thân vương phủ Ngươi một cái nông phu, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, chính ngươi nhìn một cái, mới mấy ngày công phu, bên ngoài đều đem ngươi truyền thành cái dạng gì. Ai ra là sợ ngươi làm ra càng chuyện khác người, nghĩ tìm hai cái chắc phi phụ tá ngươi, không cần không biết tốt xấu. Đâu một hôn, Thái Hậu quyết đoán đem nàng kế hoạch giống lên, nguyên bản hắn là tính toán mượn cớ liền đem tứ hôn sự tình nói ra, làm cho nhiều người như vậy mặt, lượng hắn cũng không dám nịch nàng hảo ý, hắn nếu là cự tuyệt. Nói không chừng còn có thể cho hắn khấu thượng đỉnh đầu ghét phụ mũ, phải biết rằng, mặc kệ là nữ nhân vẫn là gả phương nam nhân, một khi bị khấu thượng ghét phụ tội danh, đời này hắn đều đừng nghĩ xoay người, nói không chừng liền hắn nam nhân đều khả năng bách với ngoại. Giới áp lực ghét bỏ hắn, tới lúc đó, còn không phải làm nàng tưởng như thế nào vớt ve liền như thế nào vớt ve. Ai biết? Hắn mồm mép nhưng thật ra lệ, cư nhiên dọn ra tổ tiên hoàng hậu tới áp chế nàng. Đến nỗi với tình thế càng thêm hướng không chịu không chê phương hướng chạy, hiện tại ngược lại còn thành nàng không đúng, cho nàng khấu thượng nhất định ác bà bà mũ. Loại này tốt xấu không biết cũng thế. Lăng kính hiên bĩu môi, phất tay háo tiếp tục nói, mọi người đều biết, ta cùng vương ra là hoạn nạn thấy chân tình. Tuy rằng 6 năm trước chúng ta duyên phận liền bắt đầu, nhưng chúng ta chính thức thành thân là ở năm trước 10 tháng, cự nay sửa lại 1 năm, tại đây 1 năm, ta vì hắn sinh hạ ấu tử. Cũng coi như là không làm thất vọng hắn, không làm thất vọng nghiêm thị hoàng tộc. Hiện giờ ta vừa đến kinh thành còn không đến 10 ngày đâu. Thái hậu ngươi lão nhân ra liền vội vã cho hắn nạp Chắc phi, này không phải đánh ta mặt, làm ta nan khám sao. Chỉ sợ ngươi trong lòng còn ước gì chắc phi nhóm chạy nhanh sinh hai cái con vợ lẽ xuống dưới. Hảo nháo đến vương phủ ra phản trạch loạn, không được sống yên ổn đi. Đại thanh triều có ngươi như vậy Thái hậu, sớm hay muộn mất nước. Nếu đều sẽ rách mặt, hắn cũng sẽ không lại hủy khuất chính mình, càng sẽ không theo bọn họ cổ động diễn trò. Chính hắn tính tình hắn so với ai khác đều rõ ràng, ai ngờ mơ ước hắn nam nhân, một chữ, diệt. Ngươi, ngươi căm mồm, đừng vội nói bậy, ai ra sao có thể có cái loại này ý tưởng. Cho dù có, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không có khả năng sẽ thừa nhận. Thái hậu miêu tả tinh xảo khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hận không thể lao xuống đi xé lạn hắn miệng. Loại chuyện này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai ngờ hắn dường như dễ dàng nói ra. Rất nhiều sự kỳ thật đại gia trong lòng đều là biết đến, chỉ là không ai dám đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ thôi. Nhưng lăng kính hiên lại là không hề cố kỵ liền thọc hay, vẫn là làm cho mọi người mặt, nàng không có nhào lên đi giao chết hắn đã là tự chủ kinh người, tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Một chúng phi tần mệnh phụ chưa bao giờ gặp qua lăng kính hiên loại người này. Càng chưa thấy qua thái hậu khí thành bộ dáng này, mọi người tất cả đều quên mất chạm đi ra ngoài làm người hòa giải. Giai đại khí cũng không dám ra một cái đứng ở một bên vây xem. Đến tận đây, tất cả mọi người đầy đủ nhận thức đến. Cái này thịnh thân vương phi chỉ sợ không phải ai đều có thể đắn đo áp chế. Một cái không tốt, nói không chừng còn sẽ giống thái hậu giống nhau, đem chính mình cấp vòng đi vào. Có hay không chính ngươi rõ ràng, thái hậu, ngươi dám dùng chính mình hậu vị thế sao? khoe miệng dơ lên trào phúng cười lạnh, lăng kính hiên một tay lưng đeo ở sau người, cả người khí thế cường hãn bức người. Ngươi, thịnh thân vương phi, ngươi lời này không khỏi nói được có điểm quá mức, không có bằng chứng nói cũng không thể nói bậy à, Ngươi nói mẫu hậu cô ý muốn vương phủ đại loạn mới tứ hôn, nhưng có bằng chứng. Buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, mẫu hậu cách làm là đúng, nhìn một cái ngươi liền mẫu hậu đều dám chỉ vào cái mũi mắng, cứ thế mãi đi xuống thịnh thân vương mặt mũi không được bị ngươi bại hoại hết. con tường rào biện thái hậu mới vừa hé miệng, một đạo duyệt nhi giọng nữ đột nhiên vang lên, chỉ thấy tiêu quý phi gót sen nhẹ nhàng, vạn eo bãi mông bước lên bậc thang, đỡ khí điên rồi thái hậu một lần nữa ngồi trở lại đi, lại tới cái tự cho là đúng ngu xuẩn. lăng kính hiên đỉnh mày nhẹ trọn, bên môi cười lạnh càng sâu, đấy mắt lại là một chút ý cười đều không mang theo, nguyên bản tưởng nói điểm gì đó sở vân hàng thấy thế quyết đoán từ bỏ. Lấy kính hiên năng lực, mười cái tiêu quý phi cũng không phải đối thủ của hắn, nếu chính bọn họ tìm ngược, hắn cần gì phải xen vào việc người khác. Đứng ở lăng kính hiên phía sau diệp như vân hoa quận vương phi nhịn không được song song nhíu mày, còn ngại không đủ hỗn loạn là không. Một đám còn dám nhảy ra tìm chết, một hai phải nháo đến các nam nhân chạy đi đâu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không ngừng là miệng lưỡi chi tranh. Lúc này đây... Liền trước sau lão thần khắp nơi thượng minh trưởng công chúa tàng hầu phu nhân đều nhịn không được những mày, thái hậu cùng thịnh thân vương phi, sớm hay muộn là phải có một trượng, nếu hôm nay đều nháo khai, không bằng làm cho bọn họ nháo cái hoàn toàn, về sau không sai biệt lắm liền sẽ ngừng nghỉ, nhưng nếu là có người khác cắm vào, sự tình sẽ càng thêm phức tạp, tiêu quý phi là xuẩn sao. Cứ nhiên chọn lúc này tham gia trong đó, nàng còn có nghĩ làm con trai của nàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Không có lao kiểu duy trì, nàng cho rằng con trai của nàng có thể ngồi ổn gian sơn. chương 286 cung yến, 8, nháo đủ rồi. tiêu quý phi phải không? Bồn phi có thể đem ngươi ý tứ lý giải vì, thái hậu làm cho nhiều người như vậy mặt ghét bỏ bồn phi nông phu thân phận, dùng ngôn ngữ chèn ép buồn phi, thậm chí vương gia chờ một loạt hành động đều là đúng. Một lần cấp vương gia bàn cho hai cái chắt phi cũng là hẳn là. Bồn phi nhớ rõ không sai nói. Tiêu quý phi là sớm nhất gả cho lúc ấy vẫn là thái tử hoàng thượng làm chắc phi đi. Khi đó, hoàng thượng chính là nên thú ngươi quá môn không đến 10 ngày liền khác cưới người khác. À, ngượng ngùng, bổn phi quên mất, bất luận chắc phi vẫn là quý phi, nói trắng ra là cũng chính là tiểu thiếp, căn bản không tồn tại có cưới hay không vấn đề, bất quá buồn phi mơ hồ nghe vương gia nhắc tới quá, ngươi là bị nâng vào cửa mấy năm sau, còn lại chính phi chắc phi mới lục tục vào cửa đi một cái tiểu tiếp còn như thế, huống chi bổn phi là đường đường chính thế. các ngươi như vậy thượng vội vàng nhục nhã chèn ép bổn phi sau lại cấp vương gia tứ hôn, các ngươi muốn bổn phi nghĩ như thế nào? đừng cung bổn phi nói cái gì bằng chứng, chỉ cần không phải cái đầu vóc tàn phế, đều sao minh bạch trong đó ý tứ. lăng kính hiên nhất quán nguyên tắc chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. tiêu quý phi nếu không chính mình nhảy ra, hắn cũng lời đến phản ứng nàng. nếu nàng chính mình tìm chết. Vậy đừng trách hắn một đại nam nhân khi dễ cái nữ nhân, ngoạn nhi văn tử trò chơi, hắn nếu là bại bởi nàng, lăng kính hiên ba chữ liền đảo lại viết. Chỉ cần không phải cái đầu vóc tàn phế, đều sao minh bạch trong đó ý tứ, này không phải rõ ràng nhắc nhở ở đây người, các ngươi nếu là che lại lương tâm nói bậy lời nói, đó chính là náo tàn sao. Mọi người không cấm lặng yên không tiếng động, ai không đều không muốn lại quấn vào thị phi bên trong, lúc trước nhìn đến tiêu quý phi chạm đi ra ngoài. Vốn di tưởng cũng bước ra đi hỗ trợ nói chuyện lấy lòng thái hậu phi tần ăn ý lùi về chân, lấy lòng thái hậu cố nhiên quan trọng, chính bọn họ thanh danh càng quan trọng, đặc biệt là những cái đó có con nối dõi bọn họ bị người chuyển thành não tàn không sao cả, vạn nhất bọn họ nhi tử cũng bị người hoài nghi chỉ số thông minh không đủ làm sao. Hơn nữa, thịnh thân vương cũng thật là bọn họ đắc tội không nổi a Ai không biết tiêu quý phi xưa nay nhất để ý danh phận, Hiện giờ là người tiểu thiếp tiểu thiếp nói, này phẫn nộ có thể nghĩ, trang điểm tinh xảo Mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó lại thực mau khôi phục bình thường, tiêu quý phi liễm Hạ mắt lặng lẽ hít sâu mấy hơi thở, áp xuống nội tâm lửa giận lúc sau mới lại lần nữa ngẩng đầu, thịnh thân vương phi hà tất cố ý vặn vẹo buồn cung ý tứ, thái hậu hiền danh bên ngoài, ai không biết nàng đối chúng ta này đó tức phụ nhi đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Có lẽ nàng ngay từ đầu là không nên ghét bỏ người nông phu thân phận, ở điểm này nàng là nói sai rồi, nhưng làm bà bà ai không hy vọng tức phụ nhi hảo. Nàng cũng bất quá là buộc tội thôi, ngươi cần gì phải cắn chặt điểm này không bỏ. Lại nói tứ hôn, ngươi đến từ ở nông thôn, cái gì cũng đều không hiểu, Thái Hậu cũng là quan tâm ngươi, muốn tìm hai người phụ tá ngươi, chẳng lẽ có cũng sai. Ngươi là đường đường thịnh thân vương chính phi không có sai, không ai dám phủ nhận điểm này nhưng ngươi cũng là thái hậu con dâu, nào có ngươi loại này chỉ vào bà bà chửi ầm lên tức phụ nhi. Tóm lại nàng chính là tận khả năng làm nhạt thái hậu sai lầm, ngược lại bắt lấy lăng kính hiên sai lầm không bỏ, nhưng nàng tựa hồ quên mất thái hậu nếu là không sai, lăng kính hiên lại không phải chó điên, sao có thể loạn cắn người? Nàng muốn đem thái hậu bỏ đi sạch sẽ, vĩnh viễn đều không thể, đúng không? Nhìn dáng vẻ các ngươi đều là tiểu thư khuyết cát, đều là hiểu quy cũ, Liễm hạ mắt sửa sửa chính mình vặt áo, lăng kính hiên nhẹ con khoẻ môi, tiêu quý phi bởi vì nhìn không tới vẻ mặt của hắn, cũng không cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, tự tin phong dong gật đầu nói, đó là đương nhiên. Nếu như thế, ngươi như thế nào liền dám không quy không cử cắm vào buồn phi cùng Thái Hậu đối thoại chung. Ở ngươi phía trước thượng có đương kim hoàng hậu, trở lên còn có thượng mình trưởng công chúa Tằng Hầu Lao Phu Nhân, liền tính buồn phi bởi vì Thái Hậu nhục nhã, trong lời nói lược có thiếu thỏa. Cũng không tới phiên ngươi một cái thiếp thất ra mặt dạy dỗ đi. Vẫn là nói, đây là đại gia tộc quý củ. kia bổn phi thật sự là muốn xin miễn thư cho kẻ bất tài, thật lộng hai cái cùng tiêu quý phi giống nhau hiểu quý củ chắc phi trở về, ta thịnh thân vương phủ không được gà bay chó sủa. Giây tiếp theo, lăng kính hiên bông chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén thấm người, cả người vờn quanh cường thế hơi thở, trên mặt trào phúng tươi cười trần trụi đến không có bất luận cái gì che giấu. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, bất chi bất giác chung, tiêu quý phi lại rơi vào hắn đào tốt rơi vào, nếu trước một lần tiêu quý phi còn có thể nhịn xuống, lúc này đây thật sự là không thể nhịn được nữa, chừng mắt hắn hai mắt liền cùng muốn sống sở sở ăn hắn giống nhau. Tiêu quý phi, nói cẩn thận, đều bị điểm danh, sở vân hàn tự nhiên là không có khả năng lại bằng quan, hắn biết, đây là lăng kính hiên cho hắn ám hiệu, cảnh cáo tính quét liếc mắt một cái không cam lòng tiêu quý phi lúc sau. Sở Vân Hàn lại lần nữa đứng dậy đi hướng Thái Hậu, Mẫu Hậu, hôm nay ngươi lời nói cũng thật là quá đả thương người một chút, chẳng lẽ ngươi quên mất hôm nay là Bệ Hạ cấp thịnh thân Vương cùng chúng tướng sĩ nhóm khánh công ngày lành sao? Nói cách khác, ngươi chọn lựa lúc này động thịnh thân Vương phi, không phải chính mình tìm được sao? Tam quân tất cả đều nghe nghiêm Thịnh Duệ hiệu lệnh là khắp thiên hạ đều biết đến sự tình, này nếu là chọc giận nghiêm Thịnh Duệ cùng đại bộ phận cũng chưa đọc quá cái gì thư các tướng sĩ. Nào sẽ ra chuyện gì tới? Ai phụ trách? Ai có thể phụ trách? Ai lại dám phụ trách? Đánh giá liền hoàng thượng đều phải thiên giúp đỡ bọn họ đi. Bằng không, về sau các tướng sĩ ai còn dám ra trận giết địch? Bọn họ dùng tánh mạng đổi lấy vinh dự, chẳng những không có giao cho bọn họ thê tử nhi nữ ứng co tôn quý, ngược lại bị ghét bỏ đến không đúng tí nào, thịnh thân vương phi còn như thế, những người khác lại làm gì cảm tưởng. Kỳ thật Thái Hậu đã sớm ý thức được nàng hôm nay là thua, thua thất bại thảm hại, nhưng Lăng Kính Hiên cố tình hùng hổ do người, một chút bậc thang đều không cho nàng hạ, nàng cũng chỉ có thể rằng có chứ. Hiện giờ Hoàng Hậu vừa nói, Thái Hậu quyết đoán giả bộ một bộ tự hỏi bộ dáng, bên cạnh tiêu quý phi đảo trong ngoài không phải người. Nếu Thái Hậu nhận thua, nàng không thể nghi ngờ liền cả ngày đại chê cười. Không, lúc này nàng cũng đã là chê cười. Sở Vân Hàn vừa ra mã, nàng sở hữu cảm giác về sự ưu việt tức khắc không còn xuất lại chút gì hoàng tẩu, thứ muội tử lắm miệng chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói lão cửu tức phụ nhi sinh ra cố nhiên không tốt nhưng hắn dù sao cũng là lão cửu chính mình lựa chọn chúng ta hoàng thất cũng thừa nhận theo bổn cung biết năm trước bọn họ mới vừa thành thân không lâu lão cửu liền vì biên quan chiến sự ném xuống mang thai trung vương phi cùng hai cái con trẻ xa phó chiến trường trong đó gian nan, bổn cung nhưng thật ra có thể thể hội một vài Nói thật, buồn cung rất đau. Lòng đứa nhỏ này, nghe tiểu lục nói, 6 năm trước lao cửu cũng là như thế này ném xuống mang thai chúng hắn, vừa đi chính là suốt 5 năm, năm, hắn một người nam nhân mang theo hai đứa nhỏ, bị gia tộc đuổi ra môn không nói, còn bị trong thôn người khinh nhục chửi rủa, đổi làm người bình thường, chỉ sợ đã sớm mang theo ta hoàng gia huyết mạch phí hoài bản thân mình, nhưng hắn không có, hắn kiên cường sống sót, còn mang lớn hai đứa nhỏ, đơn điểm này, Hắn liền có tư cách trở thành hoàng gia người, chúng ta làm trường bối, còn không phải là hy vọng con cháu mãn đường sao. Hiện giờ nhất không cho người bất lo lão cửu cũng thành ra lập nghiệp, ngươi còn có cái gì bất mãn. Vương phủ quản được được không, kia đều là lão cửu tức phụ nhi chính mình sự tình, hắn làm sai, chúng ta nói hai câu cũng là được, hà tất nhất định phải cho hắn bên người xếp vào người, ý định làm bọn nhỏ trong lòng nột ngạt đâu. Không hổ là hoàng gia ra tới trưởng công chúa. Một phen lời nói chẳng những giúp kính hiên nói lời nói, cũng cho thái hậu dưới bậc thang. Thậm chí đem vừa rồi dương cung bạt kiếm trường hợp nhẹ nhàng hóa giải thành người một nhà miệng lưỡi. Thượng minh trưởng công chúa nhìn như không để ý tới chuyện này, liền hầu phủ đều sớm đã chuyển giao cho con dâu, nhưng lại không tổn hao gì nàng khôn khéo thông thấu, như cũ như vậy dịu dàng sắc bén. Ngươi nói ai ra làm sao không hiểu? Nhưng ngươi xem hắn. Mới đến kinh thành liền gặp phải một đống thị phi, lão cửu thật vất vả mới tưởng thành thân, ai ra có thể không lo lắng sao. Bình tĩnh lại Thái Hậu rốt cuộc tìm về đảo tẩu trung chỉ số thông minh, theo bậc thang xuống dưới, còn không quên nhắc mãi Lăng Kính Hiên một phen, lấy kỳ nàng cái này đương mẫu hậu thật là giàu túi ruột. Lăng Kính Hiên vô lực phiên trận trắng mắt, nếu không phải nghỉ chờ lát nữa còn muốn cùng Vân Hàn trắng mặt, sự tình làm lớn đối hắn đích sắc không có gì chỗ tốt, hắn sẽ ám chỉ Vân Hàn ra mặt. Cũng thế, hôm nay nên ra khí cũng trở ra không sai biệt lắm, người dù sao cũng là thái hậu, là hắn nửa cái bà bà, làm nàng một lần lại có gì phương. Về sau bọn họ đánh giá cơ hội nhiều đến là, chỉ là, lần này lúc sau, nàng sợ là hảo một trận nhi cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc hắn đi. Ha ha, hoàng tẩu thật sự là già rồi, tâm cũng nhân tử, này quản lý hậu chạy ra, sao có thể một chút thủ đoạn đều không cần. Lao cửu tức phụ nhi vốn dĩ xuất thân liền không tốt, nếu không tới điểm tàn nhẫn, những cái đó ngậm nâu không được bỏ đến bọn họ phụ tử trên đầu đi. Ngoại giới lời đồn phần lớn nghe nhầm đồn bậy, tin không được, tin không được a. Thượng minh trưởng công chúa ôn nú cười, không cấm cùng thái hậu vui vừa lên, khi giận chung thái hậu cũng dần dần khôi phục, đi theo nàng cùng nhau cười ra tới, cũng là, thật sự là ai ra láo hồ đồ, tẫn tin một ít lời đồn, nếu như thế, tứ hôn sự liền tạm thời từ bỏ đi. Thịnh thân vương phi, ngươi cũng không thể quá mức làm bậy, phải biết hoàng gia cùng lão cửu mặt mũi đều là môn cố. Tưởng tượng đến chính mình kế hoạch vài thiên tứ hôn kế hoạch cứ như vậy thai chết trong bụng, thái hậu liền buồn bực không thôi, nhưng hiện tại không từ bỏ còn có thể như thế nào. Trong cung hôm nay tất cả đều là văn thần võ tướng, vạn nhất nàng lúc trước nói lỡ truyền ra đi, nàng tích lũy một tiếng thanh danh chỉ sợ cũng muốn hủy hoại, nếu ở hơn nữa người có tâm cố tình châm ngòi, đến lúc đó. Nghiêm thị hoàng tộc lao tộc trưởng sợ là đều không tha cho nàng. Là, Thái Hậu, chỉ là tạm thời từ bỏ. Túi đầu lăng kính hiên trào phúng ngợi lên khỏe môi, sau khi trở về hắn đảo muốn cho người đi cha xem xét, rốt cuộc là nhà ai khuê nữ làm nàng như thế vừa lòng. Quỳ ăn đi, ai ra mệt mỏi. Kịch liệt làm ầm ý một đốn, chẳng những không chiếm được hảo, còn kém điểm tức chết chính mình, Thái Hậu cũng vô tâm tình lại chiêu đãi bọn họ. Đừng nhìn nàng mặt ngoài giống như đã không có việc gì, trong lòng không chừng nhiều buồn bực đâu, sợ là muốn chọc giận hảo một trận nhi. Thân thiếp, thần phụ, cáo lui. Một chúng phi tần mệnh phụ dựa theo phẩm giai lần lượt chạm hảo hành lễ, lại chỉnh tề có tự chậm rãi rời đi phúc lăng cùng. Hôm nay việc nhìn như thái hậu thắng, trên thực tế mọi người đều biết, chân chính thắng người là thịnh thân vương phi, nói cách khác, hắn so thái hậu còn khó giải quyết. Cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy ngu xuẩn nông phu. Sau khi trở về, bọn họ nhưng đến hảo hảo thương nghị thương nghị. Cái này thịnh thân vương phi, không thể không để phòng A. Hô! Đại ca, ngươi cuối cùng sao cúi đầu A? Thái hậu cũng thật quá đáng. Nếu là nháo đến vệ ca nơi đó đi, hắn khẳng định sẽ cho ngươi xuất đầu. Gia Phúc Lăng Cung, Diệp Như Vân Khoa Trương thở ra một hơi. Lăng Kính Hiên Sủng Nịch nhìn xem nàng. Hạ giọng nói, không phải cúi đầu mà là nháo đủ rồi, như vậy liền đủ nàng khí một đốn, chỉ sợ đến ngừng nghỉ hảo một trận nhi đi. Như vân ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải là không thể chơi hốn, đối mặt cường quyền, cũng không phải không thể phản kích, nhưng cần thiết phải bắt được lý nhi, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý một bước khó đi, chỉ cần có đạo lý, cho dù là hoàng đế, ngươi cũng có thể đi lên hung hăng đá hắn hai trần, bất quá, này bên trong cũng muốn có cái đúng mực, người dù sao cũng là thái hậu là hoàng đế mẫu thân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Chúng ta muốn học hội kiến hảo liền thu, không cần nhất. Ý cô hành đem người cấp bức tử, nếu không, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ chết thảm. Như vân, khiếu hoa tức phụ nhi, các ngươi hôm nay có điểm quá xúc động. đương nhiên, ta biết các ngươi là đau lòng ta, cũng thật cao hứng các ngươi đứng ra giữ thì ta. Bất quá về sau không cần còn như vậy. Như vân, ngươi dù sao cũng là nữ tử, ở kính bằng không tới kinh thành phía trước. Ta cần thiết muốn bảo đảm ngươi an nguy, không thể làm ngươi thiếu một cây lông tơ, đến nôi khiếu hoa tức Phụ Nhi, ở Thanh Tây. Nhị quốc không có chiến tranh thời điểm, Thái Hậu Hoàng Thượng cố nhiên phải cho ngươi mặt mũi. Một khi hai nước bùng nổ chiến tranh, ngươi lập trường không thể nghi ngờ sẽ trở nên nhất xấu hổ, thậm chí có khả năng bị người trở thành hạt nhân, hiểu không? Thiệt tình vì người của hắn, hắn cũng sẽ thiệt tình hồi báo, nói đến cùng đây đều là hắn một người chiến đấu. Hắn không hy vọng đưa bọn họ liên lụy tiến vào. Nhưng, Nga, ta đã biết. Diệp Như vân vốn định nói điểm cái gì, tiếp xúc đến lăng kính hiên hai mắt hậu quả đoạn từ bỏ. Nàng biết hắn là không nghĩ liên lụy bọn họ, nhưng bọn họ là người một nhà. Nếu hôm nay đại ca thật ở nàng trước mặt xảy ra chuyện, mà nàng lại sợ hãi cường quyền, không có chạm đi ra ngoài lên tiếng ủng hộ. Tương lai nàng còn có gì mặt mũi đi gặp kính bằng, có gì mặt mũi gả vào lăng ra vì tức. Loại sự tình này mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố chạm đi ra ngoài. Hừ, bọn họ chính là một đám cờ mềm sợ ác đồ vật, ngươi càng là nhường bọn họ, bọn họ liền càng được một tức lại muốn tiến một thước, cựu hoàng thẩm không cần lo lắng, ta đã dám một mình gả đến thanh chiều tới, liền chưa sợ qua cái gì. Hắn cũng là sinh ra hoàng thất hoàng tử, há có thể một chút đầu vóc đều không có. Hắn chỉ là không nghĩ cùng người phí đầu vóc thôi, hơn nữa. Trong thiên hạ cũng không phải người đáng giá hắn động não Các người a Nghe vậy, Lăng Kính Hiên không cấm bất đắc dĩ, hôm nay lớn nhất thu hoạch không phải thiếu chút nữa tức chết Thái Hậu, hung hăng trước mặt mọi người nhục nhã tiêu quý phi một phen, mà là kết bạn gái này tiêu ngạo hương ngạnh không coi ai ra gì, rồi lại đơn thuần thẳng thắn tiểu hoàng tử. Có lẽ, hắn tính tình tương lai rất có thể sẽ cho hắn đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái, bất quá hắn lại là một cái đáng giá kết giao người. Về điểm này Nhi Phiền vái cũng liền không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc. Cửu Hoàng Thẩm, chúng ta cùng đi Quỳnh Hoa Điện đi. Ta nghe nói Cửu Hoàng thúc nhưng thưa ngươi, ngày đó ngươi dẫn người tạp vương phủ đại môn thời điểm, Còn vương phủ hạ nhân đều thấy được, không ít người đều nói Cửu Hoàng thúc khẳng định sẽ trách phạt ngươi, nhưng đến nay chúng ta nghe được đều là ngươi như thế nào như thế nào lấy tàn nhẫn quyết đoán thủ đoạn trừng trị hạ nhân. tiện đi trong phủ mỹ nhân, ta tưởng Cửu Hoàng thúc khẳng định tự cái ngươi đi. Nếu Khiếu Hoa cũng có thể như cựu hoàng thúc đối đãi ngươi giống nhau đãi ta, liền tính là làm ta lập tức chết, ta cũng nguyện ý." Đối với hắn nghịch ngầm cười, Hoa quận vương phi đảo qua ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, lộ ra hài đồng thiên chân non nớt một mặt, nói xong lời cuối cùng, trên mặt bỏ đầy trần chùi hướng tới. "Ngươi, thực cái Khiếu Hoa." Nhìn trên mặt hắn không chút nào che giấu yêu say đắm, Lăng Kính Yên dừng lại bước chân, một khi đã như vậy ấy, lại vì sao sẽ làm thành như bây giờ? cũng chỉ bởi vì hài tử. Không thể như vậy đơn thuần đi. Nghiêm khiếu hoa nói như thế nào cũng là long tử hoàng tôn, thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại này không đầu góc ngu xuẩn, không nên chỉ vì hài tử sinh bệnh liền vắng vẻ ghét bỏ hắn mới đúng. Ân, thư cái, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ở ta cùng hắn lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ thời điểm, ta liền yêu hắn, bất quá. Hắn có lẽ không yêu ta đi, bằng không cũng sẽ không bởi vì thượng kinh liền một khắc trước rõ ràng còn ngọt ngào cười, dây tiếp theo lập tức liền mây đen răng đầy, toàn bộ bao phủ ở thương cảm chúng, nhìn ra được tới, hắn thật là ái thảm nghiêm khiếu hoa, nếu không tuyệt đối không thể như thế bị khuất chính mình, phải biết rằng, hắn chính là tây quốc nhất triệu sùng ái tam hoàng tử a, tập thiên hạ tốt đẹp với một thân, cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm hắn không lương đến loại tình trạng này. hai từ sự ta nghe nói, khiếu hoa tức phụ nhi, nếu ngươi tín nhiệm ta nói. Có lẽ ta có thể trị hảo hắn Thật sự, tiếng nói vừa dứt, hoa quận vương phi gần như run dậy bắt lấy hắn hai tay, trừng lớn màu làm con ngươi đôi đầy kích động chờ mong cùng không dám tin tưởng. Trời biết mấy năm nay hắn hao phí bao lớn tâm huyết, cơ hồ ở cả nước phạm vi, thậm chí liền Tây Quốc đều đi tin xin giúp đỡ, vì chính là tìm được danh y đi hay chưa khỏi thượng kình. Nhưng mỗi một lần cùng với hy vọng mà đến đều là nồng đậm thất vọng, hai tử bệnh không những không có hảo ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mới bốn năm tuổi hải tử. Cả người làn ra liền cùng cây liếu ra giống nhau, nhớ rõ năm trước bọn họ mang hải tử trở về vương phủ ăn Tết, nhị đệ nghiêm khiếu thành nhi tử không hiểu chuyện, thế nhưng sấn bọn họ không chú ý thời điểm, mang theo một đám hải tử kêu hắn cây liếu tinh, lúc ấy hải tử sợ tới mức gào khóc, cũng chính là kia một lần, hắn chân chính cảm giác được đau lòng, lập tức liền không quan tâm ôm hải tử ở vương phủ nháo khai phi buộc lão nhị hai vợ chồng tự mình cấp hài tử xin lỗi mới tính xong việc nhi. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không làm hài tử ra qua quận Vương Phủ, như cũng tận hết sức lực biến tìm danh ý đi chẳng sợ có một kia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ, hắn đáp ứng quá thượng kình, nhất định sẽ chưa khỏi hắn, làm hắn quang minh chính đại đi ra quận Vương Phủ, đi đến dưới ánh mặt trời. ân hai tử tình huống ta nghe tàng Thiếu Khanh nói qua, Ta hoài nghi hải tử không phải chúng độc chính là được nào đó hiếm thấy bệnh ngoài ra, cụ thể tình huống phải đợi xem qua mới biết được. Đón hắn kích động phức tạp tầm mắt, lăng kính hiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn là thiệt tình yêu thương đứa bé kia đi. Làm một cái cha kế, cao cao tại thượng hoàng tử, có thể làm được loại tình trạng này, cũng coi như là không dễ dàng. Ân ân ân, cảm ơn ngươi cửu hoàng thẩm, cảm ơn. Hoa quận vương phi vui vẻ đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Đôi tay kích động nắm hắn, diệp như vân đột nhiên sen mồm nói, hoa quận vương phi ngươi yên tâm, đại ca y lý thuật nhưng hảo, liền ôn dịch đều không làm khó được hắn, tiểu thế tử bệnh khẳng định cũng không thành vấn đề. Đại ca tán thành người chính là nàng tán thành người, đại ca lấy hắn đương bằng hữu xem, hắn tự nhiên cũng là nàng bằng hữu. Ân, Cố nén nội tâm quay cuồng kích động, hoa quận vương phi vui vẻ gật đầu, hận không thể lập tức đem tin tức này nói cho nghiêm thiếu hoa. Bọn họ hài tử được cứu rồi. Cựu hoàng thẩm khẳng định có thể trị hảo hán. Khẳng định. Xuân hương cô cô. Liên ở ba người chuẩn bị xuyên qua ngự hoa viên rời đi thời điểm. Trang điểm thành tiểu thái giám Xuân hương nên diện đã đi tới. Lăng kính hiên ánh mắt một ngưng. Ném cho hai người một ánh mắt. Lặng lẽ theo đuôi nàng chui vào bên cạnh bùi hoa mặt sau. Vương phi. Nương nương ở bích ba điện chờ ngươi. Thỉnh cùng nô tỳ tới. Chờ một lát. Nghe vậy. Lăng kính hiên lại đi vòng vèo trở về, cùng Diệp như vân nói một tiếng lúc sau mới đi theo Xuân Hương rời đi, bởi vì hoa quận vương phi gả tới thanh triều thời điểm, hoàng hậu vừa lúc ly cung, năm trước sau khi trở về cũng hiếm khi gặp khách, hắn đối hoàng hậu bên người người cũng không quá quen thuộc, chỉ tưởng trong cung cái nào phi tần muốn gặp hắn, nhìn hắn giống như thực bình tĩnh bộ dáng, cũng liền không để ở trong lòng, xoay người liền cùng Diệp như vân cùng nhau mang theo bị. Lưu lại Lăng Vân Tông Thủy Linh hướng Quỳnh Hoa Điện Phương hướng đi đến. chương 287 Cung Yến, 9, Các Cung Động Tĩnh. Chạm vào. Đáng chết yêu nghiệt, khẩu khí này không ra, ai ra thể không làm người. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, Thái Hậu phẫn nộ đem dơ tay có thể với tới tất cả đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất, bảo dưỡng tinh xảo khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vạn vẹo biến hình. Đồng thời sấn người khác rời đi mà lặng lẽ đi vòng vèo trở về trịnh lao phu nhân cũng là sắc mặt không vui. Hôm nay các nàng bại liền thua ở đối cái kia yêu nghiệt nông phu không hiểu biết, coi thường hắn, đến nỗi với an lô nặng. Thái hậu bất giận, hiện tại nói cái gì đều uổng công, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên như thế nào áp chế cái kia nông phu đi. Trải qua hôm nay sự tình sau, hắn khí thế chỉ sợ sẽ càng sâu, không cho hắn áp xuống, về sau không ngừng là chúng ta. Sợ là Thái Hậu ngươi cũng muốn thoái nhượng ba phần A. Trịnh Lao phu nhân không người nhìn mặt trên Thái Hậu, một bộ vì này lo lắng bộ dáng, trên thực tế lại là ở hừng hực thiêu đốt liệt hỏa thượng lại đảo thượng một thùng du. Thái Hậu hung hăng trừng mắt nàng, phản xạ tính bật thốt lên nói, hắn dám. Phản hắn. Thứ thần phụ lắm miệng, Thái Hậu, hôm nay trạng hướng ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Ngươi cảm thấy còn có cái gì là hắn không dám ỉ vào có thịnh thân vương ở sau lưng chống lưng, hắn có từng đem người đặt ở đáy mắt quá. Hôm nay sẽ không, ngày nào đó tất nhiên cũng sẽ không, Thái Hậu vẫn là sớm cho kịp phòng bị cho thỏa đáng. Thịnh thân vương không phải ai đều treo chọc đến khởi, bọn họ nghĩ ra khí, cũng chỉ có thể dựa Thái Hậu. Lao nô cũng cảm thấy trịnh lão phu nhân lời nói có lý, Thái Hậu, về sau chớ lại xem thường hắn, hôm nay nếu không phải chúng ta xem thường hắn. Tứ hôn sự tỉnh há dung hắn cự tuyệt. Nếu không phải Thái Hậu làm người bắt được lược điểm, bọn họ cũng không có khả năng bị bại như vậy hoàn toàn. Ngay từ đầu, bọn họ liền không nên lấy hắn đường nông phu xem. Ai ra biết? Bị hai người vừa nói, Thái Hậu cũng không thể không nhận rõ hiện thực, che kín khói mù hai mắt tức giận của cuộn, hảo nửa ngày sau mới hơi chút lắng động lại xuống dưới. Ai ra thừa nhận hắn có điểm tiểu thông minh, ơn hắn ở vương phủ những cái đó hành động tới xem. Chỉ sợ cũng có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng hắn lớn nhất thế lại là đến từ lao cửu chuyện này các ngươi trước đừng động, ai ra sẽ tự tìm hoàng đế nghiên cứu một phen. Ngay vậy, chính lao phu nhân cùng kim ma ma không hẹn mà cùng thở ra một hơi, thái hậu cuối cùng là bình tĩnh lại, không tồi, cái kia nông phu sở di giảm náo, chiếm lý chỉ là trong đó một nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là hắn sau lưng có thịnh thân vương làm chỗ dựa, muốn động hắn, phải trước động thịnh thân vương. Thái hậu hoàng đế thân phận thượng ưu thế không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất vũ khí sắc bén. Đều cấp buồn cung cốt đi. Đông nội cung mẫn tú điện, mang theo cả người lửa giận vọt vào trong cung tiêu quý phi gặp người liền rối. Ông trầm sắc mặt nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Đi theo hắn phía sau tiêu lão phu nhân, đại hoàng tử nghiêm khiếu chính chính phi tướng thị, tứ hoàng tử nghiêm khiếu nghĩa chính phi vương thị cùng trưởng công chúa lăng tưởng không hẹn mà cùng than nhẹ. Dơ tay vẫy lui hầu hạ ở một bên cung nữ thái giám. Ngươi nói ngươi cũng không phải tiểu hải tử, nói chuyện làm việc như thế nào vẫn là như vậy xúc động. Hôm nay này đốn khuất nhục là chính ngươi tìm tới, chẳng trách người. Tiêu lão phu nhân là tiêu quý phi mẹ ruột, nói chuyện khẳng định liền tương đối trực tiếp. Hôm nay hết thể nàng đều xem ở đáy mắt, ngay từ đầu nàng liền cảm thấy, cái kia thịnh thân vương phi không quá thích hợp, vương ra cái loại này nam nhân. Sao có thể thật sự tìm cái ngu xuẩn đến cực điểm ngu xuẩn? Sự thật chứng minh, nàng dự cảm không có sai, cái kia nông phu đích sắc không phải người bình thường, trước sau đấu suy sụp trịnh lao phu nhân cùng Thái Hậu, còn nhân tiện nhục nhã nàng nữ nhi một phen, muốn nói không khí, kia khẳng định là gạt người, nhưng hiện tại căn bản không phải tức giận thời điểm. Nương Tiêu Quý Phi khó chịu khẽ gọi một tiếng, lúc trước ở Phúc Lăng cung cửa cái kia tiện nhân liền biến tướng nhục nhã nàng. Chẳng lẽ nàng đánh trả sai rồi sao? Hắn còn không phải là chiếm thịnh thân vương chính phi vị trí sao? Nàng nếu là hoàng hậu, há dung hắn như thế nhục nhã. Mẫu phi, bà ngoại nói đúng, người hôm nay thật sự là xúc động, trước mắt thái tử chi vị tranh đoạt đã từ từ gây cấn, phụ hoàng tử trước đến nay thiên vị đại ca, lại có tứ đệ từ bên hiệp trợ, trên triều đỉnh còn có ông ngoại dẫn dắt tiêu thị nhất tộc, ở chúng hoàng tử trung, đại ca hy vọng không thể nghi ngờ lớn nhất. Nhưng này bên trong còn tồn tại một cái biến số, đó chính là Cửu hoàng thúc, nếu là không được đến hắn nhận đồng, liền tính đại ca ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng có thể nhẹ. Nhang đem hắn kéo xuống tới, dưới loại tình huống này, chúng ta lấy lòng Cửu hoàng thúc đều không kịp, ngươi như thế nào có thể như vậy rõ ràng đắc tội Cửu hoàng thẩm? Quản hắn là nông phu vẫn là yêu nghiệt, chỉ cần hắn không ngại ngại chúng ta liền hảo, ngươi hà tất cùng hắn không qua được? Hắn muốn cùng Thái Hậu nháo khiến cho hắn nháo đi, dù sao mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, với chúng ta mà nói đều là có lợi. trưởng công chúa lăng tường, so đại hoàng tử tiểu một tuổi, sớm tại mấy năm trước liền gà đi ra ngoài, hiện giờ là công hân thế gia ngụy bá hầu phủ thế tử đích trưởng tức, ở lão hầu phu nhân dạy dỗ hạ, đầu óc rõ ràng so nàng nương dùng tốt nhiều. Tương nhi nói đúng, ngươi tinh tình này chính là quá nôn nóng một ít, vì nương biết ngươi để ý danh phận. Một gặp được cùng danh phận có quan hệ sự tình liền sẽ rối loạn đúng mực, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, hoàng hậu tranh đoạt đã rơi xuống màn che, hoàng thượng ý tứ đã thực rõ ràng, trừ bỏ sở vân hàn, ai đều không thể ngồi trên hậu vị, hiện giờ hắn lại đưa ra không ít lợi quốc lợi dân kiến nghị, hoàng thượng càng là nể trọng hắn, liền lâm triều đều dẫn hắn cùng nhau thượng, nhân tiện, thân hoàng tử cũng đi theo bị triệu hoàng sủng, này đó chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi gõ vang chuông cảnh báo sao? Hiện tại chúng ta có thể tranh chính là thái tử chi vị, chờ đại hoàng tử lên làm hoàng đế, sở vân hàn lại như thế nào. Còn không phải phải cho ngươi cái này chân chính thái hậu gối cúi đầu. Thấy nữ nhi vẫn là khí giận bất mãn, tiêu lão phu nhân lôi kéo tay nàng lời nói thâm tiếng nói, lúc trước nàng gả cho vẫn là thái tử hoàng thượng khi, tiêu ra thế lực còn không phải rất lớn, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng làm chắc phi, nguyên bản cho rằng nàng liên tiếp vì hoàng thượng sinh hạ trưởng tử trưởng nữ. Hẳn là có cơ hội phù chính mới là, không nghĩ tới, lúc này lại sát ra cái sở vân hẳn, không nói nàng, bọn họ làm sao từng cam tâm quá. Nê hà, đại cục đã định, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Chính là, nương, ta biết các ngươi nói đều đối, nhưng ta chính là không thích cái kia tiện nhân, không phải một cái yêu nghiệt nông phu sao, cũng không biết là nào đời đi rồi cất chó vợ, cố tình vào thịnh thân vương mắt, bỏ lên trên thịnh thân vương chính phi vị trí. Mà ngay cả buồn cung đều không bỏ ở đáy mắt, không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, buồn cung nuốt không dưới khẩu khí này. Người khác ghen là ăn nam nhân nhà mình giấm, nàng khét ngược, ghen ăn đến chú em trên đầu đi, phóng nhãn đương kim thiên hạ, phỏng trừng cũng là không ai. Mẫu phi, ngươi như thế nào liền nói không nghe đâu. Là ngươi kia khẩu khí quan trọng vẫn là đại ca thái tử chi vị quan trọng. Nghe vậy, lăng tưởng quyết đoán nổi giận. Trước kia nàng sao không cảm thấy mô phi như thế ngu xuẩn đâu. Ta, đương nhiên là thái tử chi vị quan trọng. Đối mặt bị chính mình sủng hư nữ nhi, tiêu quý phi khó tránh khỏi có chút khí đoạn, nàng lại làm sao không biết bọn họ nói đều là đúng. Từ khi năm trước hoàng hậu sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn ở vào nôn nóng bên trong, hoàng thượng đối hắn hảo giống như gai nhọn giống nhau thật sâu cắm ở nàng trong lòng, đương hắn trọng đăng hậu vị, đoạt lại phượng ấn thời điểm. Nàng càng là tức giận đến cắn hàm giang nhi, hiện giờ liền một cái thân vương phi đều dám cho nàng sắc mặt xem, trước mặt mọi người nhục nhã nàng, nàng có thể không khí, có thể không bực sao. Hảo tương nhi, người mẫu phi nhật tử cũng không hảo quá, hoàng thượng gần nhất thật là quá bất công một chút, người liền ít đi nói hai câu đi. Biết nữ chi bằng mẫu, tiêu lão phu nhân thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thăng nhẹ, nàng nữ nhi mấy năm nay chính là quá đến quá thông thuận, thượng có thái hậu đau. Hạ có con cái hiếu thuận, còn có hoàng thượng tôn trọng, sở vân hàn này tùy tiện một hồi tới, hơn nữa một cái không ấn bài lý ra bài, còn bối cảnh mạnh mẽ thịnh thân vương phi, nàng sẽ rối loạn đúng mực cũng là bình thường. Mẫu phi, nữ nhi không phải muốn nói ngươi, khi còn nhỏ, không phải ngươi dạy ta sao? Mọi việc cần lấy đại cục làm trọng, nếu nếu có thể người sở không thể, cần thiết nhẫn người sở không thể nhẫn, này đó chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Dù sao cũng là chính mình mẫu thân, lang Tưởng cũng không thể không túi đầu, trước kia phụ hoàng còn hùng tráng uy vũ thời điểm, mẫu phi là rất lợi hại, luôn là thành thạo du tẩu với hậu cung bên trong, từ khi hoàng hậu bị phế, phụ hoàng mệnh lệnh nàng chấp trưởng phượng ấn, thay quản lý hậu cung lúc sau, nàng liền dần dần thay đổi, khi đó nàng lấy chính mình đương hậu cung chi chủ xem, nàng không ý kiến, trên thực tế trừ bỏ một cái hoàng hậu danh hiệu, nàng nhưng còn không phải là hậu cung chủ. Nhân sao? Nhưng hiện tại Hoàng hậu đã đã trở lại, hơn nữa đã trọng trưởng Phượng Ấn, hắn mới là hậu cung danh chính ngôn thuận chủ nhân. Mâu Phi nếu không thể nhận rõ điểm này, Đại Hoàng huynh Thái tử chi vị chỉ sợ sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa. Thường nhi, tiêu quý phi ngẩn ra, nhìn nữ nhi Mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, phẫn nộ hai mắt chẩm rãi xuất hiện Hoàng thần cảm xúc, từ nàng gà cho Hoàng thượng bắt đầu, đã từng lịch quá từng màn hát cám tranh đấu xử như cưới ngựa xem hoa giống nhau lướt qua trong óc. Tiêu quý phi nhịn không được đánh cái lạnh run, đốn giác cả người lạnh lẽo. này đã hơn một năm tới, nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì. Liên bởi vì sở Vân Hàn trở về, nàng liền loạn thành một đoàn sao. Kỳ thật, nữ nhân ở cảm tình thượng thường thường là mẫn cảm nhất, nàng là bồi ở bên người hoàng thượng nhất lâu người, sao lại không rõ ràng lắm sở Vân Hàn đối hoàng đế ý nghĩa. Đó là một phần đơn thuần vô cấu tình cảm ký thác, cũng là hoàng đế trong lòng duy nhất một mảnh tình thổ. Nguyên nhân chính là vì thấy rõ ràng điểm này, nàng mới có thể như thế kiêng cũng kỵ sở vân hàn, mới có thể nơi trốn muốn chiếm hắn một đầu, mới có thể ở hắn trở về phía sau tất đại loạn. Nương, Tường Nhi, bổn Cung biết chính mình sai rồi, các ngươi yên tâm, về sau bổn Cung sẽ không lại để cho người khác có cơ hội nhục nhạc ta. Không biết qua bao lâu, tiêu quý phi Hoàng thần hai mắt đột nhiên nở rộ kiên định ánh sao, nàng sẽ không lại đầu góc không rõ ràng lắm luôn là nhằm vào sở vân hàn hoặc là bất luận kẻ nào, bọn họ nói đúng, việc cấp bách, bọn họ hẳn là mau chóng bắt lấy thái tử chi vị. ân Mấy người vui mừng gật gật đầu, nàng rốt cuộc thanh tỉnh. Có lẽ, bọn họ nên cảm tạ lăng kính hiên kinh hắn một ngáo, thái hậu khôi phục ngày xưa bình tĩnh, tiêu quý phi cũng từ tự mình hôn loạn trung tỉnh táo lại, về sau chiến đấu mới là chân chính giết người không thấy máu. Phúc Duyên Cung! Thái Phi Nương Nương! Lần này lại là ngươi nói chuẩn, Thịnh thân Vương phi thật sự không phải đơn giản nhân vật, Thái hậu bị tức giận đến cao ốm không ra, vừa rồi nàng trong cung Kim ma ma mới đi thông tri hoàng thượng, còn làm người truyền ngụ ý đi nghe nói liền từ trước đến nay kiêu ngạo hương ngạnh Tiêu quý phi đều bị hung hăng nhục nhã một phen. Ngụy ma ma sinh động như thật nằm nghiêng ở trên trường kỷ vân Thái phi nói bên ngoài phát sinh sự tình, lau mắt tràn đầy vui sướng, chỉ cần Thịnh thân Vương phi không dắt hắn nhóm gia vương ra vương gia chân sau. Nàng liền cảm thấy vừa lòng vô cùng. Ha ha, nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thái hậu bọn họ sẽ thua là bởi vì bọn họ đều quá thiếu cảnh giác, về sau liền không nhất định, đúng rồi, buồn cung nghe nói bọn nhỏ cũng tiến cung tới, ngươi có từng nhìn đến. So sánh với ngụy ma ma Hưng phấn, vân thái phi nhưng thật ra đạo nhiên, thật giống như hết thể đều ở đoán trước chung giống nhau. Thấy được thấy được, tiểu thế tử cùng tiểu quận vương lớn lên giống nhau như lúc. Cùng vương gia quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, thái phi nương nương, ngươi nhìn cái gì thời điểm triệu bọn họ tiến cung đến xem. Nói đến hài tử, ngụy ma ma liền càng hưng phấn, bất luận cái gì nhìn đến hài tử người đều sẽ không hoài nghi bọn họ thân phận, bọn họ cùng vương gia quá giống. Không nổi, hiện tại tiến cung đối bọn họ bất lợi, hài tử hào liền hảo, như thế, lao cửu có lẽ cũng sẽ dần dần minh bạch buồn cung năm đó bất đắc gì đi. Nói xong, Vân Thái Phi ánh mắt không cấm có chút mê ly, suy nghĩ đã là về tới hơn 20 năm trước, rõ ràng hết thể từ đầu đến cuối ngụy ma ma nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng lại là bất đắc dĩ than nhẹ, dơ tay vẫy lui hầu hạ các cung nhân, Thái Phi nương nương trong lòng làm sao không khổ. Cựu ra buồn bực hơn 20 năm, cũng nên ngồi giận đi. chương 288 Cung Yến, 10, Bí mật gặp mặt. Bích Ba Điện kỳ thật liền ở Quỳnh Hoa Điện không xa. Bất quá bởi vì hàng năm phong bế, thế cho nên hẻo lánh ít dấu chân người thôi. Sở Vân Hàn Thỉnh Lăng Kính Hiên đến Bích Ba Điện gặp nhau, cũng chính là xem chuẩn nó không ai sẽ tiến vào. Lại khoảng cách Quỳnh Hoa Điện không xa, tiến hội bắt đầu sau bọn họ qua đi cũng tới kịp. Bất quá, muốn đi trước Bích Ba Điện, bọn họ chỉ có thể vòng qua phía trước náo nhiệt Quỳnh Hoa Điện, từ tương phản phương hướng lặng lẽ tiến vào Đi theo Xuân Hương đi vào bích ba điện lăng kính hiên dương mắt nhìn nhìn thể dục buổi sáng mọc thành cung sân, bên trong nơi nơi đều là cảnh khô lạ diệp, cung điện nội cửa sổ bàn ghế cũng trồng chất một tầng thật dày cho bụi, có chút còn ngã trên mặt đất, không trung tràn ngập một cổ gây mũi mùi mốc thực hiện nhiên, nơi này đã thật lâu không ai cư trú, bất quá từ bích ba điện lớn nhỏ cùng địa lý vị trí xem ra, nơi này tiền nhiệm chủ nhân sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. Nương nương, vương phi tới, tích đẩy cho bụi cũ nát trong đại điện, một thân hoàng hậu chính trang sở vân hàn lưng bèo đôi tay đưa lưng về phía bọn họ, lăng kính hiên hai mắt dần dần tràn ngập ý cười, đã hơn một năm, hắn quả nhiên không có quá lớn chuyển biến, bất quá càng hiểu được xem xét thời thế, nếu là đổi ở một năm trước, gặp được hôm nay loại tình huống này, hắn khẳng định sẽ nhảy ra giữ gìn hắn, nhìn đến hắn chuyển biến, nói thực ra, hắn rất vui mừng, hiện giờ hắn thân bất do kỷ mù quáng hỗ trợ hắn sẽ chỉ làm hắn. Lâm vào càng sâu vũng bùng chung. loại này thời điểm hắn lựa chọn tín nhiệm hắn không thể nghi ngờ là thông minh nhất lựa chọn. Kính Hiên Đưa lưng về phía bọn họ bóng dáng mấy không thể tra cứng đờ, xoay người nhìn đến lăng Kính Hiên kia một sát, mặc dù thanh lánh như sở vân hàn, vẫn là nhịn không được kích động run rẩy cánh ngôi, đồng dạng kích động mắt vượng gần như tham lam nhìn hắn. Một năm, từ lăng ra thôn phân biệt sau, bọn họ đã một năm không thấy. Tại đây một năm, hắn mang theo tiểu thất đã trải qua quá nhiều quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều là sống ở kinh hái gan nhảy cùng ngù nùn không dứt ám sát thủ đoạn bên trong. Nếu là không có hắn cho bọn hắn những cái đó giải độc hoàn, không có hắn cho hắn nông nghiệp cải cách kiến nghị, không có hắn phái đến tiểu thất bên người ám vệ, không có hắn ở sau lưng lấy đủ loại kiểu dáng phương thức duy trì hắn, có lẽ bọn họ phụ tử hai người đã sớm chết không toàn thời, với hắn mà nói hắn đã không chỉ có chỉ là bằng hưu đơn giản như vậy. Ha ha, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Muốn nói không kích động nói, kia tuyệt đối là gật người, đi ra ngoài hàn phi bọn họ, sở vân hàn xem như chỉ có không nhiều lắm bằng hưu chi nhất, hơn nữa hắn cùng tiểu thất đặc thù trải qua, đối bọn họ, hắn vẫn luôn là đau lòng chiếm đa số. ân ta, Xuân Hương, ngươi đi bên ngoài thủ, gật gật đầu, như là phát hiện chính mình kích động, Sở Vân Hàn vội liễm mở mắt, nỗ lực lắng đọng lại chính mình. Vâng. Xuân Hương cũng là có ánh mắt, phân biệt cho bọn hắn không mình hành lễ sau mới xoay người lui xuống đi. Lăng kính hiên ý cười doanh doanh nhìn sở Vân Hàn, biết hắn yêu cầu thời gian bình tĩnh. Hắn cũng không quấy rầy hắn, đứng ở cũ xưa rách nát trong cung điện, nghĩ đến bọn họ ở làng già thôn sinh hoạt. Trên mặt tươi cười không cấm càng thêm trần trụi chân thành, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng thật không nghĩ tới. Có một ngày vận mệnh sẽ đưa bọn họ gắt gao dắt dương ở bên nhau. Kính hiên, ngươi có khỏe không? Bọn nhỏ đâu? Như thế nào không thấy được? Còn có tiểu đoàn tử, nghe tiểu thất nói lớn lên cùng ngươi rất giống, thực đáng yêu, ta. Có thể nói, ta rất muốn trông thấy hắn. Rõ ràng đã thực nỗ lực cắp lực, sở vân hàng ngựa khí vẫn là mang theo một chút vội vàng. Hắn qua yêu cầu có thể nói lời nói bằng hưu, mà phóng nhãn đương kim thiên hạ duy nhất có thể làm hắn thổ lộ cũng chỉ có lăng kính hiên một người. Hôm nào ta đệ thẻ bài tiến cung, dẫn hắn tới cấp ngươi nhìn xem, tiểu bao tử bọn họ đều tới, ta làm thịnh rệ dẫn bọn hắn đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Nói xong, lăng kính hiên cố ý nghịch ngậm chớp chớp mắt. Xì! Sì, ta xem không ngừng thỉnh an đơn giản như vậy đi. Sở Vân Hàn xì một tiếng bật cười, lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, vô duyên vô cớ. Hắn sẽ làm chính mình bảo bối nhi tử đi cho người khác dập đầu thỉnh an mới là lạ, chẳng sợ nam nhân kia là đường kim hoàng đế. Hắc hắc người hiểu ta, vân hằng cũng. Lăng kính hiên tặc cười hai tiếng, không e rẻ thừa nhận chính mình dụng ý, ai làm cẩu hoàng đế như vậy đổ phá hoại tới. Không xảo trá hắn xảo trá ai. Đánh ra lúc này hẳn là đã đắc thủ đi. Nhà hắn tiểu bao tử hắn hiểu biết, bọn họ khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi à! Bọn họ nếu là rõ ràng tính tình của ngươi, chỉ sợ cũng không dám lại trêu chọc ngươi đi. Máy hát mở ra, sở vân hàn kích động cũng dần dần bình phục, vì không lưu lại dấu vết, hắn cũng không có làm người cố ý thu thập nơi này, bọn họ liền cái ngồi địa phương đều không có. Ai biết được, càng là ngu xuẩn người càng sẽ cảm thấy chính mình là thông minh, mà người thông minh, thường thường sẽ đem trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả mọi người đương ngu xuẩn. Đặc biệt khi bọn hắn đánh trả nắm hơn người quyền thế hoặc tài phú thời điểm, ta bản tính cũng không phải bọn họ có thể hay không đụng đến ta nguyên nhân chủ yếu, nhưng phạm là ngỗ nghịch bọn họ người, bọn họ đều sẽ động. Đôi tay bị bị ôm ở sau đầu, lăng kính hiên vui vẻ thoải mái lắc lư lên, sau khi nói xong cũng không đợi sở vân hàn lên tiếng, đổi khẩu khí lại quay đầu nói, đừng nói ta, nói nói ngươi đi, hoàng đế đối với ngươi như thế nào? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Theo ý của ngươi, tiểu thất có bao nhiêu đại nắm chắc bắt lấy thái tử chi vị? Thời gian hữu hạn, không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn nhàn thoại việc nhà. Ở Phúc Lăng Cung chỉ hoãn thời gian quá dài, tiến hội đã sắp bắt đầu rồi nói đến cái này đề tài. Sở vân hàng tinh lượng hai mắt rõ ràng tối sầm lại, ngay sau đó lại gợi lên khỏe môi lánh đảm nói, còn có thể như thế nào? Chúng ta vẫn là trước kia tôn trọng nhau như khách bộ dáng, hiện tại thân thể hắn suy sụp cũng không thể lại tưởng một ít không nên tưởng sự tình, mỗi ngày trừ bỏ giúp hắn phê duyệt tấu chương, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đến Phúc Khánh cung bồi ta cùng tiểu thất ăn cơm, kiểm tra một chút tiểu thất công khóa, chúng ta thảo luận đến nhiều nhất chính là quốc sự, việc tư phương diện ta không nghĩ nói, hắn tựa hồ cũng không muốn nhắc lại, đối tiểu thất, hắn không có rõ ràng thiên vị, lại cũng so trước, kia khá hơn nhiều, có đôi khi còn sẽ cố ý lấy một ít dâu dịa quốc sự khảo khảo tiểu thất, Có mấy lần không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy hắn xem tiểu thất ánh mắt mang theo thiết hận, thật giống như rõ ràng thực vừa ý hắn, rồi lại không thể không vứt bỏ giống nhau. Ta tưởng, hắn sợ là không nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu thất đi. Đưa một người vô tâm thời điểm, mặc kệ đối phương làm cái gì, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, huống chi, nghiêm Thịnh Chí cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối hắn, không thể phủ nhận. Có lẽ hắn trong lòng có hắn, nhưng hắn tâm quá lớn, bên trong người quá nhiều quá nhiều, phân cho hắn bất quá là một cái nho nhỏ góc mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng tùy thời đều khả năng bị vứt bỏ góc. Không, ta cảm thấy hắn đúng là cố ý muốn lập tiểu thất vì thái tử mới có thể lộ ra cái loại này ánh mắt, ta tưởng hắn lo lắng chính là thân thể của mình cùng tiểu thất tuổi tác đi. Nhưng phạm là ấu tiểu quân vương. Cơ bản là không có biện pháp bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế, vạn nhất hắn ngày nào đó ngã xuống, mới 10 tuổi tiểu thất như thế nào lực gáp triều thần, như thế nào đối phó hắn những cái đó hoàng huynh. huống chi, còn có thịnh duệ cái này tay cầm trọng binh hoàng thúc, cùng với hoàng thất tông thân đếm không hết dã tâm ra, căn cứ vào trở lên nhân tố, nếu là mấy cái tuổi đại điểm hoàng tử cũng không phải cái loại này đỡ không thượng tường bùn lầy, hắn hẳn là đều sẽ lựa chọn bọn họ. Lăng kính hiên vuốt cầm lật đổ hắn suy đoán, hắn tin tưởng sở vân hàn không phải không thể tưởng được, mà là hắn chịu kiếp trước ảnh hưởng quá nặng, nhưng phạm là đề cập hoàng đế sự tình, hắn liền không có biện pháp bình tĩnh chuẩn xác phán đoán, tiểu thất duy nhất vết thương chí mạng chính là tuổi quá tiểu. Có lẽ thật là như vậy. Kinh hắn vừa nói, sở vân hàn cũng không thể không gật đầu, rốt cuộc, hắn mới là chân chính hiểu biết nghiêm thịnh trí người. Chúng ta đây không phải vô luận như thế nào đều không thể đỡ tiểu thất thượng vị. Không, vạn sự không có tuyệt đối, ta nói, hắn sẽ không suy xét tiểu thất, hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể trạng huống Nếu có thể trị hảo hắn bệnh, làm hắn sống lâu mấy năm, có lẽ tình huống liền không giống nhau. Đây là thượng sách, sở yêu cầu tiêu phí thời gian cũng sẽ trưởng một chút, còn có hạ sách, đó chính là người không hề quản thái y địa viện sự tình, làm những người đó tiếp tục cho hắn hạ độc. Ở hắn băng hà phía trước, phái binh vây quanh hoàng cùng, buộc hắn viết xuống chuyển ngôi chiếu. Thư, cũng hoặc là hủy hoại hắn đã sớm lập tốt chiếu thư, sửa từ tiểu thất trực tiếp đăng cơ vi đế, không đến cuối cùng một bước, ta không kiến nghị dùng phương thức này, thành công cùng không đối tiểu thất tương lai đều là bất lợi, chúng ta muốn chính là danh chính ngôn thuận, tuyệt không có thể cho bất luận kẻ nào lưu lại nhược điểm. Nói đến chính sự, Lăng Kính Hiên cũng khó được nghiêm túc. Bước vua thoái vị loại sự tình này đối bất luận cái gì đế vương tới nói đều là kiếm hai lưới. Lúc ấy có lẽ sẽ thành công. Về sau chỉ sợ cũng sẽ bị người khẩu chu đốt phạt. Ân, ta cũng không nghĩ đi cuối cùng một bước. Hoàng thượng thân thể thật là làm độc cấp kéo suy sụp. Ta từng hỏi qua thái y ở viện viện đầu, hắn giống như căn bản không nhận thấy được hoàng thượng trúng độc, chỉ là nói hoàng thượng vất vả quá độ, thân thể bị đào rỗng, muốn chữa khỏi hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sở vân hàn thần sắc cũng không cấm thận trọng, hoàng thượng chúng độc việc, đến nay cũng chỉ có hắn cùng tiểu thất bọn họ biết, cho hắn tẩy đi một bộ phận độc tố lúc sau, dựa theo lăng kính hiên chỉ thị, hắn cũng không có lại cho hắn dùng giải độc hoàn, bất qua có một lần hắn ở ngự thư phòng thẻ xỉu, hắn lặng lẽ lại cho hắn dùng một lần, hiệu quả rõ ràng không có lần đầu tiên như vậy hảo, cho nên hắn hoài nghi, có người còn tự cấp hắn hạ độc, thậm chí tăng lớn đo, hoặc là thay đổi bất đồng độc. Sau lại ở Hoàng thượng thanh tình sau, hắn liền nói với hắn không yên tâm thân thể hắn, đem toàn bộ Thái y yểm viện chuột vào trong tay, vì Hoàng thượng xem bệnh cũng chỉ làm viện đầu một người. Quả nhiên, hắn bệnh được đến khống chế, tuy rằng thân thể đã suy sụp, lại không có lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Gần nhất mấy tháng thoạt nhìn còn tinh thần rất nhiều, nhưng chân chính muốn chữa khỏi hắn, chỉ sợ khó chi lại khó. Không có giải không được độc, việc cấp bách chúng ta phải làm không phải chữa khỏi hắn mà là nghĩ cách làm hắn tin tưởng y thuật của ta, từ ta tự mình cho hắn bắt mạch sau, mới có thể rõ ràng hắn chẳng huống, chị không chỉ đều là về sau sự tình. Vân Hàn, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngôi vị hoàng đế khẳng định là tiểu thất, chờ tiểu thất đăng cơ lúc sau, ngươi liền ra cung đi, đừng lại đãi tại đây dơ bẩn địa phương. Xem ra thế nghiêm thịnh trí chữa bệnh là thế ở phải làm, sợ hắn trong lòng tưởng quá nhiều, lăng kính hiên không cấm vô vô bờ vai của hắn, Sở Vân Hàn bất đắc dĩ cười khổ, nói được dễ dàng, đi ra ngoài lại có thể như thế nào. Ở ngoài cung, ta đã không có ra. Vừa mới bắt đầu hắn trở về thời điểm, sở ra ba ngày hai đầu phái người tiến cung cầu kiến, cơ bản đều làm hoàng thượng chắn trở về. Sau lại hắn hành động tự do, mậu thân lại để thẻ bài yêu cầu tiến cung. Hắn thấy, nhưng nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải hỏi hắn hoặc tiểu thất được không, mà là hắn trách hắn không nên ném xuống hết thẻ đào tẩu về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu kiến, hắn đều lấy thân thể không khỏe chống đẩy. dần dần bọn họ cũng không hề thi thoảng cầu kiến, lại sửa mà tìm tới tiểu thất, còn cùng người của tiêu gia cùng nhau liên danh thượng tấu, yêu cầu hoàng thượng làm tiểu thất gia cung kiến phủ. đánh cái gì chủ ý chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới có thể không biết. đối bọn họ, hắn đã hoàn toàn hết hy vọng. nói bừa gì đâu, nhà ta chẳng lẽ không phải nhà ngươi? Đừng quên, nhà ta kia mấy cái tiểu tể tử nhưng đều chỉ nhận ngươi đâu, ngươi rời đi sau, bọn họ chết sống không muốn bái tân tiên sinh, lúc này mới làm ta có tổ chức học đường ý niệm, ngươi muốn ra cung liền trụ đến nhà ta đi, thuận tiện lại làm ta cha mẹ thu ngươi đường con nuôi hảo, về sau chúng ta chính là chân chính người một nhà. Cà cao lấy sao? Kích động bắt lấy hắn tay, sở vân hàn gần như run rẩy hỏi, hắn có thể làm người nhà của hắn sao? Đương nhiên là có thể. Bất a đến lúc đó chỉ sợ có người sẽ cùng ta đoạt người đi. Trong mắt quay tròn vừa chuyển, Lăng Kính Hiên giảo hoặc cười, Vân Hằng nếu thật sự ra cung, Tàng Thiếu Khanh chỉ sợ sẽ cái thứ nhất chờ ở cửa cung tiếp người đi. Ai? Mở mịn chớp trước mắt, Sở Vân hàn nghi hoặc nói, Lăng Kính Hiên khỏe miệng vừa kéo, Đột nhiên đồng tình khởi người nào đó tới, Gặp được như vậy cái cảm tình ngu ngốc, Hắn cảm tình lộ sợ là nhiều tai nạn đi. Không, phải nói. Hắn cảm tình còn có đường có thể đi sao? chương 289 Cung Yến, 11, Tiểu Hài tử chiến đấu. Theo những cái đó mệnh phụ dần dần trở lại Quỳnh Hoa Điện, sớm chờ ở Quỳnh Hoa Điện các đại thần cũng đều biết Phúc Lăng cung phát sinh sự tình. Bất quá, này đó nam nhân rõ ràng muốn so với bọn hắn già nữ nhân có ánh mắt, ai cũng chưa dám nghị luận là được, bao gồm ngự sử viện bọn quan viên, chu ngự sử sự tình còn rõ ràng trước mắt, ai dám ở ngay lúc này khiêu chiến thịnh thân vương quyền uy giờ rộn rã nên đến người đại bộ phận đều tới rồi vương hầu tương tướng hoàng thân quốc thích kinh thành sở hưu ở vào quyền thế đỉnh người toàn bộ đều tụ tập ở quỳnh hoa điện bao gồm hoàng đế mười cái nhi tử sáu vị công chúa nghiêm khiếu minh tự nhiên cũng ở trong đó bất quá so sánh với những người khác nơi nơi cùng người bắt chuyện kết giao hắn hai mắt lại là ở trong đám người nơi nơi tìm kiếm đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu nhẹ nhẹ nôn nóng cùng bất an thính thân vương Thịnh thân vương phi, thịnh thân vương thế tử, võ quận vương đề đến, Cùng với thái giám một tiếng cao hướng, nghiêm thịnh duệ một nhà bốn người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, sở hữu nói chuyện với nhau thanh âm đều không hẹn mà cùng dừng lại. Cao lớn anh định nghiêm thịnh duệ như cũ kiệt ngạo không thân cận người. Bất quá, chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, mỗi khi hắn tầm mắt nhìn về phía thê nhi thời điểm, ngáy mắt liền sẽ trở nên ôn nhu như nước, mà thịnh thân vương phi. Bỏ qua một bên đối hắn thành kiến không nói chuyện, lại tư cẩm. Hắn không lâu trước đây ở phúc lăng cung hành động, nếu không phải rõ ràng biết hắn thật là cái nông thôn đến nông phu, ai đều sẽ nhịn không được hoài nghi, này lại là nào một nhà tỉ mị dạy dỗ ra tới con vợ cả cháu đích tôn, một người bề ngoài có lẽ có thể rửa hoa lệ quần áo vật phẩm trang sức trang điểm lên, nhưng khí chất lại là sinh ra đã có sán, đặc biệt là kia phân bị người chú mục còn bình tĩnh thông dong khí thế phảng phất là sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy giống nhau, là người. Không khiếp sợ đều khó. Mà hai cái nghe nói còn không đến 6 tuổi hải tử, sinh ra ở nông thôn, dưỡng ở nông thôn, trước đây thậm chí có người lặng lẽ hoài nghi quá, bọn họ có phải hay không nghiêm thịnh duệ hài tử? Rốt cuộc liền bọn họ hiểu biết nghiêm thịnh duệ tới nói, nếu hắn sớm đã có con nối dõi, tuyệt đối không thể một dấu chính là đã nhiều năm, mà khi mọi người nhìn đến bọn họ diện mạo sau, Ai cũng sẽ không lại hoài nghi, phụ tử ba người cơ hồ là một cái khuôn mâu ấn ra tới, còn tuổi nhỏ bọn họ đi vào trường. Hợp này thế nhưng một chút đều không luôn cuống, giống như bọn họ phụ vương giống nhau ngẩn đầu đỡ ngực, cả người ngạo khí. Cựu hoang thúc, cựu hoang thẩm, lấy đại hoàng tử nghiêm khiếu chính cầm đầu mười cái hoàng tử đón bọn họ đi tới, nghiêm thịnh duệ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi một gật đầu liền tính là tiếp đón qua, lo liệu gả phu tùy phu nguyên tắc. Lăng kính hiên cũng không có dư thừa tỏ vẻ, chỉ là hơi hơi mỉm cười, các hoàng tử sắc mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nghiêm ca, ngươi vì cái gì muốn sấn ta ngủ thời điểm rời đi. Thà sinh khí. Thực tức giận. Tiểu bao tử lăng võ đột nhiên tránh ra lăng kính hiên tay, như tiểu đầu tàu giống nhau vọt tới nghiêm khiếu minh trước mặt, tròn xoe hai mắt đôi đầy chỉ trích, hai chỉ tay nhỏ cùng ấm trà giống nhau xoa ở trên eo, cao cao phòng má tử khắp nơi biểu hiện hắn không vui. Tơ mắt mọi người đều không khỏi chuyển qua bọn họ trên người, Nghiêm Khiếu Minh nhịn không được đẩy mặt đau lòng, cũng không màng thượng cùng hoàng thúc bọn họ bảo trì khoảng cách, ngồi xổm xuống thân lôi kéo hắn ôn nhu chân an. "Ta kia không phải sợ ngươi làm ở Mỹ sao? Chính ngươi nói, nếu cùng ngươi nói ta phải đi, ngươi có thể hay không vui vẻ đưa ta đi?" Hắn cái này đệ đệ a, gì đều hảo, chính là sinh khí lên có điểm có chơi, bất quá cũng gián tiếp chứng minh hắn là thật sự thực để ý hắn là được. Nói như thế nào đâu, cùng với nói hắn không kiên nhẫn, không bằng nói hắn là vui vẻ đi, bị người để ý cảm giác, thực hảo. Vậy ngươi cũng không thể lặng lẽ đi à, ngươi chẳng lẽ không biết, nhân ra lên nhìn không tới ngươi sẽ có bao nhiêu khổ sở. Không được, chờ lát nữa ta liền cầu hoàng bá phụ, ở hắn tưởng làm cho ngươi ở nơi nào phía trước, ngươi liền trụ đến vương phủ đi, ta không cần cùng ngươi tách ra. Tiểu bao tử nói nói liền đỏ mắt cuối cùng dứt khoát chơi xấu dường như ôm cổ hắn trải qua năm trước suốt một năm chia lìa sau hắn sợ nhất nghiêm ca rời đi hắn tầm mắt người gặp qua phụ hoàng nghiêm khiếu minh nghi hoặc nói tầm mắt không khỏi nhìn về phía nghiêm thịnh duệ lang thúc đi ở phúc lăng cung phát sinh sự tình hắn đã biết có khả năng nhất dẫn hắn đi gặp phụ hoàng cũng chỉ có cửu hoàng thúc khó trách hắn nơi nơi đều tìm không thấy bọn họ ân hoàng bá phụ chán ghét đã chết này cũng không được kia cũng không được ta không thích hắn Rõ ràng mới xẻo nhân ra tâm đầu đủ, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ, này nếu là làm hoàng đế nghe được, chỉ sợ đến khi đến nôn ra máu đi. Ha ha, phu hoàng hắn đối hải tử đều tương đối nghiêm khắc, bất quá nhà của chúng ta tiểu võ như vậy đáng yêu, về sau hắn khẳng định sẽ thích ngươi, hảo, đừng nóng, giận, ta cho các người giới thiệu một chút. Cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nghiêm khiếu minh sủng lịch trấn an hắn hai câu, lôi kéo hắn cùng lăng văn mặt hướng các vị hoàng tử. Đại hoàng huynh, bọn họ chính là kiểu hoàng thúc nhi tử, nghiêm khiếu văn nghiêm khiếu võ, tiểu văn tiểu võ, bọn họ phân biệt là đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh. Cùng với thập hoàng đệ, các người muốn kêu đường ca Nga, các vị đường huynh hảo. Hai bánh bao một tả một hưu nắm nghiêm khiếu minh tay, ngoan ngoan cho bọn hắn không lưng hành lễ, các vị hoàng tử thấy bọn họ cùng nghiêm khiếu minh cảm tình như thế hảo, trong lòng nhiều ít là có chút không cao hứng, bất quá làm cho nghiêm thịnh rơi mặt. Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đại hoàng tử đại biểu huynh đệ mấy cái dơ lên tươi cười nói, hai vị đệ đệ hảo, nghe nói bọn đệ đệ năm nay sáu tuổi, vừa lúc cùng tiểu cửu tiểu thập không sai biệt lắm đại, về sau nhớ rõ thường đến. Trong cung theo chân bọn họ ngoạn nhi Nga, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt mũi thượng, đại hoàng tử vẫn là làm đủ, nhưng... Hừ, ai muốn cùng nông thôn đến giã hải tử ngoạn nhi? Đại hoàng huynh Đừng để ý đến bọn họ, vạn ma ma nói bọn họ đều là không giáo dưỡng hải tử, không xứng làm chúng ta huynh đệ. Thoạt nhìn đã bảy tám tuổi hoàng tử cái mũi nhỏ vừa nhíu, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ. Bên cạnh cùng hắn không sai biệt lắm hoàng tử cũng tiếp lời nói, chính là, mâu phi cũng nói, bọn họ cùng bọn họ cha đều là quái vật, khẳng định là xử cái gì yêu pháp, bằng không cửu hoàng thúc sao có thể muốn bọn họ uống, im miệng, cửu hoàng tử. Thập hoàng tử, không thể. Hai cái bị sùng hư tiểu hoàng tử nói được nhưng thật ra thông khoái. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Đại hoàng tử sắc mặt khó coi quát lớn lại là chậm một bước. Đi theo bọn họ bên người ma ma thái giám một đám toàn bộ mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản cũng không tính toán phản ứng bọn họ nghiêm thịnh duệ sắc mặt biến đổi. Khủng bố sát khí tức khắc tràn ngập mà ra. Lăng kính hiên tuy rằng vẫn là tươi cười đầy mặt, bất quá nhưng phàm là cái có ánh mắt đều nhìn ra. Được tới, hắn cười cũng không có kéo dài đến đáy mắt, tuy nói chỉ là hài tử đồng ngôn đồng ngữ, nhưng dù sao cũng là 7-8 tuổi hài tử, nếu không có người thường xuyên ở bọn họ bên thai nhắc mãi, bọn họ sẽ nói như vậy. Ai là giã hài tử? Ai là quái vật? Chúng ta chính là nông thôn đến thế nào? Ngươi cho rằng tiểu ra nhiều hiếm lạ làm các ngươi huynh đệ. hư, nếu không phải hoàng bá phụ mời chúng ta tới, Chúng ta mới không hiếm lạ tới các ngươi này đổ bỏ hoàng cung liệt. Hai bánh bao sớm đã không phải trước kia nhậm người đánh chửi cũng không dám cãi lại bộ dáng. Từ trước đến nay xúc động tiểu bao tử dẫn đầu tránh ra nghiêm khiếu minh tiến lên. Tiểu lông mày mắt nhỏ tràn ngập nồng đậm lửa giận. Đại bao tử cũng không cam lòng yếu thế. Tiến lên vài bước cùng đệ đệ sóng vai mà chạm. Chúng ta không giáo dưỡng. Chẳng lẽ các ngươi liền có giáo dưỡng? Chúng ta người tới là khách. Người đương chủ nhân chính là như vậy chiêu đãi chúng ta nói chúng ta là quái vật, ta xem các ngươi mới là tâm linh xấu xí quái vật. các ngươi làm gì? muốn đánh nhau? tiểu gia phụ bồi, hai cái tiểu hoàng tử có từng chịu quá loại này khí? sông lên đi liền tưởng theo chân bọn họ động thủ, lăng văn lăng võ cũng là khí lớn, một người tiến lên bắt lấy một người tay, quay người liền cho bọn hắn hung hăng tới cái quá vai quăng ngã, chạm vào, hoa hoa. Bị ngã trên mặt đất tiểu hoàng tử đau đến hoa hoa kêu to, lại không có bất luận cái gì một người dám lên trước ga nùi bọn họ, hai bánh bao nộ khí đằng đằng đứng ở bọn họ trước mặt, khóc gì liệt. Lên tiếp tục đánh A. Tiểu ra. Không, bổn vương nếu là sợ liền cùng ngươi họ. Ngươi vốn dĩ liền cùng hắn một cái họ được không? Tiểu bao tử mang theo dày đặc giọng nói quê hương nói thiếu chút nữa không làm lăng kính hiên phun ra tới, bất quá. Nhìn đến hai cái nhi tử có thể chính mình xử lý sự tình, hắn cũng thực vui vẻ là được, nam nhân sao, chính là muốn như vậy, nếu không chỉ biết bị người khi dễ đến chết. Hoa hoa bà Vũ, vạn ma ma, các người hai cái tiểu quái vật cấp buồn hoàng tử chờ. Hai cái tiểu hoàng tử chút nào không nhận thấy được chính mình nơi nào sai rồi, một cái khóc lóc tìm bà Vũ, một cái còn không quên buông lời hung ác, hai bánh bao đông chốc vén tay háo lên thung tận chuẩn bị lần thứ hai tiến lên quần đầu bọn họ một đốn. Hoa hoa hoàng huynh. thấy thế, hai hoàng tử sợ tới mức thẻ ra quần, thẻ ngã lộn nhào vọt tới đại hoàng tử phía sau, vốn là chỉ là hù dọa hù dọa bọn họ tiểu bao tử cổ một ngạnh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy trào phúng. Nha, như vậy liền sợ. Không phải muốn cùng buồn vương đánh lộn sao? Tới a buồn vương hôm nay không đánh đến cha mẹ ngươi đều không quen biết người không thể. Hoàng huynh mau làm người đem bọn họ bắt lại chém. Đúng vậy, chém bọn họ đầu. Các vị hoàng tử sắc mặt đã sớm khó coi đến dò người, cố tình hai cái khí giận chung tiểu hoàng tử còn không có chú ý tới, lời nói càng thêm kiêu ngạo thái quá, nguyên bản chỉ tính toán khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn kéo lại nghiêm thịnh duệ lẳng kính hiên hai mắt một ngừng, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nếu lời nói mới rồi là người khác xui khiến, kia hiện tại đâu? Con tuổi nhỏ liền như thế ngon độc. Trưởng thành con phải. Nên chém đầu người là các ngươi Liên ở lăng kính hiên chuẩn bị báo nổi thời điểm. Hoàng đế nghiêm thịnh chí tức muốn hộp máu thanh em đột nhiên từ cửa chuyển tiến vào. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hắn cùng hoàng hậu không biết khi nào đã đứng ở nơi đó. Ở bọn họ bên cạnh còn đi theo đầy mặt cười xấu xa thằng thiếu khanh. Xem cái này tình hình. Chỉ sợ có nên hay không nhìn đến bọn họ đều thấy được. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Ngắn ngùi Trinh Lang sau, chúng đại thần sôi nổi đứng dậy hành lễ, Nghiêm Thịnh Chí cũng vô tâm tình phản ứng bọn họ, mang theo đầy ngập lửa giận nhằm phía bọn nhỏ, cấp tốc phập phồng ngực khắp nơi biểu hiện hắn phẫn nộ. Phu hoàng. Thấy thế, các hoàng tử tất cả đều quỳ xuống, hai cái tiểu hoàng tử cũng sợ, co rúm lại cổ đầu cũng không dám ngẩng lên, mềm mại ngã xuống ở bọn họ phía sau liên can cung nhân tức khắc hoang mang lo sợ, hoàng tử có sai. Thường thường bị phạt đều là bọn họ, hơn nữa, ngay từ đầu hai cái tiểu hoàng tử càng là đem đầu mâu thẳng chỉ hướng bọn họ, bọn họ chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Người tới, đem này hai cái nghiệt xúc cho chấm quan tiến tầm cung, hoàng hậu, cho chấm cha rõ đi xuống, rốt cuộc là ai ở sối dục bọn họ, điều tra ra lúc sau, mặc kệ là ai, giống nhau đánh chết. Hoàng đế lần này là chân khí tàn nhẫn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình nhi tử cư nhiên là loại này đức hạnh Hơn nữa bọn họ còn ở cả triều văn võ đại thần Hoàng thất tông thân trước mặt quá độ xịu tử đều đánh tiêu giết Về sau hoàng gia còn như thế nào đối mặt bọn họ Đáng chết Đặc biệt bọn họ nhằm vào đối tượng vẫn là lao cửu hai cái bảo bối nhi tử Không nói lao cửu Chính là hắn đều phi thường thích bọn họ Là Không Phu hoàng chúng ta đã biết sai rồi Phu hoàng Phu hoàng Đi theo hoàng đế phía sau các cung nhân ba lượng hạ liền đem hai cái tiểu hoàng tử cùng bọn họ cung nhân kéo đi xuống. Toàn bộ đại điện đều quanh quẩn tiểu hoàng tử nhóm khóc kêu thanh âm. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên lẫn nhau đối xem một cái, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Nguyên bản này chỉ là tiểu hài tử chiến đấu, làm tiểu hài tử chính mình giải quyết là được. Nếu hoàng đế nguyện ý đại lao, bọn họ cũng vui với tiếp thu. Tiểu hoàng tử thập hoàng tử còn tuổi nhỏ thật là quá ngoan độc một. Nếu hiện tại không sửa đúng, về sau chỉ sợ cũng sửa đúng bất quá tới. chương 290 Cung Yến, 12, Ngươi chính là lão Cửu Vương Phi. Một hồi tiểu hài tử cho khôi hài mà thôi, thế nhưng diễn biến thành kêu đánh kêu giết cục diện. Này tuyệt đối là ở đây bất luận cái gì một người đều bất ngờ. Đặc biệt là xuất chúng hoàng tử tiến lên cấp nghiêm thịnh duệ thỉnh an đại hoàng tử. Hiện giờ đoạt đích thế càng thêm rõ ràng, hắn cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử thất hoàng tử đều là đoạt đích đứng đầu, tổng hợp các phương diện thực lực, nhị hoàng tử thất hoàng tử đều là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ, nếu là lúc này có thể được. Đến cửu hoàng thúc duy trì, hắn ngôi vị hoàng đế liền ổn định vững chắc, nhưng không lâu trước đây mới truyền đến tin tức, mẫu phi đem người cửu hoàng thẩm cấp đắc tội, nguyên bản hắn còn tưởng nói mượn cớ cấp cửu hoàng thẩm bồi cái lễ nói lời xin lỗi gì đó, không nghĩ tới ngược lại đem người đắc tội đến đắc hơn. Phu hoàng bất giận đều là nhi thần không có quản hảo tiểu cửu tiểu thập thỉnh phụ hoàng trách phạt cân nhắc luôn mãi sau đại hoàng tử giành trước ôm quá trách nhiệm bất luận cái gì hoàng đế đều là mâu thuẫn bọn họ luôn là ái nghi kỵ chính mình huynh đệ thậm chí động thủ tàn hại thủ túc nhưng đồng thời bọn họ lại hy vọng chính mình các hoàng tử có thể huynh hữu đệ cung tốt tốt đẹp đẹp đại hoàng tử hành vi không thể nghi ngờ lấy lòng hán nghiêm thịnh chí sắc mặt hơi tè xua tay nói cùng ngươi không quan hệ Đều là bọn họ bên người người không tốt, hoàng hậu, làm phiền ngươi đi xuống. Cha rõ là sở vân hàn liễm hạ mắt, nương hành lễ động tác né tránh hắn ý đồ nắm chính mình tay, nghiêm thịnh trí cũng không có tưởng nhiều như vậy, ngược lại nhìn về phía hai cái tiểu bao tử, tiểu văn tiểu võ, cho các ngươi bị sợ hãi, chấm hai cái nhi tử không dọa đến các ngươi đi. Ở đại gia trong vấn tượng, hoàng thượng đối hải tử đều là tương đối nghiêm khắc, ai cũng không nghĩ tới. Hắn đối nghiêm thịnh duệ hài tử thế nhưng như thế hòa ái, đều là đế vương không hợp, nếu thật sự không hợp, hắn sao lại như thế sủng nịch hắn hài tử? Chẳng lẽ đế vương không hợp chỉ là biểu hiện giả dối? Tư cập cái này khả năng, ở đây không ít văn võ quan viên đều thay đổi ánh mắt, nhưng bọn họ không biết chính là, nghiêm thịnh trí sở dĩ đối hài tử vẻ mặt ôn hòa, kiêng kỵ nghiêm thịnh duệ là thứ nhất, thứ hai còn lại là hai đứa nhỏ xác thật thực đáng yêu, tuy rằng cũng thực tàn nhẫn là được quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bọn họ lớn lên rất giống khi còn nhỏ nghiêm thịnh duệ nhìn đến bọn họ hắn phảng phất liền trở lại kia đoạn huynh đệ tề tụ tốt đẹp sung sướng thơ hấu thời đại bất luận cái gì một cái hoàng đế mặc kệ nhiều danh chính luân thuận đang cơ thời điểm đều sẽ huyết vũ tinh phong tay chân tương tàn cơ bản là chuyện thường ngày nghiêm thịnh chí cũng không ngoại lệ tuổi trẻ thời điểm có lẽ không sao cả hiện giờ ra rồi trong nội tâm liền càng thêm hối hận càng thêm muốn trọng nhặt quá khứ tốt đẹp, tuy rằng, hắn đến nay đều còn đối nghiêm thịnh duệ các loại nghi kỵ, chỉ cần bắt được đến cơ hội, khẳng định sẽ hướng chết chỉnh, đế vương, thường thường. Chính là như vậy mâu thuẫn. Hoàng bá Phụ nói quá lời. Giữ chặt muốn nói cái gì đệ đệ, Lăng Văn tiến lên một bước nho nhã lễ độ con lưng, cha nói qua, hắn ở là hắn bá Phụ phía trước, đầu tiên vẫn là Hoàng đế, mà Hoàng đế là sĩ diện, ngầm không sao cả. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu bọn họ lại hồi nháo, hoàng bá phụ chỉ sợ cũng sẽ không giống ở ngự thư phòng như vậy túng bọn họ. Ha ha! Lao cửu, ngươi xác định đây là ngươi nhi tử. Chấm như thế nào cảm thấy hắn giống chấm hoặc là lao nhị bọn họ hài tử. Các ngươi nói đúng không, Lão nhị lao ngũ. Nhìn con tuổi nhỏ liền lão thành hiểu chuyện đại bao tử, nghiêm thịnh trí cười đến dũng cảm, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía cách đó không xa các huynh đệ. Tiên Hoàng có mười mấy nhi tử, chân chính sống sót chỉ có bảy tăm cái, năm đó đoạt đích thời điểm lại đã chết mấy cái, hiện tại bọn họ huynh đệ mấy cái cũng chỉ dư lại nghiêm thịnh trí nghiêm thịnh duệ cùng với nhị hoàng gia Mao thân vương nghiêm thịnh Mao, ngũ hoàng gia Hán thân vương nghiêm thịnh Hán. Cũng không phải là sao, Lão cửu kia tinh tình sao có thể dạy ra như vậy hiểu chuyện hài tử. Bị điểm danh nghiêm thịnh Mao cười đã đi tới, so sánh với lộ ra lão thái nghiêm thịnh trí, Tuấn Mỹ vô cùng nghiêm thịnh duệ. Nghiêm thịnh máu càng như là văn nhã nho nhã quý công tử, năm giới bất hoặc, thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền ba tới tuổi. Ý thì buồn vương xem, đứa nhỏ này nhưng thật ra có điểm giống lao cửu, gia tính mười phần, bá đạo mạnh mẽ, bất quá so với lao cửu tới, kia cần phải ngon nhiều. Nghiêm thịnh hán đi qua đi sờ sờ tiểu bao tử nghiêm khiếu võ đầu, trong giọng nói khó nén hài hước thành phần, ba mươi mấy tuổi nghiêm thịnh hán đã mập ra. Cao cao dựng thẳng tướng quân bụng biểu hiện ra hắn phúc khí, hơn nữa hắn lại ái cười, cả người thoạt nhìn đảo có điểm phật di lạc cảm giác. Ha ha! Ai nói không phải đâu. Huynh đệ ba cái hoàn toàn không lấy nghiêm thịnh duệ đương hồi sự, ngay trước mặt hắn cười khai, khi còn nhỏ nghiêm thịnh duệ kia chính là thật sự nghịch ngợm gây sự. liền bọn họ phụ hoàng đều lấy hắn không triệt, bằng không làm sao một chân đem hắn đá tới uy vi viễn hồi phủ, nhưng... Nghĩ đến mặt sau hắn cùng tăng thiếu khanh hai người vô pháp vô thiên ác bá hành vi, không ngừng là nghiêm thịnh trí ba người, chính là ở đây không ít tuổi hơi lớn lên thần tử tông thân đều nhịn không được mánh lắc đầu, chuyện cũ quá hát cám, nghĩ lại mà kinh a Cựu hoang thẩm, làm lương nói được co ca mấy cái trường bối, hoa quận vương phi đầy mặt không ngờ tiến đến lăng kính hiên bên người, ở đây có thể làm hắn khí thành như vậy, không cần tưởng, khẳng định là hoa quận vương. Lăng Kính Hiên cũng không dễ làm chúng trấn an hắn, chỉ là ném cho hắn một cái trấn an tính mỉm cười, tầm mắt chậm rãi quét về phía đã cùng lại đây Hoa quận vương Nghiêm Khiếu Hoa. Bất quá, Kinh Hoa quận vương phi một tia, những người khác lực chú ý, nhưng thật ra trong nháy mắt tụ tập tới rồi hắn trên người, Nghiêm Thịnh Chí sắc mặt hơi liễm, Trần chủi đánh ra hắn một phen sau mới hỏi nói, ngươi chính là lão cửu vương phi? Vô nghĩa, bằng không còn có ai. Lăng Kính Hiên nhất không thích loại này biết rõ câu hỏi phương thức Hơn nữa đối sở Vân Hàn cùng tiểu thất đau lòng, đối cái này hoàng đế, hắn ấn tượng đầu tiên thiệt tình không thể xưng là hảo, thái độ tự nhiên cũng liền tàn mạ, là, gặp qua bệ hạ. Nghe Hồ Lập Chi nói, năm trước ở Thương Châu cảnh nội bùng nổ ôn dịch là ngươi phát hiện cũng ngăn cản. Phát động Thương Châu ba cánh loại hai mùa lúa nước, khai khẩn gieo trồng đất mặn kiểm cũng thành công cũng là ngươi. Còn có cùng Hoàng Hậu cùng nhau không ràng buộc tổ chức Hàn Lăng Thư Viện, cùng nhau nghiên cứu nội hải thống trị sáng tạo nông nghiệp, này đó tất cả đều có người tham dự đi. Hoàng đế không nói, những người khác thật đúng là không biết, hắn cư nhiên làm nhiều như vậy lợi quốc lợi dân chuyện tốt, không ít người đối hắn kiêng kỵ lại gia tăng vài phần, ngược lại là lăng kính hiên chính mình một chút kể công tiêu ngạo ý tứ đều không có, như cũ bình bình đạm đạm nói, ôn dịch chỉ là di xảo làm ta đụng phải mà thôi, gieo trồng hai mùa lúa nước còn lại là vì làm cha ta cao hứng. Khai khẩn đất mặn kiểm cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm ta không có tiền không mà đâu. Đến nỗi hàn lăng thư viện, nội hải thống trị, sáng tạo nông nghiệp, kia đều là hoàng hậu công lao, ta bất quá là chiếm cái danh phần thôi. Cái này hoàng đế thật sự là cái diệu nhân, hắn không có khả năng không biết một canh giờ trước hắn mới đắc tội hắn mẫu hậu ái phi đi. Hiện tại lại làm cho nhiều người như vậy mặt đếm kỹ hắn hảo, thấy thế nào hắn đều cảm thấy không quá bình thường. Vương phi quá khiêm lượng, ôn dịch không phải ai đều có thể trị, đất mặn kiềm cũng không phải ai đều có thể gieo trồng ra tới. Chấm nhưng thật ra đối hoa mầu thượng sự tình thực cảm thấy hứng thú, không có việc gì nhiều đến trong cung đi một chút, ngươi cùng hoàng hậu vốn dĩ chính là hoạn nạn chi hữu, nhiều đi lại đi lại cũng hảo. Nói xong, không cho hắn cự tuyệt cơ hội, Nghiêm Thịnh Chí xoay người liền đi, Sở Vân Hàn mấy không thể tra nhíu mày, lặng lẽ cùng Lăng Kính Hiên đối xem một cái sau mới xoay người theo sau. Nhìn hắn bóng dáng, Lăng Kính Hiên đôi mắt lóe lóe, thực mau lại khôi phục bình thường. Phân biệt cùng Nghiêm Thịnh Mạo Nghiêm Thịnh hắn tiếp đón qua đi mới nắm hài tử chuẩn bị đi hướng bọn họ vị trí. Không nhọc phiền quận vương, bổn phi muốn cùng Cửu Hoàng Thẩm bọn họ cùng nhau ngồi. Phía sau, đột nhiên truyền đến Hoa quận vương phi hạ giọng cự tuyệt, Lăng Kính Hiên quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy tiểu phu phu hai đang ở lôi kéo, hai người sắc mặt đều không quá đẹp, bên cạnh Mạo thân vương khuyên hai câu vô dụng sau Dứt khoát mặc kệ bọn họ. Đừng náo loạn, trường hợp này hạ ngươi như thế nào có thể cùng kiểu hoàng thúc bọn họ cùng nhau. Hoa quận vương nỗ lực gáp chế chính mình tính tình, mỗi người đều có chuyên trúc vị trí, thân vương cùng quận vương phẩm cấp là không giống nhau, đặc biệt là bọn họ kiểu hoàng thúc, liền các hoàng tử cũng không dám lướt qua hắn đi, huống chi là bọn họ. Vì cái gì không có khả năng. Dù sao ta chính là không nghĩ cùng ngươi ngồi, ngươi vẫn là tìm ngươi những cái đó ngay ngay nghiến yến đi thôi. Buồn phi hôm nay không hiếm lạ ngươi. Nói xong, hoa quận vương phi nhấc chân lại muốn chạy, dị vãng gặp được loại tình huống này, hoa quận vương phần lớn sẽ phất tay háo bỏ đi, hôm nay không biết làm sao vậy, liền ở hắn sắp sửa lướt qua hắn thời điểm, nghiêm khiếu hoa bắt lấy cổ tay của hắn, mà âm trầm thấp giọng nói, tư không rác, nháo đủ rồi không có. Buồn vương lại nơi nào treo cho ngươi. Đây mới là nghiêm khiếu hoa nhất buồn bực địa phương. Hắn căn bản không biết nơi nào đắc tội chính mình cao quý gia man vương phi, bằng bạch làm hắn nhăn mặt, đừng nói hắn là hoàng tử long tôn, chính là cái bình thường nam nhân cũng sẽ chịu không nổi. Chính ngươi biết, buông ta ra, lại không bỏ cũng đừng quái buồn phi không cho ngươi mặt mũi. Hư lệnh một tiếng, tư không rắc mạnh mẽ tránh ra hắn, nghiêm khiếu hoa mãn nhạn đoán nghiệm, ngươi gì thời điểm đã cho ta mặt mũi. Ha ha! Ngượng ngùng thiếu hoa, bổn phi cùng hoa quận vương phi nhất kiến như cố vừa rồi cũng chưa thời gian trò chuyện có không làm hắn cùng bổn phi ngồi ở cùng nhau bổn phi tưởng cùng hắn tâm sự thiên ngươi cũng biết bổn phi mới đến ai đều không quen biết khó được hoa quận vương phi đúng rồi bổn phi tính nết khiếu hoa cũng không thể cự tuyệt hoàng thẩm nga lăng kính hiên đột nhiên xoay trở về cố ý bưng trưởng bồi cái giá cắm vào bọn họ trung gian giang có không giới hai người trước sau thở ra một hơi nghiêm khiếu hoa ôm quyền chắp tay nói cử hoàng thẩm nói nơi nào lời nói Nội tử có thể được ngươi thích, khiếu hoa cao hứng còn không kịp đâu, rắc, không cần cấp cửu hoàng thẩm treo trọc phiên thoái, biết không? Tuy rằng hắn cũng rất tò mò nhà mình từ trước đến nay làm người tránh chi e sợ cho không kịp vương phi như thế nào liền vào cửu hoàng thẩm mắt, bất qua dưới loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp hỏi là được. Từ không giác hừ nhẹ một tiếng không nghĩ phản ứng hắn, lang kính hiên đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lặng lẽ lôi kéo hắn quần áo. Hai vợ chồng ở chung sao có thể như vậy? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, người nghiêm khiếu hoa đã cúi đầu, hắn cũng nên cho hắn vài phần bạc diện mới là, ít nhất không thể để cho người khác chế rêu a. Đã biết, ngại với lăng kính hiên ám chỉ, tư không giác muộn thanh muộn khí đáp, xoay người lôi kéo lăng kính hiên liền đi, cửu hoàng thẩm, chúng ta mau qua đi đi, ta còn không có chính thức cấp cửu hoàng thúc thỉnh qua ăn đâu, còn có hai cái đệ đệ, ta cũng muốn cho bọn hắn lễ gặp mặt mới được. Ha ha! Người chậm một chút, bọn họ cũng sẽ không chạy trốn. Bị hắn lôi kéo chạy lăng kính hiên bất đắc dĩ bật cười. Đứa nhỏ này, nếu không phải Tây quốc đế hậu sủng, chỉ sợ căn bản trường không lớn đi. Đối với sinh ra hoàng gia hắn tới nói, tinh tình không khỏi cũng quá đơn thuần trực tiếp một ít. Cho khôi hài kết thúc, cung yến chính thức bắt đầu, đế hậu song song bước lên chủ vị, hoàng thất tông thân, vương hầu tương tướng, cùng với các vị các đại thần phân biệt ngồi ở tả hữu hai phương. Bởi vì lúc trước Thái hậu còn đánh tứ hôn chủ ý, bọn họ mặt sau còn bỏ thêm hai bài chỗ ngồi, cấp các đại thần đích tử đích nữ, cũng chỉ có tại đây loại trường hợp hạ, những cái đó dưỡng ở khuê phòng đích nữ nhóm mới có thể chính đại quang minh xuất đầu lộ diện, các nữ hài tất cả đều nhịn không được. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đại điện trung gian tắc không ra rất lớn không gian, chờ lát nữa hẳn là còn có thừa hưng tiết mục. Ở đế hậu không nói gì phía trước, những người khác tự nhiên là không dám nói lời nào toàn bộ đại điện quỷ dị an tĩnh. Ân ngồi ở nghiêm thịnh duyệt bên cạnh Lăng Kính Hiên đột nhiên cảm giác được một đạo nóng rực nhìn chăm chú, Tấm mắt tinh chuẩn quét về phía đối diện đại thần phía sau, một cái chương đến đặc biệt xuất chúng, thoạt nhìn nhiều nhất song thập niên hoa nữ nhân rơi vào hắn tấm mắt, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thẳng, nữ nhân ánh mắt thu liêm không kịp, cùng hắn đụng phải vừa vặn, ngắn ngủi hoảng loạn sau, nữ nhân rứt khoát kiểu man giận trừng mắt hắn, Lăng Kính Hiên đầu tối sầm. Này lại là từ đâu ra cực? Phẩm đâu? Hắn trêu chọc quá nàng. chương 291 Cung Hiến, 13, Sở Thúc. Làm sao vậy? Nhận thấy được hắn không thích hợp, nghiêm thịnh duệ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, tầm mắt theo hắn hai mắt tiêu điểm xem qua đi, quỷ dị sự tình trong nháy mắt phát sinh. Lúc trước còn tiểu man giận trừng mắt lăng kính hiên nữ nhân lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cơ bản không cần đoán, lăng kính hiên cũng biết là chuyện như thế nào. Tư cập Thái Hậu không lâu trước đây tính toán, bên môi câu ra một mặt sáng lạ đến cực điểm tươi cười, chẳng lẽ chính là nàng. Người kẻ hái mộ đâu, nói nói là nhà ai người đi. Thu hồi tầm mắt đẩy mặt hài hước nhìn nam nhân nhà hắn, lăng kính hiên ngoài cười nhưng trong không cười. Trong nhà đào hoa mới làm hắn cấp trừ tận gốc đâu, này bên ngoài lại bồng bột hướng về phía trước, về sau không biết còn phải náo ra nhiều ít tới. Nam nhân quá ưu tú quả nhiên cũng là tội lỗi nột. Nói bừa gì đâu, ngươi lại không phải không biết, buồn vương trừ bỏ ngươi căn bản nhìn không tới những người khác, ta sao chỉ biết là nào một nhà mèo hoang chó hoang. Một phen nắm lấy hắn tay, nghiêm thịnh duệ cúi xuống thân rửa vào hắn bên thai thấp giọng kháng nghị, đối phương là ai hắn đều không quen biết, hắn nhưng không chuẩn hắn bởi vì chuyện này cùng hắn trí khí. Nàng phía trước đại thần là ai ngươi tổng nên biết đi. Hắn cũng chưa nói chính mình ghen tị à, chính là người khác mơ ước hắn nam nhân hắn trong lòng có điểm khó chịu thôi. Tả tướng tiêu Hà Sơn, tiêu Quý Phi thân cha. Khi nói chuyện, nghiêm thịnh duệ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu mẫu người, làm đến đối phương đầy đầu mở mịt, còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình Quý Phi nữ nhi đắc tội hắn vương phi ở rồi hắn đâu. Tuy rằng sự thật cũng không sai biệt lắm lạ, chỉ là đắc tội làng kính hiên không phải hắn Quý Phi nữ nhi, mà là ngồi ở hắn phía sau kiểu nổn mị nữ. Nga Xem ra vì mượn sức ngươi. Bọn họ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a Nhướng mày, lăng kính hiên đáy mắt xuất hiện nghiền ngẫm cảm xúc, tiêu ra khí thế tận trời, nữ nhi quý vị quý phi, lại có hoàng trưởng tử trưởng công chúa cùng hoàng tứ tử, tiêu hà sơn càng là đường kim tả tướng, tiêu thị một môn xem như cường thịnh nhà, dưới loại tình huống này, bọn họ còn tưởng mượn sức nghiêm thịnh duệ Thật sự không sợ trăng tròn xe khuyết. Hoàng đế có thể phủng bọn họ thượng vị, giống nhau có thể kéo bọn hắn xuống ngựa Điểm này đều thấy không rõ lắm, tiêu gia vận số không sai biệt lắm cũng nên hết. Ngươi cho rằng Hoàng huynh là xuẩn, nhàm chán viên trợn trắng mắt, nghiêm thịnh Duệ rõ ràng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng dây dưa. Bất luận cái gì Hoàng tử đăng cơ phía trước, hắn ngoại thích gia tộc đều là cường thịnh, tiêu gia cũng chính là ở sở ra ngã xuống sau mới phát triển lớn mạnh lên. Hơn nữa mấy năm nay Hoàng huynh thân thể không tốt lắm, rõ ràng đây đều là Hoàng huynh cố ý vì này, vì chính là kéo rút đại Hoàng tử để tương lai hắn có đủ thực lực đăng cơ vi đế, chờ đến tân hoàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, tiêu. Gia kiếp nạn nên tới rồi, qua cầu rút ván giống nhau đều là tân hoàng quen dùng thủ đoạn, tựa như năm đó chỉnh ra giống nhau. Đương nhiên, không chỉ là đại hoàng tử, nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng giống nhau, bọn họ sau lưng gia tộc cũng đều là cái đỉnh cái ngư bức, duy nhất không gì ưu thế cũng chỉ có thất hoàng tử, bất quá, hắn lại có hoàng hậu chỉ cần hoàng thượng còn sủng hoàng hậu, hắn liền có cơ hội nghịch tập, cho nên cũng coi như là ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh. Hoàng đế lại xuẩn đều xuẩn không đến chạy đi đâu, điểm này đạo lý lăng kính hiên vẫn là hiểu, tư cập không lâu trước đây cùng vân hàn đối thoại, trong mắt đột nhiên quay tròn vừa chuyển, có lẽ, hắn có thể đổi cái phương thức giúp tiểu thất đoạt vị, không nhất định một hai phải lấy lòng nghiêm thịnh trí. Cựu hoàng thẩm, tiểu võ hắn làm sao vậy? và áo đột nhiên bị người lôi kéo lăng kính hiên kỳ quái quay đầu theo tư không giác lời nói xem qua đi chỉ thấy nhà hắn tiểu bao tử chính đôi tay nâng đầu phồng lên quay hàm dùng sức trừng mắt nơi nào đó đáy mắt che kín trần chuỗi hủy khuất cùng oán nghiệm, dùng đầu gối tưởng cũng biết hắn ánh mắt tiêu điểm ở nơi nào không có việc gì hắn A, có tức phụ nhi liền không cần tra muốn đi tìm hắn nghiêm ca đầu ném cho vô thố lo lắng tư không giác một cái mỉm cười Lăng kính hiền câu môi dễ cợt hắn tiểu bao tử, dị vãng tiểu thất không ở thời điểm, hắn không cũng qua đến hảo hảo sao. Như thế nào lúc này mới ở chung hai ngày liền càng thêm lưu luyến không rời đi lên. Tiểu võ, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong thế giới tiểu bao tử căn bản không có nghe được hắn chế nhạo, bên cạnh đại bao tử nhịn không được lôi kéo hắn quần áo. Làm gì lạ Nhân ra đang xem nghiêm ca đâu? Lấy lại tinh thần tiểu bao tử lần đầu tiên đối chính mình ca ca không kiên nhẫn, xoay người lại tưởng tiếp tục làm hắn tiểu si hán, Lăng Kính Hiên cười đến mặt bộ cơ bắp đều phải run rẩy, liền tư không giác đều ý thức được cái gì, ôm chặt suối dục nói, quang nhìn có ý tứ gì? Trực tiếp qua đi a. Có thể chứ? Nghe vậy, tiểu bao tử quyết đoán hai mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt xem hắn nhìn nhìn lại chính mình phụ vương cha, hắn thật sự có thể qua đi. Đương nhiên là có thể. Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Ở từ trước đến nay tùy hứng tư không rắc trong lòng, phòng trừng liền không có không thể sự tình. Bất quá, tiểu bao tử vẫn là cố chấp nhìn nhà hàng cha, lăng kính hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu bao tử vui vẻ, lập tức liền đứng lên. Nhưng, hôm nay là cho thằng Hầu Gia Thịnh Thân Vương cùng chúng tướng sĩ Khánh Công Nhật Tử, tới, các vị ai khanh, cùng châm cùng nhau kính thằng Hầu Gia Thịnh Thân Vương cùng các vị các tướng quân một ly. Hoàng đế đột nhiên ở thời điểm này bưng lên chén rượu đứng lên, người khác cũng không thể không đi theo đứng lên, tiểu bao tử buôn thê hành động cũng đến đi theo tạm rừng, miệng nhỏ tức khắc dầu đến lao cao, quần thần nói một phen chúc mừng nói lúc sau, lần lượt ngửa đầu uống cụm ly từ rượu. Các vị ái khanh không cần câu nệ, tận tình trẻ chén có thể. Ngồi xuống phía trước, hoàng đế lại nói hai câu, hiện trường chậm rãi thân thiện lên, lang kính hiên nhìn liếc mắt một cái tức giận tiểu bao tử. Nhìn không được dối tay méo hắn trắng non khuôn mặt nhỏ, Ngươi cũng chỉ nghĩ nghiêm ca, không tưởng nghiệm sở thúc. Hắn chính là các ngươi ẩn sư đâu, Dưới tình huống như vậy, Các ngươi có phải hay không nên bưng nước trà đi kính hắn một ly? Thật là cái ngốc bánh bao, Về sau lại không phải không thấy được, Đến mức này sao? Có thể chứ? Cha, chúng ta có thể đi cùng sở thúc trò chuyện sao? Lăng văn nghe vậy kích động nói, Sương tại sở vân hàn xuất hiện thời điểm, Hắn liền tưởng chạy như bay qua đi ôm lấy hắn, nhưng, tư cập nghiêm ca cùng bọn họ nói nói, người ở bên ngoài trước mặt, bọn họ muốn thích hợp bảo trì khoảng cách, hắn mới vẫn luôn cố nén, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng niệm sở thúc đương nhiên là có thể, thuận tiện tiểu bao tử, người cũng có thể chính đại quang minh ăn vạ nhà ngươi nghiêm ca bên người Nga. Thấy tiểu nhi tử tuy rằng cao hứng, lại vẫn là có điểm đoán nghiệm, lăng kính hiên dứt khoát theo chân bọn họ nói thẳng. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy nên cùng Vân Hàn bảo trì khoảng cách, nhưng vừa rồi Hoàng đế lại chủ động điểm danh bọn họ giao tình. Nếu là bọn họ lại cố tình bảo trì khoảng cách, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm nghi kỵ, không bằng thuận theo tự nhiên. Chỉ cần bọn họ ngày thường nói chuyện làm việc cẩn thận điểm là được. Thật vậy chăng? Cái này hảo, cái này có thể có. Đi, ca ca, chúng ta đi tìm sở thú. Tiểu bao tử lập tức tinh thần gấp trăm lần. Bưng tinh xảo cái ly liền đứng lên, Lăng Văn cũng là kích động, hai anh em tay nắm tay thoải mái hào phóng hướng đi chỗ cao Sở Vân Hàn, bất đồng với đối hoàng đế cung kính, hai người đối mặt Sở Vân Hàn thời điểm liền nhịn không được đỏ hốc mắt, ngay sau đó lại hút hút cái mũi ra vẻ chấn định, Sở Vân Hàn mũi căng thẳng, cũng bất chấp hoàng đế ở bên, gần như nghẹn ngào nói, tiểu văn, tiểu võ, đã lâu không thấy. Sở thúc, hai bánh bao rốt cuộc nhịn không được, Song song nhào vào trong lòng ngực hắn, tức khắc đưa tới không ít người ghé mắt, bao gồm bên cạnh hoàng đế cùng ngồi ở bọn họ chung quanh các hoàng tử. Bất quá, ôm nhau ba người lại là một chút cảm giác đều không có, chỉ đắm chìm ở bọn họ kiểu biệt gặp lại vui sướng. Lăng kính hiên nghiêm thịnh rệ lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Xem ra hai đứa nhỏ đích sắc thực thích ngươi, nếu không dứt khoát làm cho bọn họ đến trong cung tới cấp ngươi làm bạn thuận tiện ngươi cũng có thể tiếp tục dạy bọn họ nghiên cứu học vấn nghiêm thịnh chí thanh âm đột nhiên vang lên ôm hải tử sở vân hàn thân hình chấn động ngẩng đầu nháy mắt hết thể dị thường lại biến mất đến sạch sẽ đa tạ bệ hạ hảo ý không cần hài tử vẫn là muốn lưu tại cha mẹ bên người mới được chỉ cần bệ hạ cho phép ta ngẫu nhiên triệu bọn họ tiến cung là được khách khí nói mang theo không dung sai biện xa cách nghiêm thịnh chí đột nhiên như mày hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn Mà sở Vân Hàn, không tránh không né, vẫn là như vậy thanh thanh lánh lánh tùy ý hắn xem, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm hắn đem bọn nhỏ lộng tiến cung, đặc biệt vẫn là lấy hắn danh nghĩa. Vậy quên đi đi, Vân Hàn, chăm chỉ là hy vọng ngươi có thể vui vẻ điểm. Đúng vậy, hắn đích xác chỉ có cái kêu ý tứ, nhìn đến sở Vân Hàn kích động bộ dáng, hắn theo bản năng liền buột miệng tốt ra, xác thật không tưởng nhiều như vậy, hiện giờ nghĩ đến, may mắn hắn cử tuyệt. Bọn nhỏ nếu là ở trong cung ra cái chuyện gì, lao cửu không được hủy đi hắn hoàng cung. Hắn cũng là ở cái này trong hoàng cung lớn lên, sao lại không rõ, nhìn như xa hoa đổ sổ hoàng cung, kỳ thật nơi nơi đều che giấu làm người buồn nôn dơ bẩn sự tình. Ta hiện tại liền rất vui vẻ. Liếm hạ mắt, sở vân hàn thấp giọng nói, có thể tái kiến kính hiên cùng bọn nhỏ, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Người vui vẻ liền hảo, tiểu văn tiểu võ. Cùng các ngươi sở thuốc hảo hảo tâm sự, về sau không có việc gì cũng thường xuyên tiến cung tới bồi bồi hắn. Nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó nghiêm thịnh trí trung quy không muốn phá hư bọn họ chi gian hài hòa, dứt khoát vứt hai bánh bao đầu nói sang chuyện khác, có một số việc, hắn không nói không đại biểu hắn không biết, chỉ là hắn không nghĩ phá hư này phân cân bằng ăn ý thôi, hiện giờ hắn cũng tự giác cắt mở cùng sở ra khoảng cách, về sau mặc kệ sở ra làm cái gì. Hẳn là đều sẽ không lại liên lụy đến hắn Như vậy là đủ rồi Chỉ cần hắn sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người như vậy đủ rồi Ân. Lăng văn vui vẻ gật đầu Ôm sở vân hàn không muốn buông tay Tiểu bao tử gật đầu lúc sau lại ba ba nói kia nghiêm ca có thể ở nhà ta đi sao Ha ha Người đứa nhỏ này Quan sẽ được một tức lại muốn tiến một thước Chẳng không phải nói không được sao Tiểu bao tử bám giết không tha chọc cười hắn Nghiêm thịnh trí nhịn không được vươn tay xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, trong lòng đối hắn yêu thích lại nhiều vài phần, nếu con hắn cũng có thể cùng tiểu tử này giống nhau thông minh đáng yêu, hắn cần gì phải sống được như vậy mệt? Hừ, đại bá phụ ghét nhất, gì đều không được, không để ý tới ngươi. Miệng nhỏ một dầu, tiểu bao tử đôi tay ô ngực, bực mình nhào vào sở vân hàng trong lòng ngực, hắn chính là muốn cho Nghiêm ca cùng hắn cùng nhau trụ sao, vì sao chính là không thể liệt. Ha ha tiểu võ sinh khí sao? Người cười một chút tràn ra, sở Vân Hàn rỗi tay nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ, một bên nghiêm thịnh chí không cấm có chút hoàng thần. Đã bao lâu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu không thấy được Vân Hàn cười đến như vậy vui vẻ. Ân, thực tức giận, sở thúc, hoàng bá phụ không phải nghiêm ca phụ hoàng sao? Vì sao không thể đồng ý nghiêm ca đi vương phụ trụ? Ta bảo đảm sẽ chiếu cố hảo nghiêm ca, sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Tiểu bao tử đầy mặt thủy khuất, trong lúc còn không quên đoán hận chừng liếc mắt một cái luôn cử tuyệt hắn hoàng bá phụ. Sở Vân Hàn nhịn không được cười đến càng thêm xa lạ, vuốt hắn khuôn mặt nhỏ ôn nhu chấn an nói, liền bởi vì ngươi hoàng bá phụ là tiểu thất phụ hoàng, hắn mới không thể đồng ý à? Tiểu võ ngươi ngấm lại, nếu có người làm ngươi rời đi cha bên người đi hắn trong nhà trụ, ngươi sẽ vui vẻ sao? Cha ngươi sẽ bỏ được sao? Nguyên lai là như thế này, ta đã biết, thực xin lỗi hoàng bá phụ đều là tiểu võ không tốt. Như vậy vừa nói, tiểu bao tử quyết đoán liền đã hiểu, xoay người chạy nhanh quy quy củ củ cấp hoàng bá phụ xin lỗi. Không sao không sao, ngươi nếu là thích, chấm liền lại làm tiểu thất đi vương phủ ở vài ngày, ngươi xem, coi thế nào. Như thế hiểu chuyện hài tử, Nghiêm Thịnh Chí thật sự là không đành lòng làm hắn khổ sở. Tiểu bao tử nghe vậy hưng phấn đến thẳng gật đầu, "Ân ân ân, hoàng bá phụ ngươi thật tốt. Tiểu võ thích nhất ngươi." Tâm tình mỹ lệ Miệng nhỏ cũng đi theo ngọn, xem đến nghiêm thịnh trí lại vừa tức giận vừa buồn cười, nghiêm trọng hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không giả bộ tới, cho hắn xử lấy lui vì tiến tiểu siếp. chương 292 Cung Yến, 14, trước mặt mọi người khiêu khích. Hai bánh bao một cái hoa ở sở vân hàng trong lòng ngực, thường thường cùng hắn nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ vài câu, một cái tắt ném xuống âu yếm sở thúc buôn vào nhớ mãi không quên nghiêm ca bên cạnh, toàn bộ hành trình lôi kéo hắn không buông tay. Thôi bôi hoán tràng gian, tiến hội cũng dần dần tiến vào cao trào, thưởng thức quá cung đình ngự dụng ca vũ biểu diễn sau, các gia đích tử đích nữ nhóm cũng lần lượt gia nhập biểu diễn, cái gì thơ từ tuyệt đối, cầm kỳ thư hoạ, cái gì cần có đều có, mỗi cái lên sân khấu đích tử đích nữ đều có thể nói là chân chính tài hoa hơn người, kinh thải tuyệt diễm. Nghe nói thái hậu lần này tuyển tiêu gia đích thứ nữ cùng cung gia đích thứ tử, nam nữ đều có, nói rõ muốn áp ngươi một đầu đâu. Không biết khi nào tệ đến bọn họ bên người Tằng Thiếu Khanh đẩy mặt cười xấu xa nhìn Lăng Kính Hiên, hắn thật vất vả mới lộng tới tình báo, không cho Kính Hiên biết không khỏi có điểm thực xin lôi hắn a. Tức giận hoành liếc mắt một cái rõ ràng muốn nhìn trò hay người nào đó, Lăng Kính Hiên xoay người nhìn nhìn đang ở cùng tầng hầu giao lưu nam nhân nhà mình mới thuận miệng hỏi, cung gia lại là từ nơi nào toát ra tới. Đối với kinh thành những cái đó lung tung rối loạn gia tộc, Lăng Kính Hiên cảm giác chính mình sợ là có 10 cái đầu vóc đều không nhớ được. Cung ra xem như tân quý đi, năm đó từ lòng co công, hiện tại đương ra gia, gia chủ cung khánh dương, lại bộ thượng thư, hiện đêm 30 có 8, đích trưởng tử cưới lễ bộ thượng thư gia đích thứ nữ, đích thứ tử bởi vì diện mạo âm nhu tuấn Mỹ, dáng người lại mềm dẻo tinh tế, làm việc tàn nhận âm độc, không có nhà ai dám đem đích nữ gả cho hắn, càng không có ai dám lấy hán. Thế cho nên song thập niên hoa còn độc thân một người, nghe nói trong nhà nha hoàn gã sai vật nhưng thật ra làm hắn cấp đặc hư. Không ít, xem như một cái tàn nhẫn nhân vật đi. tăng thiếu khanh giống như là một bộ di động bản bách khoa toàn thư, đối kinh thành các đại gia tộc sự tình thuộc như lòng bàn tay, đơn liền điểm này thượng, liền lăng kính hiên đều không thể không tỏ vẻ bội phụ, thay đổi là hắn, cho hắn 10 năm thời gian cũng không nhất định nhớ rõ trụ. Mấu chốt hắn đôi những cái đó sự thật là một chút hứng thú đều nhất không nổi tới. Cái này họ cung ta nhận thức, năm trước ở rừng đảo đỡ tiệc đụng tới quá hắn, lớn lên là muốn người thường đẹp liếc mắt một cái, bất quá cho người ta cảm giác thật không tốt, giống như là tùy thời đều sẽ cắn người rắn độc giống nhau. Quét liếc mắt một cái cách đó không xa một mình ngồi ở cha mẹ phía sau uống rượu cùng trường lăng, hoa quận vương phi khẽ như mày, thân quý cùng thế ra là có trên lệnh, Thế gia cùng ngoại thích tông thân lại cách một khoảng cách, theo lý thuyết, làm hoàng thất tông thân hắn cùng hắn là không nên có liên hệ, nhưng năm trước rừng đào yến, Nghiêm Khiếu Hoa cùng trong triệu đồng nghiệp ước hảo ngắm hoa, trong đó liền có cung trưởng Lăng hai anh em, bởi vì cung trưởng Lăng lớn lên đặc biệt tâm nhu. Tuấn Mỹ, hắn không tránh được liền có điểm đề phòng hắn, sợ hắn lại là Nghiêm Khiếu Hoa bên ngoài oanh oanh yến yến, ngâm thơ làm từ thời điểm tự nhiên liền đối hắn rất nhiều làm khó dễ. Người bình thường gặp được loại tình huống này phần lớn sẽ làm hắn, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng cái này cùng trưởng lăng lại là không chút nào trôn tránh, quả thực là cùng hắn đối chọi gay gắt. Này đây hắn đối hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, gián độc phải không? Lăng kính hiên nhẹ con khoe môi, tầm mắt quét về phía trên người đại nam tử. ở nam nhân trung tới nói, đích sát xem như mỹ đến có điểm quá mức, bất quá cùng yêu nghiệt tàng thiếu khanh cùng tuyệt mỹ xuất trần sở vân hàn vẫn là có đoạn khoảng cách. Đột nhiên, một đôi như săn thú rắn độc gâm độc hai mắt đông chốc rơi vào hắn tầm mắt, lăng kính hiên hơi ngạc, nhận thấy được hắn đáy mắt đảo qua mà qua cảnh cáo, bên môi tươi cười chậm rãi mở rộng, ngươi nha đều lên đài biểu diễn, chẳng lẽ còn không? Thể làm người xem. Tấm tắc, dám khiêu khích chúng ta thịnh thân vương phi, thật là có loại. Bên cạnh thằng thiếu khanh phúc hát nhẹ sách hai tiếng, một tay xử ở trên mặt bản tà khí nâng đầu. Tấm mắt thường thường đảo qua mặt trên sở Vân Hàn, lực chú ý lại đại bộ phận đều ở lăng kính hiên trên người. ngươi không nói lời nào không ai bắt người đương người cầm, nói nói cái kia tiêu ra đích thứ nữ đi. Theo lý thuyết, hoàng đế hẳn là sẽ không cho phép tiêu ra cùng thịnh thân vương phủ loại này ở vào văn võ đỉnh đại biểu gia tộc kết thân đi. Vì sao Thái Hậu lại chọn nàng? Từ xưa đến nay, không ngừng là hoàng đế hậu cung, chính là các đại thần con cái hôn nhân cũng là hoàng đế cân bằng triều đình lợi thế. Cường cường kết hợp là hoàng đế nhất không muốn nhìn đến, tiêu gia chẳng lẽ thực sự có thông thiên bản lĩnh không thành. Cũng hoặc là, tiêu gia khuê nữ liền như vậy hảo. Đại biểu ca đương nhiên không có khả năng đồng ý, bất quá có chuyện ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. Này tiêu gia đích thứ nữ sở dĩ mau song thập niên hoa còn không có xuất giá, chính là bởi vì nàng vẫn luôn yêu thầm lão cửu, thể phi lão cửu không gả, chuyện này cơ bản là sở hữu gia tộc đều biết đến sự tình bao gồm lao yêu bà cùng đại biểu ca, vì gả cho lão cửu, nàng mấy năm nay ở nhà nhưng không thiếu lăn lộn, liền đại biểu ca nơi đó đều đi cầu rất nhiều lần, khó được lần này thái hậu phải vì lão cửu tứ hôn, ngươi cảm thấy nàng hoặc là tiêu gia sẽ bỏ qua cơ hội này. Lại nói tiếp cái này tiêu gia nữ nhi cũng thật là cực phẩm, đại khái là 5-6 năm trước liền coi trọng lão cửu, năm trước lão cửu xảy ra chuyện thời điểm, ngay từ đầu là bí ẩn, Sau lại các đại gia tộc dần dần đều đã biết, cái này tiêu gia nữ nhi cư nhiên còn tiến cung cầu hoàng thượng tứ hôn, nói cái gì liền tính thịnh thân vương đã chết, nàng cũng muốn gả cho hắn làm hắn vương phi, khi đó biên quan chính loạn, mặc kệ là hoàng thượng vẫn là quốc gia đều cực kỳ yêu cầu láo cửu, nghe được nàng. Giống như nguyền rủa láo cửu chết thẳng cẳng ngôn luận, hoàng thượng lập tức giận tí mặt, giao trách nhiệm tiêu quý phi đem nàng mang về, về sau không có gọi đến không chuẩn tiến cung. Chuyện này lúc ấy một lần truyền vì các đại gia tộc cho cười, tiêu gia cũng là ném đủ mặt, nếu không tiêu gia từ trước đến nay sủng nữ nhi, chỉ sợ đã sớm đem nàng ném về đến nhà miếu đi mang tóc tu hành. Xuân, băng nàng cũng xứng cửu hoàng thúc, nàng muốn thật gả cho cửu hoàng thúc, tiêu gia không ra ba năm tất diệt. Từ không giác không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, bĩu môi vẻ mặt trào phúng, lăng kính hiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu lại thấy nghiêm thịnh duệ không biết khi nào đã kết thúc cùng tảng hầu ra gia giao lưu, đang ở mãn nhãn đú ván nhìn hắn, đầu nhịn không được tối sầm, lăng kính hiên tức giận nói, đừng nhìn ta, ta nhưng không có loạn tưởng, nhân ra là thật sự yêu thầm người đâu. Muốn nói một chút đều không ăn giấm kia khẳng định là gật người, chính mình nam nhân đều bị người mơ gước đầu, lại còn có nháo đến mọi người đều biết, hắn trong lòng sẽ sảng mới kỳ quái. Quan buồn Vương chuyện gì? buồn Vương nói, Chưa bao giờ gặp qua nàng. Khí phách vững mày, làm lơ cả chiều văn võ, nghiêm thịnh duệ hổ mặt một phen ôm hắn eo, hắn trong lòng cũng hòa đâu đột nhiên toát ra như vậy cái ngu xuẩn, chẳng những không làm hắn cảm thấy vinh hạnh, ngược lại làm hắn có loại hận không thể hoàn toàn phá hủy đối phương dục vọng. Bạch bạch bạch. Hảo, cung ái Khanh A, gia trưởng của ngươi lăng này tiêu thổi chúng thật sự không tồi, người tới, ban thưởng. Vỗ tay đột nhiên văng lên mắt mọi người đều tập trung ở bên trong trống trải sân khấu thượng, chỉ thấy một thân màu xanh lá rèn bảo cung trưởng lăng trong tay cầm một chi ngọc tiêu, chính thần sắc thông dong tạ thưởng, cung ra người cũng bởi vậy lộ ra đắc ý tươi cười, nghiêm thịnh trí tầm mắt như suy tư gì quét nghiêm thịnh duệ liếc mắt một cái, người sau cư nhiên xem cũng chưa xem đứng sừng sững ở nơi đó cung trường lăng, nghiêm thịnh chí không cấm trong lòng thở dài, nguyên bản hắn còn nghĩ nếu lao kiểu hơi chút có một chút cái kêu ý tứ, Hắn liền thay thế mẫu hậu trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, không nghĩ tới. Xem ra hắn là thật đối vương phi ở ngoài người không có hứng thú. Hoàng thượng, nghe nói thịnh thân vương phi không gả cho thịnh thân vương phía trước cũng là địa phương có tiếng tài tử, chẳng biết có được không làm hắn cùng tại hạ đấu kỹ một hồi. Vốn là sự tình đến nơi đây nên kết thúc, nhưng cung trường lăng lại đột nhiên giết cái hồi mã thương, làm đến tất cả mọi người có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Liền lăng kính hiên chính mình đều có điểm ngạc nhiên, nghiêm thịnh duệ càng là trực tiếp nhíu mày, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị từ chối, nhà hắn Vương Phi lại không phải con hát, vì sao phải biểu diễn cho bọn hắn xem. Chính hắn đều còn không có xem qua đâu, nhưng... đúng không? Thịnh thân Vương Phi, người ý như thế nào? Nghiêm thịnh trí lại đoạt ở hắn phía trước mở miệng, lúc này, mọi người tầm mắt lại không hẹn mà cùng tập trung đến lăng kính hiên trên người. Vô tội nằm cũng chúng đạn lăng kính hiên đốn rác vô ngữ, hắn đều còn không có tìm bọn họ phiền vãi đâu. Bọn họ đảo trước tìm tới hắn đúng không? Cũng nhị công tử mà ngay cả bổn phi thân gia bối cảnh đều điều tra rõ ràng sao? Thật sự là dụng tâm lương khổ. Khinh phiêu phiêu một câu không thể nghi ngờ ở trong lòng mọi người trôn xuống nghi hoặc hảo hảo lại bộ thượng thư chi tử không có việc gì điều tra người thịnh thân vương vương phi làm gì? Chẳng lẽ trong đó có khác cẩn tình? Liên nghiêm thịnh trí ánh mắt đều đi theo thay đổi, nhìn tức phụ nhi giống như tưởng tự mình giải quyết bộ dáng, nghiêm thịnh duệ cũng lười đến nhúng tay, vui vẻ thoải mái bưng lên trên bàn chén rượu nhẹ suyết một ngụm. Ngươi người này không phải là yêu thầm cha ta đi. Nói cho ngươi, không được Nga, cha ta đã có phụ vương. Ha ha! Hoa ở nghiêm thiếu minh bên người tiểu bao tử đột nhiên đôi tay chống nạnh, chỉ vào cung trường lăng vẻ mặt ghét bỏ, hiện trường đột nhiên tuôn ra cười vang. Cung trưởng lăng sắc mặt tức khắc trở nên tương đương xuất sắc, lăng kính hiên còn lại là vô ngữ đỡ chán, mất công hắn là cái nam nhân, nếu là cái nữ nhân, thanh danh này sợ là khiến cho chính mình thân nhi tử cấp bại hết, phải biết rằng, ở cổ đại bị người trước mặt mọi người cầu hái nữ tử cũng là thất đức ca. Tại hạ bất quá là ngẫu nhiên nghe nói trong kinh có người nghị luận, tưởng cùng vương phi luận bàn luận bàn thôi, vương phi quận vương hà tất cấp tại hạ khấu thượng đỉnh đầu dắp tâm cự chăn mũ trong trẻo thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo tại đây ẩm ỹ trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ đột ngột cười to chung mọi người theo bản năng ngừng lại lăng kính hiên đôi mắt một thầm lạnh từ từ nói ngẫu nhiên nghe nói phải không bổn phi chỉ biết phụ nhân lắm mồm không nghĩ tới lại bộ thượng thư gia đích thứ tử cũng là miệng lưỡi người không biết cung nhị công tử có từng nghe nói qua một câu bần cung lạc hậu không đáng sợ ngu muội vô chi hại trên người nói nghe đồ thư há có thể thật sự Liên đương Kim Thái Hậu đều biết, Bồn Phi bất quá là xuất từ nông hộ nhân ra một cái nho nhỏ nông phu thôi, đâu ra tài tình vừa nói. May mắn Hoàng thượng là cái tài đức sáng suốt, nếu nếu là vô sỉ hôn quân, Bồn Phi hôm nay biểu diễn không ra, chẳng phải là muốn hái được buồn Phi đầu. buổi nói chuyện đã chế nhạo cung trường lăng, lại ám chỉ ở đây mọi người, còn nhắc nhở nghiêm thịnh trí, ngươi nhan nếu là muốn làm cái hôn quân, liền cùng hắn cùng nhau ồn nào đi. Lăng kính hiên nhìn như nhàn nhã đánh trả, kỳ thật kẹp thương mang côn, ở đây ai mà không nhân tinh nhi. Sao lại nghe không ra? Lấy nghiêm thịnh trí cầm đầu không ít người đều bởi vậy mặt trầm xuống, này thịnh thân vương phi lá gan không khỏi quá lớn, cư nhiên dám ám chỉ hoàng thượng là vô sỉ hồn quân. Cung trưởng lăng hiển nhiên cũng không có dự đoán được lăng kính hiên mồm miệng cư nhiên như thế lanh lợi, lá gan càng là bao thiên, khuôn mặt tuấn tú khó nén phức tạp, tiếng người đều nói đến này phần thượng. Hắn lại dây dưa đã có thể thật là ngu muội vô tri. tư cập này, cung trưởng lăng ý vị thâm trường xem một cái lăng kính hiên, đột nhiên ôm quyền chắp tay nói, Vương Phi lời nói cực kỳ, nhưng thật ra tại hạ ngu muội còn thỉnh Vương Phi không cần để ý. Quyết đoán phục thấp không khỏi làm lăng kính hiên đều tỏ vẻ ghé mắt, nhìn về phía hắn đôi mắt càng thêm sâu thảm, trực giác nói cho hắn, hắn nếu không phải bằng hữu, đó chính là tuyệt đối sẽ là thực khủng bố địch nhân. Này phân nhẫn mại lực cũng không phải là người bình thường có thể có, lúc trước thằng Thiếu Khanh nói về chuyện của hắn thật sự chuẩn xác. Giống như, kinh thành những người này thường thường đều là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ đi. Không sao, cung nhị công tử nói quá lời, buồn phi. Nghe nói vương phi cũng coi như là đồng sinh xuất thân, chuyện này tổng không giả đi. Ý thần nữ xem, ngươi là khinh thường đại gia, không nghĩ ở đại gia trước mặt biểu diễn đi. Lăng kính hiên lời nói còn chưa nói xong, một đạo rõ ràng mang theo nhằm vào chất giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tả tướng Tiêu Hà Sơn nhất bảo bối đích thứ nữ Tiêu Ngọc Đình đột nhiên đứng lên, nàng yêu thầm thịnh thân vương sự tình cơ bản là mọi người đều biết, hiện giờ tái kiến nàng nhằm vào thịnh thân vương phi, không ít người đều lộ ra xem kịch vui biểu tình, duy độc cùng tiêu gia có quan hệ người sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, dẫn. Đầu khơi mào chiến hỏa cung trường lăng đáy mắt nhanh chóng lướt qua một màn không vui, gián độc gầm ngoan hai mắt hung hăng bắn về phía nàng, đáng chết nữ nhân, ai chuẩn nàng đột nhiên toát ra tới. Cái này thịnh thân vương phi cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, ít nhất trước mắt, hắn còn không có nghĩ tới chính diện đắc tội, vừa rồi khiêu khích bất quá là bởi vì thái hậu tự chủ trương cùng hắn không lâu trước đây tùy tiện đánh giá sở áp dụng dò hỏi thủ đoạn thôi. Nghiêm Thịnh Chí sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Người lăng kính hiên vừa rồi nói đâu, hắn muốn đi theo nào chính là vô sỉ hôn quân, tiêu ngọc đình này cử không phải làm hắn cũng đi theo xuống đài không được sao. Ngay thương bởi vì tả tướng cùng nàng tỷ tỷ quan hệ, hắn túng nàng liền tính, không nghĩ tới, nàng dám trước mặt mọi người trí hắn với khó xử hoàn cảnh bên trong, thật sự là to gan lớn mật. Nghiêm thịnh duệ tầm mắt lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía đối diện nữ nhân, tuy rằng chỉ có như vậy ngắn ngủn một giây. Bất quá trên mặt không ngờ đã thuyết minh hết thảy, cố tình nào đó nữ nhân còn một chút ánh mắt đều không có, cư nhiên nhìn hắn thẹn thùng đỏ mặt, cho đến hắn thiếu chút nữa lập tức phát hỏa, lăng kính hiên lặng lẽ đè lại hắn tay, không nói gì ném cho hắn một cái chấn an ánh mắt, thẳng đến xác định hắn sẽ không báo nổi sau, tầm mắt mới chậm rãi chuyển hướng đối diện, luận bộ dạng dáng người Tiêu Ngọc Đình đích xác coi như mỹ nữ trung cực phẩm, như thế mỹ nữ mơ ước hắn nam nhân, hắn nên vinh hạnh vẫn là ghen đầu. Trưng 293 Cung Yến, 15, chất Phi. Bà ngươi cũng sướng. Xin hỏi vị này lại là Đón mọi người hoặc chờ mong hoặc khó chịu hoặc nan kham ánh mắt, Lăng Kính Hiên trầm gì gì mở miệng, ngáy mắt, Tiêu Ngọc Đình đen mặt, Người của Tiêu ra mặt bộ cơ bắp lâm vào run rẩy trạng thái, Làm đại thanh triều nhất cường thịnh gia tộc chi nhất, Hoàng Thất Vương Phi cư nhiên không quen biết bọn họ, Hắn này không phải sống sờ sờ đánh bọn họ mặt sao. Tiểu nữ không hiểu quy củ. Bạ Phạm Vương Phi, thỉnh Vương Phi chủ tội. Xuyên giày vĩnh viễn làm không thắng chân trần, người Vương Phi có rất nhiều lấy cớ giả ngu giả ngơ nhục nhã bọn họ, không khỏi nữ nhi càng mất mặt, tiêu hà sơn ném cho tức phụ nhi một ánh mắt, chạy nhanh chạm đi ra ngoài nhận lỗi, tiêu lão phu nhân còn lại là lặng lẽ bắt lấy chính mình nữ nhi, từ phúc lăng cung phát sinh sự tình là có thể nhìn ra, cái này Vương Phi không phải hảo đắn đo, quán sẽ giả ngu vừa rồi dò hỏi không thể nghi ngờ chính là trước mặt mọi người quăng bọn họ một cái tát. Cha, ta nơi nào không hiểu quý củ? Chẳng lẽ Vương Phi dám nói hắn không phải đồng sinh? Đương đương đồng sinh, ít nhất thơ Tử ca phú hẳn là sẽ đi. Cung nhị công tử mời hắn đấu kỹ, không nhất định một hai phải là thổi tiêu, văn thải so đấu cũng có thể tính ở trong đó, hắn nói gần nói xa, không muốn ứng ước, còn không phải là khinh thường đại gia. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, Tiêu Ngọc Đình không màng mẫu thân lôi kéo, thế nhưng bọn tới trung gian, cả triều văn võ đều bị lộ ra xem kịch vui biểu tình, không ít người trong lòng cơ bản đều là khinh thường, nữ tử ứng dịu dàng thuộc lương, nhu nhược đỡ liêu mới là, giống Tiêu Ngọc Đình như vậy, nếu không có Tiêu ra cùng nàng quý phi tỷ tỷ làm chỗ dựa, đừng nói thịnh thân vương, chính là gia đình bình dân đều sẽ không muốn nàng. Câm miệng Nhìn hoàng thượng cùng đại hoàng tử sắc mặt rất khó coi, tiêu hà sơn cũng bất chấp như vậy nhiều, lôi kéo nữ nhi thấp giọng quát lớn, cô ý chậm gì gì chờ tiêu ngọc đỉnh chính mình nhảy ra lăng kính hiên ý cởi trên khỏe môi gia tăng, vừa muốn mở miệng, một thanh âm khác rảnh trước một bước vang lên. Tiêu nhị tiểu thư, tại hạ cũng không cùng vương phi tỷ thí thơ từ ca phu ý tứ, thỉnh không cần liên quan kéo lên ta, kinh thành ai không biết ta đại ca đầy bụng kinh luân, mà ta lại là trong bụng một bao thảo. Tại hạ duy nhất có thể lấy ra tay chính là nhạc cụ diễn tấu mà thôi, còn thỉnh tiêu nhị tiểu thư tha tại hạ, đừng làm ta tại đây loại trường hợp hạ mất mặt, bằng không sau khi trở về phụ thân không được phạt ta quỷ từ đường. Ha ha! Mang theo một chút vui đùa nói tại đây khẩn trương không khí chung cư nhiên đổ đến không ít người đều bật cười, cung thượng thư một nhà là lại hổ thẹn vừa tức giận, hận không thể xông lên đi đem hắn kéo trở về, bất quá, hắn thanh minh đảo cũng không sai. Tiêu Ngọc Đình rõ ràng tưởng lấy hắn đương thương sự, nếu lúc này không phủi sạch, còn không có phát ra tiếng thịnh thân vương khẳng định sẽ nhớ thương thượng bọn họ, đến lúc đó. Bị người như vậy trần trùi vừa nói, Tiêu Ngọc Đình sắc mặt nhanh chóng chuyển biến, các loại cảm xúc chẳng những ở đáy mắt quay cuồng, đầy đặn hùng vĩ ngực cấp tốc phập phồng, cung trưởng lăng liễm hạ mắt, đáy mắt đống chốc hiện lên một mặt trào phúng, ngay sau đó hắn lại chậm rãi ngừng đầu, bất quá. Tiêu nhị tiểu thư nếu tưởng chính mình cùng vương phi tỷ thí thơ từ ca phú, tại hạ liền không ý kiến. Nói xong, cung trường lăng ý vị thâm trường xem một cái lăng kính hiên phương hướng, xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi, hoàn toàn đem chính mình bỏ đi sạch sẽ. Đại bộ phận người đều đem lực chú ý chuyển rời đến tiêu ngọc đỉnh trên người, ai đều không có chú ý tới, bọn họ suy nghĩ vẫn luôn bị người thao túng, nếu thật là bao cỏ, sao lại như thế xảo diệu. Đem chính mình bỏ đi sạch sẽ đồng thời còn không quên mua một cái nhân tình cho hắn. Lăng kính hiên âm thầm nhớ kỹ cung trường lăng tên. So liền so, hoàng thượng tỷ phu, người khiến cho ta cùng vương phi so một hồi sao. Hàng năm bị người phủng nơi tay lòng bàn tay thượng đại tiểu thư tự cao mới cao khí nạo, cư nhiên đem người cung trường lăng lời nói đùa thật sự, còn làm cho văn võ đại thần mặt hướng hoàng thượng làm lũng. Một tiếng tỷ phu, tiêu đến cũng thật thân thiết, sở vân hàn lập tức chờ mặt. Lần đầu tiên không đợi hoàng đế lên tiếng liền trầm giọng không vui nói, tiêu nhị tiểu thư, bổn cung không nhớ rõ ra phụ ra mẫu có cấp bổn cung sinh hạ bất luận cái gì muội muội, người này thành tỷ phu là ý gì. Ấn quý củ, chỉ có hoàng hậu đệ muội mới có thể kêu hoàng đế tỷ phu, tuy rằng ngầm bọn họ gọi bậy gì đó, người khác, bao gồm hoàng đế đều sẽ không để ý, quyền đương thú vị, nhưng trước công chúng hạ, vẫn là làm cho hoàng hậu mặt, một cái quý phi muội muội kêu hoàng đế tỷ phu. Này không phải đánh hoàng hậu mà sao? Không biết người không chừng cho rằng tiêu quý phi mới là chân chính hoàng hậu đâu? Ta! Làm càn, tiêu tướng, đây là người dạy ra tới nữ nhi. Tiêu Ngọc Đình cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ, vừa định há mồm cho chính mình giải thích một phen, lại bị hoàng đế lạnh dọn đánh gãy, ngầm hắn có thể túng nàng. Trường hợp này hạ, nàng khiêu khích vương phi liền tính, cư nhiên còn dám khiêu chiến hắn hoàng hậu chẳng lẽ nàng thật cho rằng hắn không dám trị nàng không thành? vi thần đáng chết, thỉnh bệ hạ tru tội. vi thần sau khi trở về chắc chắn nghiêm khắc quản giáo. tiêu hà sơn sợ tới mức cả người run lên, chạy nhanh phủ phục thân mình nằm sấp xuống đi, không quên kéo hắn nữ nhi cùng nhau quỳ xuống, lôi đỉnh ngọc lộ đều là quân ân. mấy năm nay hoàng đế đối bọn họ tiêu ra sắc thật là không tồi, nhưng kia đều là ở hoàng hậu mất tích dưới tình huống, hiện giờ hoàng hậu đã trở lại, hắn lại rõ ràng sủng định. Ai biết hắn có thể hay không vì cất nhắc hoàng hậu cùng hắn dưới gối thất hoàng tử chèn ép tiêu ra. Ngay thường bọn họ đã đủ tiểu tâm cẩn thận, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên phá hủy ở tiểu nữ nhi trong tay, sớm biết rằng liền không nên có nàng, sớm tống cổ nàng gà cho người, hôm nay sự tình có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Hoàng hậu nương nương, thần nữ biết sai rồi, thỉnh hoàng hậu trách phạt. Tiêu Ngọc Đình thỉnh tội thanh theo sau vang lên. Vì dạp trên mặt đất tiêu hà sơn không cấm thở ra một hơi, hắn là thật sợ nữ nhi không quan tâm tiếp tục nháo đi xuống, đến lúc đó hắn liền thật không biết nên như thế nào xong việc. Buồn cung trách phạt, người chịu không dậy nổi. Mắt lạnh nghiêm khắc đảo qua, sở vân hàn chuyển hướng nghiêm thịnh trí liêm hạ mắt, toàn bằng bệ hạ làm chủ đi. Như không phải hắn ngày thường sủng, tiêu ngọc đình sao lại có lớn như vậy là gan. Nói đến cùng, đầu sỏ gây tội vẫn là hoàng thượng. Người tới Đưa tiêu nhị tiểu thư về nhà, sau này vĩnh viễn không được tiến vào hoàng cung, tiêu tướng, ba ngày nội cấp tiêu Ngọc Đình tìm hào nhà chồng, ba ngày sau nếu không có đáp án, chấm liền thay thế ngươi hành cha mẹ chi trách, cho nàng chỉ hôn. Mắt thấy vân hàng tựa hồ thật sự tức giận, nghiêm thịnh trí không hề bao che tiêu gia, nhiều năm qua lần đầu tiên đối bọn họ lạnh lùng sắc bén, tiêu gia người rõ ràng có điểm thích hứng không được, tất cả đều ngốc tại chỗ. Tiêu Ngọc Đình càng là trường lớn mắt không dám tin tưởng nhìn nàng hoàng đế tỷ phu, bọn họ rõ ràng đều biết nàng ái mộ chính là thịnh thân vương, vì sao còn muốn như vậy bước nàng. Hoàng thượng, thần nữ không gả, trừ phi là gả cho thịnh thân vương, cho dù là chắc phi cũng đúng. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người chấn động, gả cho thịnh thân vương. Nàng cũng thật dám tưởng a? nghe nàng ngựa khí, nàng ngay từ đầu là mơ ước thịnh thân vương chính phi tới. Đây là bị buộc đến vô pháp mới nguyện ý chịu thiệt chất phi. Lấy thân phận của nàng tới nói, làm chắc phi thật là dư giả, nhưng nàng rõ ràng là đắc tội hoàng hậu mới làm hoàng đế giao trách nhiệm ba ngày nội xuất giá, dưới loại tình huống này, nàng còn muốn gả cấp thịnh thân vương làm chắc phi hưởng phúc. Nào có như vậy tốt sự tình? Bậy hạ nếu thật chuẩn, kia về sau bọn họ con cái nhìn chúng ra thế hiển hách nam tử, có phải hay không cũng có thể nói theo. Lăng kính hiên thật là làm nữ nhân này cấp xuẩn cười, thịnh thân vương phủ lại không phải thu rách nát, nàng rốt cuộc từ đâu ra tự tin, thịnh duệ nhất định sẽ cưới nàng, hắn lại nhất định sẽ chia sẻ chính mình nam nhân. Chắc phi, bà ngươi cũng sướng, nhìn nửa ngày diễn nghiêm thịnh duệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thanh âm tràn ngập trần chửi ghét bỏ cùng ngạ mạn, đừng nói hắn hiện tại đã có thê nhi, liền tính không có, hắn cũng không có khả năng muốn cái loại này không ánh mắt nữ tử. Nàng không sợ hỏng rồi thanh danh, hắn còn sợ tức phụ nhi ghen đâu. Vương ra, không ít người đều bởi vậy cười thầm, tiêu ra không thể nghi ngờ lại thành người khác chế cười, nhưng tiêu ngọc đình lại là vẻ mặt ủy khuất quay đầu nhìn nghiêm thịnh duệ, phảng phất là đang nói, nàng đều tự nguyện khuất cư cái kia nông phu dưới, hắn còn muốn như thế nào nữa? Tiêu tướng, quản hảo ngươi nữ nhi, ngươi nếu là quản không tốt, buồn vương có thể giúp ngươi quản. Đại thanh triều mấy chục vạn binh linh, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu nữ nhân. Làm lơ nàng oán nghiệm, nghiêm thịnh duệ ánh mắt trầm xuống, hổ mắt như vũ khí sắc bén giống nhau bắn về phía sững sờ ở nơi đó tiêu hà sơn, hắn ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, nếu là chờ đến hắn ra tay, kia tiêu ngọc đỉnh quy túc chính là quân doanh hồng trưởng, Vương gia chúa tội, thần! Vì cái gì? Luân bộ dạng giá người tài tình, ta điểm nào không bằng cái kia nông phu? Vì cái gì muốn hắn không cần ta? Hắn rốt cuộc có chỗ nào hảo? Một cái muốn cái gì không có gì, cố tình còn cùng nữ nhân giống nhau sẽ sinh hải tử yêu nghiệt nam nhân, dựa vào cái gì làm người vương phi. Không còn có so tiêu ngọc đình càng hố cha, nàng lao cha còn ở nơi nơi nhận lối đâu, nàng cũng không để ý không màng đứng lên chỉ vào lăng kính hiên cuồng loạn chất vấn. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được nín thở tức, đã bao nhiêu năm. Nhiều ít năm chưa thấy qua dám như vậy cùng Nghiêm Thịnh Duệ người nói chuyện. Lúc trước trong triều đình, chu ngự xử bất quá là tham tấu hắn vương phi mà thôi đã bị hắn một chân cấp đá đã chết, cái này tiêu ngọc đỉnh lá gan cũng thật đủ phì, phỏng trừng sẽ chết không toàn thây đi. Chứ bỏ ra thế, ngươi điểm nào đều so bất quá hắn. Đến nỗi ra thế, buồn vương lại không như đoạt ngôi vị hoàng đế, muốn tới có tác dụng gì. Nghiêm Thịnh Duệ nhẹ nhướng mày phong. Tâm mắt ý có điều chỉ nhìn lướt qua cao ngồi ở mặt trên hoàng đế, gián tiếp cũng là ở nói cho hắn, hắn nếu là không nghĩ muốn hắn ngôi vị hoàng đế, cứ việc lăn lộn, đến lúc đó ra chuyện gì, hắn đã có thể không phụ trách nhiệm. Tiêu Ngọc Đình che lại lỗ thai không muốn tiếp thu sự thật này, ở nàng ảo giác, nàng mặc kệ phương diện kia đều là duy nhất có thể xứng đôi thỉnh thân vương nữ nhân, nàng nguyện ý gả cho hắn, hắn không phải nên may mắn sao. Tại sao lại như vậy? nàng không tin Không tin. Không, khẳng định là ngươi cái này yêu nghiệt xui khiến hắn, nói, ngươi rốt cuộc đối hắn dùng cái gì yêu pháp? Giây tiếp theo, Tiêu Ngọc Đình điên cuồng nhằm phía Lăng Kính Hiên, Nghiêm Thịnh Duệ đáy mắt đông chốc bỏ mãn sát khí, liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại một lần bị Lăng Kính Hiên ngăn lại, hổ mắt khó chịu nhìn hắn, loại này điên nữ nhân còn giữ lòng gì? Cho bọn hắn một ngà sao? Lăng Kính Hiên ném cho hắn một cái trấn an ánh mắt sau mới chậm rãi đứng lên hẹp dài hơi kiểu đơn phượng nhãn chậm rãi đối thượng cặp kia điên cuồng con người anh hùng môi đỏ chậm dài khẽ mở nhà ta vương gia đã nói được rất rõ ràng không cần người tiêu nhị tiểu thư ngươi cũng coi như là danh muôn khuê tú trước mặt mọi người bước hôn nhà ta vương gia liền đủ kinh thế hai tụ như thế nào hiện tại còn tưởng cường gả vương phủ không thành bổn phi chẳng sợ có lại nhiều không phải kia cũng là danh chính luân thuận chính phi há tha cho ngươi một cái thần nữ lại nhiều lần vũ nhục Lui một vạn bước tới nói, liền tính ngươi gả vào vương phủ, lấy ngươi như vậy tính tình, ai dám chờ mong ngươi hầu hạ phu quân, hầu hạ buồn phi. Nữ nhân à, vẫn là yếu điểm thể diện cho thỏa đáng, bằng không chỉ sợ tương lai liền ven đường a miêu a cầu cũng không chịu muốn ngươi. Lăng kính hiên có thể nói một chút tình cảm cũng chưa lưu, người đều là đồng tình kẻ yếu, nếu thịnh duệ thật làm cho nhiều người như vậy mặt giết nàng, mặc kệ nàng sinh thời đã làm cái gì. Chỉ sợ đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy Thịnh Duệ làm được thật quá đáng đi. Đặc biệt là tiêu gia, khẳng định cùng chó điên dường như cắn bọn họ không bỏ, làm Thịnh Duệ ra tay. Nàng con không xứng. Trưng 294 Cung Yến, 16, trọng tỏa tiêu gia. Chê cười, chỉ bằng ngươi cũng dám làm buồn tiểu thư hầu hạ. Tiêu Ngọc Đình thật là khí điên rồi, liên loại này lời nói đều dám nói xuất khẩu, này đã không phải nục nhã vương phi mà là vả mặt toàn bộ nghiêm thị hoàn tẩu, bạch bạch bạch, làm lơ mọi người hoặc phẫn nộ hoặc khiếp sợ hoặc lo lắng ánh mắt, lăng kính hiên đột nhiên chụp vang lên bàn tay, tâm mắt ý có điều chỉ đến liếc mắt một cái rửa gần hoàng thượng hạ đầu mà ngồi, đầy mặt lo lắng nôn nóng đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, một cái thần nữ dám ở bổn phi trước mặt nói ra loại này lời nói tới, tiêu quý phi nhà mẹ để quả thật là lợi hại, xem này tình hình. Sợ là muốn lực gáp ta nghiêm thị hoàng tộc đi. Tấm tắc. Đại hoàng tử hoặc tứ hoàng tử còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế đâu. Các ngươi liền như thế vinh váo tận trời. Ngày khác nếu ngôi vị hoàng đế thật dừng ở bọn họ trên đầu. Các ngươi không được lần lượt từng cái tàn sát ta nghiêm thị tộc nhân. Cái này sự tình nhưng nháo quá độ. Sở hữu cùng tiêu gia có quan hệ người. Từ tiêu quý phi đại hoàng tử tứ hoàng tử. Cho tới tiêu gia người cùng dựa vào bọn họ gia tộc. Không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ liên lụy tiến vào, bọn họ đối thủ, không phải lăng kính hiên, cũng không phải nghiêm thịnh duệ, mà đúng là toàn bộ nghiêm thị hoàng tộc, nghiêm thịnh trí mặt hắc đến đủ để cùng đáy nồi so sánh, nghiêm thịnh máu nghiêm thịnh hán trở liên can hoàng thất tông thân cũng nhịn không được mặt lộ vẻ. Không vui, hoàng quyền không thể nghịch tiêu ngọc đỉnh tương đương là khiêu chiến toàn bộ hoàng tộc quyền uy. Cao ngồi ở mặt trên đại hoàng tử tứ hoàng tử hận đến thiếu chút nữa ngạnh sinh sinh bóp nát trong tay cái ly, đáng chết tiêu ngọc đình, nàng chính mình tìm đường chết liền tính, dám lôi kéo bọn họ cùng nhau trốn cùng, phù hoàng đang nghi, kinh kiểu hoàng thẩm vừa nói, tương lai không chừng như thế nào nghi kỵ bọn họ đâu, hai người ngắn ngủi đánh ra sau, lẫn nhau đối xem một cái, song song đứng dậy đối mặt hoàng thượng quỳ một gối. Phù hoàng, nhi thần tuyệt không ý này, cửu hoàng thẩm không khỏi có chút nói quá sự thật, Tiêu gia nữ nhi cũng không thể đại biểu toàn bộ tiêu gia, càng không thể đại biểu nhi thần cùng mẫu phi, vọng phụ hoàng minh dám. Túi đầu đại hoàng tử trên mặt gắn đầy âm trầm, liên quan đối tiêu gia cũng sinh ra bất mãn, nếu không phải bọn họ sủng tiêu ngọc đình, nàng sao lại có lớn như vậy là gan. Hiện tại khẽ ngược, đừng nói gả cho Cửu hoàng thúc, mượn sức hắn, Cửu hoàng thúc không trái lại đối phó bọn họ liền không tồi. Đại hoàng tử lời này sai rồi. Nếu không phải các ngươi cao quý thân phận giao cho bọn họ kêu ngạo quyền lợi, một cái nho nhỏ thần nữ, không dám làm cản. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại còn chỉ là hoàng thân mà thôi. Ngày nào đó các ngươi bên trong ai phải làm hoàng đế, bọn họ chính là chân chính đệ nhất quyền quý. Khi đó, không ngừng là hoàng tộc, đối mặt bọn họ mũi nhọn, chỉ sợ hoàng đế đều phải né xa ba thước đi. Trong lịch sử nhưng xuất hiện quá không ít như vậy ví dụ, ngoại thích loạn quốc, quốc đem không quốc, Đoạn ở nghiêm thịnh chí mở miệng phía trước, lăng kính hiên ngưng thanh lại cho bọn họ đón đầu một kích, cùng với đơn phương lấy lòng nghiêm thịnh chí không bằng trước chỉnh suy sụp này đó có thực lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế các hoàng tử. Đây là hắn lúc trước đột nhiên nghĩ đến, đương hoàng đế không người nhưng tuyển thời điểm, còn không được ngoan ngoan truyền ngôi cấp tiểu thất. Lời này nói được đã có thể có điểm trọng, đặc biệt là cuối cùng tám chữ, xưa nay hoàng đế, ai không lo lắng ngoại thích loạn quốc. Ai mà không ở đăng cơ sau liền bốn phía chen ép ngoại thích. Nghiêm Thịnh Chí nguyên bản có chút buông lòng thần sắc quả nhiên lại trầm đi xuống, lúc trước hắn sẽ phủng tiêu ra, chủ yếu chính là bởi vì thân thể của mình không tốt, các hoàng tử tuổi đều không lớn, cũng liền đại hoàng tử hơi chút ổn trọng điểm, Tồn Tâm muốn dịu hắn thượng vị, mấy năm nay, đại hoàng tử cũng đích xác không làm hắn thất vọng, giao cho chuyện của hắn phần lớn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, tuy không đến mức xuất chúng, lại cũng không phạm quá cái gì sai lầm. Thẳng đến năm trước, Vân Hàn bọn họ trở về mới thôi, hắn đều không có thay đổi qua ý nghĩ của chính mình, nhưng tiểu thất xuất hiện làm hắn có một kia chần chờ chân chính hiểu biết cái này bị chính mình xem nhẹ 10 năm nhi từ sau, hắn mới biết được, còn tuổi nhỏ hắn, năng lực thế nhưng một chút đều không thua hắn các hoàng huynh, có chút thời điểm, hắn đối quốc sự giải thích so với hắn còn sâu sắc, có lẽ cũng có Vân Hàn nhân tố ở bên trong đi, hắn giao động, Thậm chí nghĩ tới muốn hay không một lần nữa nâng đỡ sở ra, bất quá nhìn đến sở ra hành động, lại nghĩ đến tiểu thất tuổi tác, hắn lại lùi bước, hơn nữa, hắn bồi dưỡng một cái người thừa kế cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn là dao động không chừng, không nghĩ tới, ở cái này thời điểm mấu chốt, tiêu gia cư nhiên trong lúc vô ý tuân ra bọn họ kiêu ngạo ương ảnh, lăng kính hiên lời nói có lẽ có chút cực đoan, nhưng cũng chân chính nói vào hắn trong nội tâm. Hắn đời này kiêng kỵ nhất còn không phải là ngoại thích loạn. Quốc sao? Đã từng sở ra trịnh ra còn không phải là bởi vì như vậy mới bị hắn, nhổ. Bất chi bất giấc chung, thiêu gia cũng đạt tới cái kia nông nỗi. Phu Hoàng Mắt thấy sắc mặt của hắn càng thêm biến ảo không chừng, hai vị hoàng tử đều luôn cuống. Nhà ngoại lại không phải chính bọn họ có thể lựa chọn, nâng đỡ nhà ngoại cũng không phải bọn họ. Phụ hoàng không thể đem này đó tất cả đều tính ở bọn họ trên đầu A. Hoàng thượng nắm rõ, thân tuyệt đối không dám có như vậy tâm tư, hoàng thượng nắm rõ. Xem một cái đã sớm bị đột nhiên chuyển biến bất ngờ phát triển dọa choáng váng nữ nhi, tiêu hà sơn thanh thanh vừa khóc vừa kể lệ, liên tiếp cấp hoàng đế dập đầu, chính là, hắn giống như quên mất, bọn họ uy hiếp đến không ngừng là hoàng đế. Tiêu tướng nếu không cái kia tâm tư, người nữ nhi sao dám lập đi lập lại nhiều lần vượt qua. Điều hoàng huynh tỷ phu chúng ta còn có thể đương nàng là tiểu nữ hài tâm tính, nhưng nàng liên tiếp vũ nhục lão cửu vương phi lại nói như thế nào. Liên tính nàng không gả vào lão kiểu ra, thịnh thân vương phi muốn mệnh lệnh nàng hầu hạ cũng là là, nhưng nàng nói chính là cái gì. Ở đường đường hoàng gia vương phi trước mặt tự xưng buồn tiểu thư, ai cho nàng quyền lợi. Ta hoàng gia tức phụ chẳng lẽ còn so ra kém ngươi tiêu ra một cái nữ nhi. Nghiêm thịnh mạo đứng lên không lưu tình chút nào trách mắng. Sau khi nói xong lại chuyển hướng nghiêm thịnh trí quy xuống, hoàng huynh, việc này nếu không cho chúng ta một công đạo, thần đệ cũng chỉ có thể thỉnh hoàng thúc đi công cắn mã. Hắn trong miệng lão hoàng thúc chính là thái thượng tiên hoàng duy nhất còn sót lại huynh đệ Nghiêm Hải Thiên, trước mắt nhậm Nghiêm thị hoàng tộc tộc trưởng, ở hoàng tộc trung danh vọng cực cao, trong tay còn nắm thái thượng tiên hoàng bàn cho di chiếu, bất luận cái gì hoàng thất con cháu ngu ngốc, hắn đều có thể đại thái thượng tiên hoàng thực hành ra pháp, bao gồm hoàng đế Thân đệ tán thành, liền bởi vì tiêu ra ra cái quý phi, rục có hoàng trưởng tử hoàng tứ tử, tử, bọn họ liền như thế kêu ngạo ương ảnh, liền ta hoàng tộc vương phi đều không bỏ ở đáy mắt, hoàng tộc há có thể dung hán. Ngũ hoàng gia nghiêm thịnh hán cũng đi theo lệnh lùng sắc bén đứng đi ra ngoài, ngay từ đầu bọn họ còn có thể cho là một hồi trò khôi hài xem, kinh lăng kính hiên một lầm rõ, làm hoàng thất con cháu đại biểu bọn họ, há có thể lại đứng ngoài cuộc. Hôm nay nếu không nghiêm trị tiêu gia tiêu ngọc đỉnh, hoàng thất mặt mùi hướng trô nào bãi. Hoàng huynh nếu liên tiếp, thần đệ nguyện ý đại lao. Nghiêm thịnh duệ liền càng trực tiếp, bị vũ nhục chính là hắn vương phi, hôm nay tiêu gia thường thiện. Môn nhi đều không có. Thần chờ tán thành. Có làm hoàng thất đại biểu tam huynh đệ ra ngựa, còn lại hoàng thất tông thân cũng toàn bộ quỳ xuống. Ngay sau đó, liên can võ tướng ở diệp tướng quân đám người dẫn dắt hạ cũng theo sát sau đó, thần chờ tán thành. Bệ hạ, Tiêu Ngọc Đình khẩu suất của luôn, Vũ nhục vương phi, khiêu khích hoàng thất, như thế nào phạt đều là hẳn là, nhưng tiêu tướng là vô tội a, nàng một nữ nhân lời nói há có thể đại biểu toàn bộ Tiêu gia. Vạn đại nhân lời nói cập là, bệ hạ, tiêu tướng nhiều nhất chính là quản giáo không nghiêm có lỗi, vọng hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng rung bẩm, Tiêu Ngọc Đình tội phạm đương tru, tiêu tướng phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm, làm sao có thể một câu quản giáo không nghiêm liền ác quá. Nếu về sau mỗi người đều nói theo, hoàng gia huy nghiêm ở đâu? Còn có ai sẽ lấy hoàng gia đương hồi sự nhi? thấy thế, sở hữu cùng tiêu gia có quan hệ người đều ngồi không yên, vẫn luôn bị tiêu hà sơn áp một đầu hữu tướng tôn lương cũng xuất lĩnh một khác bộ phận quan văn gia nhập thảo phạt hàng ngũ, tiến hội bắt đầu phía trước, chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ đến, em đẹp khánh công yến thế nhưng sẽ biến thành thảo phạt tiêu gia yến hội, cùng với nói là tiêu ngọc đỉnh kiêu ngạo. Không bằng nói là lang kính hiên châm ngỏi vô thanh vô tức, bắt lấy tiêu ngọc đỉnh cái này lỗ hổng liền đem tiêu ra đẩy đến nơi. Đầu sóng ngọn gió phía trên. Không, hoàng thượng, thần nữ không cái kia ý tứ, thần nữ chỉ là người cầm miệng. Rốt cuộc lấy lại tinh thần tiêu ngọc đỉnh cuối cùng ý thức được chính mình sống hạ bao lớn thai họa khóc kêu muốn vì chính mình bị giải. Nhưng hoàng đế lại là lạnh dọn vừa uống, ngạnh sinh sinh đánh gây nàng cầu xin. Nguồn đầy phẫn nộ hai mắt hung hăng chừng Nghiêm thịnh chí một cái tắt phách Về phía Long ỉ tay vị Tiêu Ngọc Đình dĩ hạ phạm thượng Vũ nhục hoàng tộc Tội không thể tha Ngay trong ngày khởi xung quân Tây Nam 3.000 giảm Vinh thế không được hồi kinh Còn mất dạy Lôi của cha Tiêu tướng giáo nữ không nghiêm Tạm dừng hết thể chức vụ Đại châm cùng tam công Cửu khanh thương nghị sau lại làm định đoạn Tiêu ra sở hưu ở chiều người làm quan Toàn bộ cách trước điều tra Giao từ lại bộ tam tư nghiêm tra, nếu có khinh hành lũng đoạn thị trường, hoành hành quê nhà chờ lớn nhỏ hành vi phạm tội, toàn bộ từ xử lý nghiêm khắc lý, Tam tư điều tra trong lúc, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, trưởng công chúa, tiêu quý phi toàn bộ không chuẩn ra bản thân vương phủ tầm cung, người, vi phạm, trạm, hoàng thượng, phu hoàng, nghiêm thịnh trí tiếng nói vừa dứt, tiêu ra mọi người, bao gồm đại hoàng tử tứ hoàng tử đám người ở bên trong. Toàn bộ cũng không dám tin tưởng trường lớn mắt, cái này trừng phạt đối bọn họ tới nói đã tương đương nghiêm trọng, một cái không cẩn thận, tiêu gia rất có khả năng sẽ bị nhổ tận gốc, tuy là nghiêm thịnh má bọn người không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc tiêu gia là hắn một tay nâng đỡ lên, ở đây duy nhất không có ngoài ý muốn chỉ sợ cũng chỉ có lăng kính hiên, tiêu gia. Xuân Liên Xuân ở không nên phát động đại thần giúp bọn hắn cầu tình, bọn họ càng là cầu được khẩn thiết. Hoàng đế trong lòng điểm khả nghi liền càng sâu, áp dụng thủ đoạn liền càng nghiêm khắc, nói câu không dễ nghe, hắn có thể một tay nâng đỡ tiêu ra, giống nhau có thể nâng đỡ trương ra vừng ra, còn hắn cũng không ngăn đại hoàng tử một cái, hiện giờ bọn họ đều phải bỏ đến hoàng thất trên đầu đi, hắn lại sao lại nhân tử nâng tay. Phàm là cầu tinh giả, giống nhau coi là cùng tội, cùng nhau giao tử tam tư hội thẩm. Nói xong, nghiêm thịnh trí đứng lên phất tay háo bỏ đi. Xem cũng chưa xem một cái bị thị vệ ngăn chặn tiêu Ngọc Đình cùng sủi lơ trên mặt đất tiêu ra người, cường thịnh nhất thời tiêu ra, nằm mơ chỉ sợ đều không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên bởi vì tiểu nữ nhi nói mấy câu liền lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Là ngươi, đều là ngươi sai, ngươi cái yêu. Chạm vào. dãy ruồi trung tiêu Ngọc Đình lời nói còn chưa nói đã bị nghiêm thịnh duệ một chân đá bay đi ra ngoài, liền ngăn chặn nàng hai cái thị vệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nam liệt trên mặt đất tiêu hà sơn giật, giật. nghiêm thịnh duệ không lưu tình chút nào nói xem ra sung quân ba ngàn dặm còn quá nhẹ các ngươi hai cái trực tiếp đem nàng cho bổn vương ném đến ngoài thành quân doanh đi liền nói là bổn vương khao thưởng tăng quân hoàng huynh nơi đó bổn vương sẽ tự tự mình đi nói là không vương ra cầu xin ngươi không cần tiểu nữ ngu muội vô tri, tội đáng chết vạn lần thỉnh xem ở nàng còn tuổi nhỏ phân thượng tha nàng lúc này đây đi Cầu xin ngươi vưng ra. Ngay vậy, bị điểm danh hai cái thị vệ không khỏi phân trần sông lên đi giá khởi đã chết ngất quá khứ tiêu ngọc đình. Tiêu lão phu nhân thấy thế thế ngã lộn nhào bổ nhào vào nghiêm thịnh duệ bên chân. Đều do nàng không tốt, đại nữ nhi vào cùng, ngày thường thấy một mặt đều khó. Nàng liền dùng lực sủng nghịch tiểu nữ nhi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhượng hạ như thế đại họa. Nhưng nàng dù sao cũng là nàng phụng nơi tay trong lòng bàn tay yêu thương gần 20 năm nữ nhi à lưu này ba ngàn. Dăm con hảo, chỉ cần bọn họ phái người đi theo, ít nhất có thể giữ được tính mạng, này nếu là vào quân doanh, đối mặt những cái đó như lang tựa hổ bình lính, nàng nào còn có thể có nửa điểm đường sống A. Hiện tại nhớ tới cầu bồn vương. Nàng khẩu suốt cuồng ngôn thời điểm, các ngươi ở nơi nào. Bồn vương vương phi lập đi lập lại nhiều lần bị nàng nụ mạng, ngươi đương mẫu thân làm sao từng ngăn lại quá. Ôm lăng kính hiên. Nghiêm Thịnh Duệ không lưu tình chút nào nói, hắn vương phi, gì thời điểm đến phiên bọn họ như thế khinh đục. Vương ra, Ngọc Đình nàng cũng chỉ là bởi vì ái mộ ngươi mà thôi à, chẳng lẽ ngươi liền không thể xem ở một lòng say mê thượng bỏ qua cho nàng lần này. Tiêu Lão phu nhân cũng là cấp hôn đầu, cư nhiên dọn ra như vậy cái lý do tới, vốn là khó chịu Nghiêm Thịnh Duệ càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nếu mỗi cái ái mộ buồn vương người, buồn vương đều phải lưu tình kia toàn bộ kinh thành đều trang không được, tiêu láo phu nhân, bổn vương khuyên ngươi vẫn là một vừa hai phải, nếu không, bổn vương không cam đoan ngày mai kinh thành hay không còn có tiêu ra tồn tại. Nói xong, nghiêm thịnh duệ lười đến lại phản ứng hắn, trực tiếp ôm lấy lăng kính hiên đi hướng còn không có rời đi sở vân hàn, hai đứa nhỏ ngoan ngoan chạy vội tới bọn họ bên người, đại bao tử lặng lẽ cầm lăng kính hiên tay, hắn sợ cha khó chịu, từ lăng ra thôn đến kinh thành. Mỗi người đều mang hắn cha là yêu nghiệt, hắn liền không rõ, cha rốt cuộc nơi nào yêu nghiệt. Hắn nếu không sẽ sinh hải tử, từ đâu ra bọn họ tam huynh đệ. Cùng sở thúc nghiêm ca từ biệt đi, hôm nào cha lại mang các ngươi tiến cùng tới xem bọn họ. Ném cho mấy đứa con trai một cái chân an ánh mắt, lăng kính hiên nhẹ giọng nói, hai bánh bao nghe vậy quy quy củ củ cấp sở vân hàn hành lễ, sở thúc, chúng ta đi trước. Ai, tiểu văn tiểu võ muốn nghe cha lời nói biết không? Hoàng thượng đã đáp ứng làm tiểu thất đi vương phủ tiếp tục trụ, ngày mai sở thúc liền an bài người đưa hắn đi. Gật gật đầu, sở vân hàn nhịn không được ngồi xổm xuống thân phận đừng giúp bọn hắn sửa sang lại quần áo, trong giọng nói khó nén không tha, thật vất vả mới gặp nhau, lập tức lại muốn chia lìa Nếu không phải tiêu ngọc đình, bọn họ buồn có thể nhiều ở chung một trận. Ân, sở thúc cũng muốn chú ý an toàn Nga. Lăng văn ngoan ngoãn gật gật đầu, hốc mắt không cấm có chút hồng. Làng võ thấu đi lên thân thân hắn mặt, xoay người lại lôi kéo nghiêm khiếu minh nói, nghiêm ca, ngươi không cần phải gấp gáp, ngày mai trước buổi sở thúc đi, hậu thiên lại đến vương phủ cũng là có thể, tiểu võ bảo đảm không náo. Ân, tiểu võ ngoan. Hai tử càng hiểu chuyện, sở vân hàn nghiêm khiếu minh trong lòng liền càng khó chịu, cách đó không xa, thấy như vậy một màn đại hoàng tử đám người không khỏi cắn chặt hàm giang nhi, vì cái gì? Rõ ràng bọn họ cái gì cũng chưa làm. Vì cái gì phải bị cấm túc? Mà hoàng hậu cùng tiểu thất lại có thể mượn từ hai tên nhóc tỷ nhi lấy lòng cửu hoàng thúc. Chúng ta đây liền đi về trước, vân. Hoàng hậu, bảo trọng. Kéo qua hài tử, lăng kính hiên nhìn về phía sở vân hàn hai mắt tàng đầy thiên luôn và ngữ. Một tiếng hoàng hậu cũng gián tiếp đánh thức đắm chìm ở ly biệt thương cảm chung sở vân hàn. Chúng mục nhìn chứng hạ, bọn họ cũng không có khả năng nói cái gì. Lăng Kính Hiên ý có điều chỉ nhìn lướt qua bên cạnh Tằng Thiếu Khanh, muốn nói nói hắn đều nói cho Tằng Thiếu Khanh. "Ân, Vương phi bảo trọng, tiểu lục, hoàng thượng đã đi trước một bước, ngươi liền thay thế hoàng thượng đưa bổn cung cùng tiểu thất trở về đi." Sở Vân Hàn hiểu ý, đứng lên nháy mắt tức khôi phục ngày thường lãnh ngạo đạm mạc, bị điểm danh Tằng Thiếu Khanh khó nén hương phấn thấu tiến lên, "Là, hoàng hậu." Ân lại cùng Lăng Kính Hiên gật gật đầu. Sở Vân Hàn mang theo nghiêm khiếu minh dẫn đầu rời đi. Cửu hoang thúc, cửu hoàng thẩm, chúng ta cũng đi thôi. Chờ đến cung tiễn hoàng hậu sau khi rời đi, hoa quận vương phi cũng đại không được, lang kính hiên gật gật đầu, cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau mang theo bọn nhỏ rời đi quỳnh hoa điện, còn lưu tại đại điện thượng các đại thần tất cả đều ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ bóng dáng Thịnh thân vương phi, một cái nông thôn đến nông phu, lại ở tiến cung ngày đầu tiên liền xảo rượu cho tiêu ra một kỹ đòn nghiêm trọng. Xem ra, Kinh Thành sẽ không lại bình tĩnh Cha, hội thẩm tiêu ra người thời điểm Tốt nhất là nghiêm khắc một chút Ngàn bạn không cần thủ hạ lưu tình Không ai chú ý tới địa phương Cung trưởng lăng lặng lẽ giữ chặt cung khánh dương Tất cả mọi người cho rằng lăng kính hiên là bởi Vì tiêu Ngọc Đình vũ nhục mới thuận thế cho phản kích Nhưng hắn cá nhân cảm thấy Nói không chừng Này hết thể đều là thịnh thân Vương Phi đã sớm nghỉ kỹ rồi Nói cách khác Liền tính tiêu ngọc đỉnh không mạo phạm hắn, hắn giống nhau sẽ thiết kế làm tiêu gia bị nhục, mà mục đích của hắn. Chỉ sợ là vì hoàng hậu cùng thất hoàng tử đi. Nói bậy gì đó đâu. Việc này ta có thể không rõ ràng lắm. Cung Khánh Dương từ trước đến nay bất mãn tiểu nhi tử phong túng, cũng không đem lời hắn nói đặt ở trong lòng. Cung trưởng lăng lại là ánh mắt một ngưng, gần như sâm hắn nói, Cha, nếu ngươi không nghĩ đắc tội thịnh thân vương, khuyên ngươi vẫn là chiếu ta nói làm. Cái kia thịnh thân vương phi không đơn giản, ngươi chờ xem đi, này gần chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn sẽ có không ít gia tộc đi theo tao hương. Trực giác nói cho hắn, lăng kính hiên thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi, tiêu ra trước mắt chỉ là bị cha, tiểu tâm ứng phó nói, cũng thương không đến căn bản, về sau đã có thể không nhất định. chương 295 tiểu thất trợ công, lục ra cầu hái. Kính hiên làm ta nhắc nhở ngươi, chú ý tiêu quý phi. Tiêu gia dù sao cũng là đại biểu ca một tay để bắt lên, ở hắn cảm nhận chung, trước sau vẫn là càng thiên hướng với lập đại hoàng tử vi thái tử. Hôm nay việc đại gia lời nói đổi lời nói, lại đều ở nổi nóng, chờ đại biểu ca bình tĩnh lại, khẳng định sẽ có điều chuyển hoàn. Nếu lúc này làm tiêu quý phi từ giữa tác hợp, chúng ta chẳng những bạch vất vả một hồi, rất có khả năng còn sẽ trợ chướng tiêu gia cùng đại hoàng tử khí thế. Trở về Phúc Khánh Cung trên đường. Sở Vân Hàn làm đầu hạ thu đông bám chủ cung nhân bước chân, tàng thiếu khanh vừa đi vừa đem lăng kính hiên công đạo sự tình nói một lần, đại hoàng tử tứ hoàng tử sớm đã thành niên, dọn ra hoàng cung, có hoàng thượng cấm túc lệnh, bọn họ dễ dàng là không dám tiến cung, người của tiêu gia liền càng không cần phải nói, duy nhất yêu cầu phòng bị chính là hậu cung cùng tiền triều, tiền triều có nghiêm thịnh rồi ở, đại nhưng không cần lo lắng, tin tưởng hữu tướng, tôn lương cũng tuyệt không phải cái gì tình nguyện người hạ hạ người, Sao lại làm tiêu thị một đảng dễ dàng xoay người? Mà hậu cung, cũng chỉ có thể giao cho sở Vân Hàn, hắn là hậu cung chi chủ, hẳn là có rất nhiều biện pháp vướng tiêu quý phi cùng những cái đó dựa vào nàng các phi tần. Ơn, chuyện này ta đã biết, sau khi trở về giúp ta cảm tạ kính hiền, hôm nay nếu không phải hắn, tiêu gia tuyệt đối không có khả năng chúng chiêu. Hắn một câu tiêu quý phi nhà mẹ đẻ có thể nói là hoàn toàn bậc lửa hoàng thượng cùng hoàng thất tông thân trong lòng bất mãn. Sở Vân Hàn biết, kỳ thật bọn họ thắng thật sự may mắn, đại đa số người đều là coi thường tính hiền, lần này lúc sau, chỉ sợ muốn lại bắt được bọn họ sai lầm liền khó khăn. Ha ha, ngươi cảm thấy hắn yêu cầu ngươi một câu cảm ơn sao? Những cái đó lời khách sáo đừng nói, Vân Hàn, ngươi một người ở trong cung vạn sự cẩn thận, có cái gì không đối khiến cho ảnh vệ lập tức cho ta biết, bất luận như thế nào. Ngươi tuyệt đối không thể xẻ ra chuyện. Nói phía trước những lời này đó khi, thằng thiếu khanh rõ ràng còn đầy mặt bí tính, nói xong lời cuối cùng, biểu tình nói không nên lời nghiêm túc, từ trước đến nay đựng đầy tà khí hồ ly mắt lúc này nhuộm đâm trần chùi cảm tình. Tuy là cảm tình phương diện bạch mục như sở vân hàn đều không cấm nao nao, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên liền toát ra không lâu trước đây cùng kính hiên gặp mặt khi hắn nói qua nói, tiểu lục hắn không phải là thật thích hắn đi. Tư cập này, tuyệt mỹ thanh diệm khuôn mặt nhịn không được có chút khô nóng, may mắn bóng đêm che lấp, nếu không hắn đã có thể quỳ lớn, hảo nửa ngày sau sở vân hàn mới bình phục nội tâm xôn xao, cố giữ vững chấn định nói, yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có việc, trước kia ta hai bàn tay trắng, sinh hoặc chết với ta mà nói đều không quan trọng, hiện tại ta tiểu thất, có kính hiên, có tiểu văn tiểu võ, nói cái gì ta cũng sẽ không làm người dễ dàng hại đi. Hắn theo như lời trước kia là kiếp trước, nếu hắn kiếp trước liền gặp lăng kính hiên, có lẽ liền sẽ không dễ dàng bậc lửa kia đem phát hỏa đi. Kính hiên là lão cựu tức phụ nhi, người nhớ thương hắn làm gì? Thấy hai cái tiểu bao tử đều có phân, duy độc không có hắn, tàng thiếu khanh không cấm có chút chua lòng nếu không phải tiểu thất còn ở, hắn thật hận không thể trực tiếp đem trong lòng ái lớn tiếng hô lên tới, vân hàn rốt cuộc hiểu hay không a? chẳng lẽ hắn làm được còn chưa đủ rõ ràng? Đã sớm nhận thấy được gì đó nghiêm khiếu minh vô lực khẽ thở dài, qua lại nhìn xem hai người sau, đột nhiên đối sở Vân Hàn nói, phụ hậu, ta đột nhiên nhớ tới còn muốn đi một chuyến tàng thư lâu, làm lục thúc đưa ngươi trở về đi, ta mang đông hương đi là được. Nhân ra không phải thường nói, người góa vợ tái giá, toàn dựa bánh bao trợ công sao. Tuy rằng sở Vân Hàn không phải người góa vợ, nhưng cũng không sai biệt lắm không phải sao. Quá muộn, ngày mai lại đi đi. Nhìn một cái bóng đêm cũng không còn sớm, sở vân hàn lo lắng giữ chặt hắn, chút nào không nhận thấy được hắn ý tốt, nghiêm khiếu minh lặng lẽ cấp người nào đó nháy mắt, xoay người liền chạy đi ra ngoài, phụ hậu không cần lo lắng, ta thực mau trở về tới. Nói cho hết lời, người cũng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, sở vân hàn bất đắc dĩ lắc đầu, Xuân Hương, người cũng theo sau. Vâng, Xuân Hương đông hương đều rời đi, chỉ còn lại có hạ hương cùng thu hương còn lại chính là hoàng hậu tiêu xứng cung nữ thái giám, hơn phân nửa là không thể hoàn toàn tin nhiệm, sở Vân Hàn cũng không có làm cho bọn họ tiến lên ý tứ, như cũ theo chân bọn họ cách rất xa khoảng cách, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người, tàng thiếu khanh trong lòng không cấm có ý tưởng, có lẽ là bị lăng kính hiên ảnh hưởng đi, hắn đột nhiên rất muốn cho hắn biết, hắn nuôi hắn cảm tình. Vân Hàn, ở ngươi trong lòng, vẫn là lấy ta đương tiểu hài tử xem sao. Xuyên qua ngự hoa viên, khoảng cách Phúc Khánh cung liền không xa, mà ngự hoa viên là trong cung thị vệ ít nhất địa phương, tàng thiếu khanh bước chân quyết đoán chầm lại, sở vân hàn nghe vậy quay đầu xem hắn, lại thấy hắn đảo qua ngày thường không đứng đắn, tổng ở trong tay lây động quạt xếp cũng không thấy, đôi tay lưng beo ở sau người bộ giang có vẻ đặc biệt nghiêm túc thật trọng, kia gì không phải nói sao, nghiêm túc nam nhân nhất mê người, sở vân hàn rốt cuộc ý thức được, hắn đã không phải. Năm đó cái kia xông vào sở ra hậu viện tiểu nam hải không biết khi nào, hắn đã trưởng thành một cái đáng giá dựa vào nam nhân, nhưng. Nào có ngươi lớn như vậy hải tử? Ngươi thật khi ta mắt mù không thành. Liễm hạ mắt tàng trụ đấy mắt mất mát, sở vân hàn tận khả năng vui đùa nói, liền ở vừa rồi, hắn cảm giác được, thiếu khanh tâm, chính là, bọn họ là không có khả năng, đừng nói hắn hiện tại thân hãm hoàng cung, liền tính về sau thật sự có thể ra cung. Đó là bao nhiêu năm sau? Trường công chúa cùng tàng hầu ra lại sao lại tiếp thu hắn? Thế nhân lại sẽ như thế nào đối đại thiếu khanh? Thiếu khanh ở hắn cảm nhận trung địa vị liền cùng kính hiên bọn họ giống nhau quan trọng. Hắn không thể làm hắn vì hắn thân bại danh liệt, thậm chí là bị tàng hầu đuổi ra gia tộc. Hắn làm không được như vậy ích kỷ. Không cần nói sang chuyện khác. Áp lực gầm nhẹ thanh nhuộm đâm trần chuỗi thống khổ, tàng thiếu khanh thất thố. Sau khi thành niên... Hắn vẫn là lần đầu tiên ở hắn trước mặt hết. Tiểu lục. sở Vân Hàn cao mày, không cấm có chút lo lắng, đã chầm sao. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu. Tiểu lục hắn. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Tựa hồ là đã nhận ra chính mình thất thố, nhìn đến hắn nhíu chặt đỉnh mày. Tàng thiếu khanh chỉ cảm thấy các loại đau lòng. Xoay người đưa lưng về phía hắn hung hăng hít sâu mấy hơi thở lúc sau mới chuyển qua tới đối mặt hắn. Vân Hàn, người hẳn là hiểu. Từ ta khi còn nhỏ bắt đầu, ngươi chính là ta duy nhất muốn truy tìm người, nhớ do khi còn nhỏ ta thường thường cùng Lao Cửu nói, trưởng thành nhất định phải thập lý hồng trang cưới ngươi quá môn, khi đó Lao Cửu cũng không biết ta nói người là, ai, bởi vì ta vẫn luôn ích kỷ đem ngươi trần quỷ ở trong lòng, chỉ có ta một người biết, nhưng, ngươi còn không có chờ ta lớn lên liền phủ thêm áo cưới gả cho đại biểu ca, ngươi không biết đi, ở ngươi đại hôn ngày đó. Ta còn chạy đến Thái tử phủ tìm đại biểu ca đại náo một hồi, bất quá, ta khi đó tuổi tác thật sự là quá nhỏ, tất cả mọi người lấy ta nói đương đồng luôn đồng nữ, không có bất luận cái gì một người tin tưởng, ta này đây một người nam nhân thân phận ở hãy ngươi. Nói tới đây, thằng Thiếu khanh khỏe miệng khó nén chua xót, Sở Vân Hàn sớm đã làm hắn nói cấp trấn đến 7 vượng 8 tú, khi đó hắn mới bao lớn? 8 tuổi, vẫn là 10 tuổi. Lúc ấy Hắn liền bắt đầu thích hắn sao? Hắn như thế nào một chút cũng không biết. Sau lại cứu cứu băng hà, đại biểu ca đăng cơ, ngươi cũng thuận lý thành trương thành hoàng hậu. Ta muốn gặp ngươi một mặt còn cần thiết làm mẫu thân đệ thẻ bài tiến cung, thường thường nói không đến hai câu lời nói lại cần thiết rời đi. Khi đó ta liền đối chính mình nói, nhất định phải nỗ lực, chờ ta nắm giữ cũng đủ quyền lợi. Ta là có thể tự do xuất nhập hoàng cung, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Có đoạn thời gian ta vẫn luôn không có tiếng cung. Đó là bởi vì ta ở cả nước các nơi nơi nơi chạy. nỗ no. Lực khuyết trương ta sinh ý. Chính là. Sáu năm trước. Ta lại thu được ngươi bị hủy bỏ tin tức. Vân hàn Ngươi tuyệt đối sẽ không biết. Lúc ấy ta có bao nhiêu tưởng vọt vào hoàng cung hung hăng tấu đại biểu ca một đốn. Lại trực tiếp mang đi ngươi. Khi ta nhìn đến bị giam lỏng ở phúc khánh cung ngươi vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười thời điểm. Ta lại lùi bước. Ta cho rằng. Ngươi là thâm ái đại biểu ca, cho dù là rơi xuống bị hủy bỏ nông nỗi, ngươi cũng là không oán không hối hận, cho nên ta cái gì cũng chưa làm liền rời đi, thẳng đến ngươi mang theo tiểu thất thoát đi hoàng cung, ta mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, trời biết ta ở kính hiên trong nhà nhìn đến ngươi thời điểm có bao nhiêu hương phấn, nhưng đáng chết chính là, ta lại cần thiết tự mình hộ tống ngươi hồi cùng, có chuyện ngươi không biết đi, trước khi đi. Ta hỏi kính hiên muốn một loại làm nam nhân không thể hành phong dược, chẳng sợ hắn là ngươi danh chính nôn thuận nam nhân, ta cũng vô pháp chịu được hắn. Lại dày xéo ngươi, Vân Hàn, nếu, ta là nói nếu, nếu ngươi không hề yêu hắn, có thể hay không thử yêu ta. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tâm khổ sở, được không? Không dám kéo hắn tay, tàng thiếu khanh nhìn hắn hai mắt cùng ngựa khí không thể nghi ngờ đều là hèn mọn, từ năm tuổi bắt đầu. Đến bây giờ suốt 23 năm, hắn trong lòng vẫn luôn đều chỉ có hắn một người, mặc kệ hắn tiếp thu hay không, tương lai mấy chục năm, hắn trong lòng vẫn như cũ sẽ chỉ là hắn. Tiểu lục, muốn nói một chút động dung đều không có, kia tuyệt đối là gạt người, hắn tâm cũng là thịt làm, sao lại không có cảm giác. Đối hoàng thượng, ngay từ đầu cùng với nói là ái, không bằng nói là tôn kính, từ kiếp trước đến kiếp này, bọn họ đều là tôn trọng nhau như khách. Hắn chưa bao giờ có từng yêu bất luận kẻ nào, cũng vẫn luôn cho rằng chính mình không bị nhân ái quá, bao gồm người nhà của hắn, nhưng hiện tại Tiểu Lục lại nói cho hắn, hắn đã ai hắn hơn 20 năm, hắn không biết đó là một loại như thế nào cảm tình, hắn lại là như thế nào kiên trì xuân dưới, nhưng hắn biết, chính mình bình tĩnh không gợn sóng tâm, đã xuất hiện gọn sóng, nhưng, Vân Hàn, không cần tưởng mặt khác, liền tưởng người ta, liền chúng ta chi gian không cần trộn lẫn mặt khác nhân tố ở bên trong hào sao. Chúng ta đã bỏ lỡ hơn 20 năm, không cần lại bỏ qua cả đời, cầu ngươi vân hàn. Chỉ là một ánh mắt chuyển biến, thằng thiếu khanh liền đã nhận ra hắn trong lòng biến hóa, vội không ngừng ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý thử yêu hắn, mặc kệ là gia tộc vẫn là ngoại giới áp lực, hắn nguyện ý, khắc phục, tuyệt đối sẽ không làm hắn uy khuất, càng sẽ không làm cho bọn họ tình yêu uy khuất. Ha ha! ta giống như không có cự tuyệt đường sống. Thấy thế, Sở Vân Hàn khác thường bật cười, đón hắn chờ đợi ánh mắt. Sở Vân Hàn lại liễm đi tươi cười nghiêm túc nói, "Đột nhiên nghe được ngươi nói như vậy, nói thực ra, ta có điểm tiêu hóa bất quá tới, ai không yêu vấn đề, kỳ thật ta sớm đã đánh mất tư cách, bất quá, nếu đối tượng là ngươi nói, ta nguyện ý nghĩ lại xem, tiểu lục, cho ta mấy ngày thời gian đi, ta yêu cầu hảo hảo nghĩ kỹ." Nguyên nhân chính là vì là để ý người. Mới yêu cầu nghiêm túc đối đãi, tuy rằng hắn trước kia chưa từng hướng kia phương diện tưởng, nhưng không thể hoài nghi chính là, tàng thiếu khanh thật là hắn trong lòng quan trọng người trí nhất. Thật sự, tàng thiếu khanh hương phấn sông lên đi nắm lấy hắn tay, ngay sau đó lại nghĩ đến mặt sau các cung nhân tồn tại, lập tức buông ra hắn, Xin lỗi, ta quá kích động, vân hẳn, ngươi không cần phải gấp gáp, chậm rãi tưởng, ta sẽ chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi. Yêu nghiệt tuấn Mỹ khuôn mặt bò đầy kích động hưng phấn tươi cười, ở trên thương trường từ trước đến nay đều mọi việc đều thuận lợi tặng thiếu khanh giờ này khắc này thế nhưng cười đến cùng cái hài tử giống nhau, sở vân hàn đột nhiên cảm thấy, quyết định của hắn là đúng, có lẽ, bọn họ chi gian thật sự có khả năng. Chỉ là, ánh mắt đột nhiên một ngừng, nhẹ nhẹ mũi nhọn nhanh chóng hiện lên, ở kia phía trước, hắn còn cần thiết đánh tan tiêu quý phi một đảng mới được, kiếp trước bi kịch. Hán tuyệt không cho phép lại lần nữa trình diễn. chương 296 Trân An Tiểu Hoàng Tử Người khác xe ngựa đều ngừng ở cửa cung, chỉ có thịnh thân vương phủ cùng hoa quận vương phủ xe ngựa ngừng ở Quỳnh Hoa Điện bên ngoài, ở bọn họ đi ra ngoài phía trước, các cung nhân đã sớm đem xe ngựa kéo lại đây, đi theo phía sau lăng vân Tống Thủy Linh chạy chậm tiến lên vén lên xe ngựa mảnh, Tống Tiểu Hổ cùng Chu Trường sinh tắc ngoan ngoãn đi theo tiểu bao tử nhóm phía sau. Hai người cho tới bây giờ đều còn có chút câu nệ bất an. Cửu Hoang Thẩm, ta ngồi các ngươi xe ngựa trở về biết không?" Liên ở Lăng Kính Hiên đắc Nghiêm Thịnh duỗi tay, chuẩn bị bước lên xe ngựa thời điểm, phía sau truyền đến Hoa Quận Vương phi rõ ràng bực mình thanh âm. Lăng Kính Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Khiếu Hoa không biết khi nào đã đứng ở hắn bên người, hai người giống như còn lôi kéo quá, tư không dác trắng non tuấn mỹ khuôn mặt bò đầy trần trụi không kiên nhẫn. Nghiêm khiếu hoa củ hấu rõ ràng khuôn mặt cũng di động khó chịu, lăng kính hiên thu hồi tầm mắt nhìn xem nghiêm thịnh duệ, người sau. Ném cho hắn một cái không chuẩn lo chuyện bao đồng ánh mắt, bọn họ người một nhà xe ngựa đâu, vì sao một hai phải tế cái người ngoài tiến vào chẳng sợ người kia là hắn cháu dâu cũng không thành. Lăng kính hiên bất đắc dĩ diêu đầu, ở trong lòng khẽ thở dài sau quay người chết trở về, lại làm sao vậy? Người không phải thích nhân ra sao, nhân ra chủ động dựa lại đây. Ngươi lại trốn cái gì đâu? Này Kiêu Ngạo Ương ngạnh tiểu hoàng tử có thể hay không quá biệt nữu? Cửu Hoang Thẩm, ngươi không hiểu. Quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa Nghiêm Thiếu Hoa, tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, tư không giác lôi kéo đi xa một chút mới hạ giọng đầy ngập khó chịu nói, lúc trước ngươi không phải nói có thể giúp thượng tình chữa bệnh sao? Ta trở lại Quỳnh Hoa điện sau lập tức hưng thú vội vàng tìm được hắn, tưởng nói cho hắn tin tức tốt này, nhưng hắn chẳng những không lý ta Còn cảnh cáo ta không cần lấy một ít không có khả năng sự tình tới phiên ngươi, cái gì kêu không có khả năng. Đó là chúng ta thân nhi tử, nếu đương phụ thân đều trước từ bỏ, hài tử còn có cái gì hy vọng? Thượng kinh là ta một tay mang đại, cũng là vì ta sơ sẩy mới có thể sinh bệnh, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta thật là đối hải tử không như thế nào để bụng, đều là đem.